không được, ổn định, hắn có thể thắng. Thẩm Cảnh Vân mặt không đổi sắc nói, "Tiếp viện ngươi sinh nhật." Dưới ánh mặt trời, Trần Phồn Tinh người mặc mũ phượng khăn quàng vai, da thịt như tuyết, một bàn tay bên trong còn nắm chặt khăn vuông đỏ, nàng có chút không hiểu, vì cái gì tiếp viện ta sinh nhật? Thầm Cảnh Vân, mẹ nói là ngươi trở về ăn cơm." Đường Trần Phồn Tinh thiếu chút nữa buột miệng thốt ra cá chua ngọ, nàng chấp chớp mắt, "Bà bà, không phải, trước bà bà." Thẩm Cảnh Vân nhìn nàng không nói lời nào. Trần Phồn Tinh vội vàng nhìn về phía Lý Đạo, nàng nói, Lý Đạo, phiền thoái ngươi giúp ta tìm cái thế thân đi, ta muốn xin nghỉ đi trở về. Nghe thế câu nói, thẩm cảnh vân nhấp môi không cho chính mình cười ra tới. Hắn đi phía trước mại một bước, một phen Trần Phồn Tinh kéo đến chính mình phía sau, hơn nữa nhàng nhạt liếc chu tử tu liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu, nghiêm túc mà chuyên chú đem khí cầu cấp hệ ở Trần Phồn Tinh trên cổ tay. Hắn nói, lễ vật. Mại cho đến thẩm cảnh vân lôi kéo Trần Phồn Tinh hướng phim trường bên ngoài đi Rất nhiều nhân viên công tác cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Bọn họ không phải ly hôn sao? Vì cái gì cảm giác bọn họ như là đang yêu đương? Ly hôn còn khi dễ độc thân cậu Nga, các ngươi ly hôn có cái gì tư cách khi dễ độc thân cậu? Tạ Hiên không đi theo thẩm cảnh vân bọn họ cùng nhau, mà là cùng lý đạo nói, chúng ta người sẽ đem nơi này cấp thu thập sạch sẽ, phiền thoái người. Còn rất có bảo vệ môi trường ý thức, bọn họ giải lông chim liền phải bọn họ cấp thu thập. Tạ Hiên nói, sở nhiên. Ngươi xem bọn họ đem nơi này quét tức sạch sẽ. Không phải không quen biết hắn sao, như thế nào hiện tại quét tức vệ sinh nghĩ đến nàng. Nhưng là đây là công ty tạ tổng A, sở nhiên có thể làm sao bây giờ. Chờ đến đều phân phó xong rồi, tạ hiên thấy được chu tử tu. chu tử tu thần sắc không có gì gọn sóng, thậm chí còn đối với hắn cười một chút. Nhưng là hắn này cười, tạ hiên trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng Mọi người đều là bằng hữu, chỉ là nếu muốn tuyển, hắn sẽ đứng ở thẩm cảnh vân kia một bên. Chú tử tu trợ lý cũng là cái có nhãn lực thấy, vội vàng chạy tới, vị tiêu trợ lý nói, tạ tổng, vệ phó tổng nói công ty có việc, làm ngươi hổi một chuyến công ty. Lý đạo, phiên thoái ngươi giúp ta tìm cái thế thân đi. Chu tử tu nói xong xoay người liền đi, chỉ là ở xoay người đồng thời, sắc mặt có chút khó coi, nhưng là chỉ là nháy mắt. Lý đạo, chụp cái gì chụp, cùng nhau nhặt lông chim đi. Tạ hiên nhìn chu tử tu bóng dáng chạy nhanh đuổi theo, vẫn luôn đuổi tới hắn bảo mẫu xe nơi đó. Hai người mới dừng lại tới, kỳ thật đuổi theo tạ hiên cũng không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ là khô cằn nói, kỳ thật ta cảnh ca hắn thực tốt, chỉ là. Chú tử tu đỡ cửa xe tay dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía tạ hiên, hắn thực hào chính là, đối với Trần Phồn Tinh, ta sẽ làm so với hắn càng tốt. Ngay sau đó là chú tử tu lên xe, cùng với quan cửa xe thanh âm. Trần Phồn Tinh cảm thấy thẩm cảnh vân hôm nay kỳ kỳ quái quái. Một đường đem nàng từ phim trường kéo ra tới lên xe về sau liền không để ý tới nàng, ngồi ở trên ghế phụ, Trần Phồn Tinh ôm Trang Lễ vật khí cầu, túng trong tay khăn vân đỏ, Thẩm Cảnh Vân không nói lời nào, nàng cũng không nói. Liền như vậy một đường, mãi cho đến xe ở trên đường dừng lại. Không có du. Gọi điện thoại cấp Tạ Hiên, ta cấp đoàn phim người gọi điện thoại cũng có thể, hoặc là chúng ta đi phía trước chạm xăng dầu để du. Thẩm Cảnh Vân trầm khuôn mặt không nói lời nào, xuống xe liền đi phía trước đi, Trần Phồn Tinh sững sốt. Cũng chạy nhanh xuống xe, hai người một trước một sau đi tới, hoàng hôn đem hai người thân ảnh kéo đến khá dài. Thẩm cảnh vân ngươi từ từ ta. Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Chúng ta muốn đi đâu a Chân phồn tinh dừng lại tại chỗ dầm chân, nàng hô nếu không phải ta không cầm di động, ta mới sẽ không truy ngươi đâu, ngươi chân dài quá không dậy nổi nga. Màu đen dày ra rơi trên mặt đất dừng lại, thẩm cảnh vân đem chính mình cả và xả đến lòng lẻo, hắn quay đầu lại, nhu nhu nhược nhược làm người khi dễ liền tính. Ngươi có thể hay không đừng như vậy ngốc à, cho rằng ai đều cùng ta giống nhau che chở ngươi à. Nhấp môi nhìn Trần Phôn Tinh, Thẩm Cảnh Vân chờ nàng tỏ thái độ. Hành hành hành, phối hợp ngươi. Trần Phôn Tinh gật đầu, có chút không tình nguyện nói, ơn, chỉ có thể tin tưởng ngươi được chưa. Thẩm Cảnh Vân nhìn nàng nói, ngươi không thể thích ta, nhưng là cũng không thể thích không thể hiểu được ngươi à. Ngươi như vậy, ta về sau ta sẽ không cho ngươi của hồi môn. Trần Phôn Tinh, trong trước còn phụ trách nàng tái giá của hồi môn. Trần Phồn Tinh tức khắc bị khí vui vẻ. Nàng cười duyên nhìn Thẩm Cảnh Vân, ấn ấn, thích không thể hiểu được người, ngươi liền không cần cho ta của hồi môn. Nhìn Trần Phồn Tinh ăn mặc quần áo trên người, Thẩm Cảnh Vân liền không vui, hắn nhỏ giọng nói thầm nói, ta còn không có cùng ngươi bái đường rồi đâu. Hai người sóng vai về tới xe bên, chỉ là Trần Phồn Tinh muốn lên xe thời điểm, Thẩm Cảnh Vân một cái bước chân bước qua đi, sau đó nói, chân trường chính là ghê gớm. Trần Phồn Tinh. Một phút sau, hai người ngồi trở lại trên xe Thẩm cảnh vân cấp Tạ Hiên gọi điện thoại, làm hắn lái xe lại đây. Tạ Hiên lái xe tới thời điểm, đi trước chạm xăng dầu để du sau đó mới đi thẩm cảnh vân bọn họ nơi đó. Hai người ở bên ngoài cấp xe hơn nữa ru, Tạ Hiên để thấp thanh âm hỏi, làm sao bây giờ, ngươi muốn mang Trần Phồn Tinh trở về. Thẩm cảnh vân dầu di nói, vừa mới bọn họ hai người tay hận không thể dính ở bên nhau, ta không nói như vậy, Trần Phồn Tinh có thể theo ta đi sao. Tạ Hiên, bọn họ hai cái không nắm lấy tay được không? Thầm Cảnh Vân hướng trong xe nhìn một chút, hắn nói, ngươi cho ta lộng cái cái này giang sơn mỹ nhân kịch bản. Đây là tính toán lần sau bọn họ đóng phim thời điểm, ở giải một lần lông chim sao. Đóng lại cốt xe, Tạ Hiên hỏi, đúng rồi, trần phồn tinh sinh nhật sao lại thế này. Thầm Cảnh Vân, ta cũng muốn biết, nếu ngươi cũng muốn biết, kia cùng ta cùng nhau trở về đi. Tạ Hiên, Tạ Hiên kia thật là lấy ra lao tới tốc độ A, cọ cọ cậu chạy, sau đó thượng chính mình xe lái xe động tác liền mạch lưu loát. Xe đi tới Thẩm Cảnh Vân nơi đó thời điểm, ta hiên đem xe dừng lại, hắn nói, phồn tinh đại lão, ta đi trở về. Thẩm Cảnh Vân chương 62 Lái xe trở về thành phố A, đã là buổi tối. Vào khu biệt thự, hai bên đèn đường sáng lên, xe vững vàng chạy. Chân phồn tinh đối với cái kia lễ vật rất tò mò, nàng ngồi ở trên ghế phụ dùng ngón tay chạm chạm cái kia khí cầu. Lượng hồng nhạt đóng gói hộp trợt lué trợt lué, hồng nhạt lông chim sẽ theo nàng đong đưa bay múa, làm người luyến tiếp mở ra. Trần Phồn Tinh đang xem khí cầu, Thẩm Cảnh Vân đang xem nàng, bất quá đều là liếc nhìn nàng một cái ngay lập tức thu hồi ánh mắt, như thế tuần hoàn. Xe ở thẩm ra trước đại môn dừng lại, Trần Phồn Tinh đem khí cầu từ trên cổ tay cầm hạ tới, ngay sau đó buông tay, khí cầu liền dừng lại ở hai người trung gian. Nhìn cái tiếc khí cầu Trần Phồn Tinh hỏi, ngươi đưa cái gì lệ vật ta? Thẩm Cảnh Vân trả lời nói, một cái vòng cổ. ỉ vào chính mình cánh tay trường, Thẩm Cảnh Vân nghiêng thân từ ghế sau cầm một khối tin ra tới Hắn giữ chặt khí cầu dây thường đem khí cầu ôm vào trong ngực ấn tự tin, nháy mắt toàn bộ khí cầu đều sáng lên, bảy màu ánh đèn xinh đẹp cực kỳ. Kỳ thật nếu buổi tối xem, mấy thứ này sẽ càng xinh đẹp, bằng không, chúng ta một hồi lại xem một lần đi. Thầm Cảnh Vân cảm thấy chính mình thật vất vả nghĩ ra được như vậy một cái không tầm thường lãng mạn tình cảnh, cho nên muốn muốn hoàn mỹ một ít, nhưng là chờ hắn lại đi xem Trần Phồn Tinh thời điểm, Trần Phồn Tinh đã xuống xe. Đứng ở thẩm ra cổng lớn, Trần Phồn Tinh nhìn thẩm gia đại môn, Thật thật nếu không phải vì cá chua ngọt, Trần Phồn Tinh là sẽ không lại đây. Vì cái gì Trần Phồn Tinh cảm thấy sẽ có cá chua ngọt tan đâu, bởi vì mỗi lần sở duyệt kêu nàng lại đây ăn cơm đều là có cá chua ngọt. Vì cá chua ngọt, tới thẩm ra sợ cái gì? Trong lòng mặc niệm cầu hiệu, Trần Phồn Tinh lúc này mới đi phía trước mại một bước. Thẩm Cảnh Vân nội tâm so Trần Phồn Tinh càng thấp hỏng, bởi vì nhà hắn Thái Hậu căn bản là không làm hắn mang theo Trần Phồn Tinh lại đây ăn cơm. Nếu nhà hắn Thái Hậu khó xử Trần Phồn Tinh Kêu hắn liền hắn liền chạm Trần Phồn Tinh. Như vậy nghĩ, thẩm Cảnh Vân cũng bán ra bước đầu tiên. Lại đây mở cửa chính là Lâm Dì, Lâm Dì nhìn đến hai người kia một chút cũng không kinh ngạc, thậm chí còn cười cùng Trần Phồn Tinh chào hỏi, cái này trước nghiệp tu dưỡng, không lô là Lâm Dì à, đi theo sở duyệt A Di đều không phải giống nhau A Di à. Lâm Dì không kinh ngạc, đó là bởi vì mấy ngày hôm trước sở duyệt nói mấy ngày nay Trần Phồn Tinh sẽ qua tới ăn cơm chiều. Thật là hiểu con không ai bằng mẹ A rốt cuộc Sở Duyệt đã biết Thẩm Cảnh Vân đi cấp Trần Phồn Tinh ăn sinh nhật về sau, Thẩm Cảnh Vân khẳng định dùng nàng đương tấm mục. Sở Duyệt ngay cả cá chua ngọt đều chuẩn bị hảo. Làm cá chua ngọt thời điểm Sở Duyệt còn rất sung sướng, từ Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh ly hôn về sau, nàng cơ bản liền không thế nào xuống bếp. Trong phòng, Thẩm phụ chính vui vẻ đến không được, bởi vì hắn cùng Sở Duyệt đánh cái đánh cuộc, đó chính là Thẩm Cảnh Vân có thể hay không mang Trần Phồn Tinh lại đây. Hắn đánh cuộc chính là sẽ không. Sở duyệt đánh cuộc chính là sẽ, thắng thẩm phụ liền không cần trụ phòng cho khách, thua hắn tiếp tục trụ phòng cho khách. Viết ta yêu ngươi những năm đó, cũng chính là lời ô yếm bách khoa toàn thư, thẩm phụ kia chính là mỗi một chữ đều là dụng tâm đi viết, cho nên hiện tại còn không có viết xong, cũng liền vô pháp đi thảo sở duyệt niềm vui. Vì công bằng khởi kiến, hai người đánh đố về sau, cũng chưa cầm di động. Thẩm phụ cảm thấy cũng là không cần di động, hắn thật không biết thẩm cảnh vân sẽ dùng cái gì lý do mang theo trần phồn tinh trở về ăn cơm. Nói nữa thẩm cảnh vân vì cái gì muốn mang Trần Phồn Tinh trở về ăn cơm a Rốt cuộc trước kia hai người không ly hôn thời điểm, đều là sở duyệt gọi bọn hắn cùng nhau ăn cơm, bọn họ mới có thể lại đây. Tự cấp sở duyệt miết vai thời điểm, thẩm phụ khỏe miệng vẫn luôn dơ lên, sở duyệt còn lại là cầm tạp chí lại xem, ngẫu nhiên sẽ có phiên thư động tinh thanh. Lâm dì từ bên ngoài trở về, nàng nói, thiếu ra cùng Trần Tiểu Thư đã trở lại. Tức khác thẩm phụ trong tay động tác dừng lại, hắn không thể tưởng tượng ngừng đầu. Nhìn theo sát khắp nơi Lâm Dĩ mặt sau tiến vào Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh. Thẩm phụ. Trần Phồn Tinh đi theo Thẩm Cảnh Vân mặt sau, Thẩm Cảnh Vân cùng Sở Duyệt còn có thẩm phụ chào hỏi về sau, Trần Phồn Tinh cũng cùng bọn họ chào hỏi. Sở Duyệt thái độ nhàn nhạt, nhạt, khép lại tạp chí, nàng nói, "Cũng chưa ăn cơm đi, cùng nhau ăn cơm đi, Lâm Dĩ ngươi đi chuẩn bị một chút." Sở Duyệt đứng lên, nàng nói, "Đúng rồi Phồn Tinh, hôm nay có người thích ăn cá chua ngọt, ăn nhiều một ít." Sở Duyệt đi theo Lâm Dĩ cùng đi phòng bếp. Không nghĩ dùng liền biết vị này chính là đi đoan cá chua ngọt. "Ta ta Thẩm Cảnh Vân, giữ lại mấy cái công ty ngươi cùng nhau xử lý đi." Thẩm phụ nói xong liền xoay người lên lầu, liền xem Thẩm Cảnh Vân đều không xem Thẩm Cảnh Vân. "Hắn ăn cái gì cơm ăn cơm a, đi viết lời ô yếm bách khoa toàn thư đi." Thẩm Cảnh Vân vẻ mặt ngốc bức, hắn làm sai cái gì? Thẩm thị tập đoàn công ty nhiều, cơ bản đều là Thẩm Cảnh Vân ở xử lý, nhưng là thật sự là bận quá, cho nên liền có một số việc cấp Thẩm phụ xử lý. Nhớ trước đây thẩm phụ là thật vất vả đem đương tổng tài cái này công tác cho thẩm cảnh vân, hắn còn muốn bồi lao bà đâu, nào có không làm cái gì tổng tài A nhưng là sau lại bởi vì thẩm cảnh vân thật sự bận quá, hắn lại biết lượng công việc, cho nên mới lại giúp thẩm cảnh vân xử lý mấy cái công ty. Không được, bá đạo tổng tài, đó là thời thời khắc khắc bá đạo tổng tài. Thẩm cảnh vân bình tĩnh nói, vừa lúc kia mấy nhà công ty công trạng cũng yêu cầu tăng lên tăng lên. Đang ở đi thang lầu thẩm phụ, con của hắn không phải ngu đi. Trần Phồn Tinh dùng khỉu tay chạm chạm Thẩm Cảnh Vân cánh tay, nàng hỏi: "Cái kia thẩm bá phụ làm sao vậy?" Thẩm Cảnh Vân cũng không biết a, hắn nói: "Đại khái là không đói bụng không muốn ăn cơm đi." Trần Phồn Tinh: Nga. Như vậy có lệ trả lời, Trần Phồn Tinh trừ bỏ Nga còn có thể làm sao bây giờ? Cấp Trần Phồn Tinh cầm một cái trái cây, Thẩm Cảnh Vân chạy nhanh đi một chuyến phòng bếp tìm nhà hắn thái hậu, Nhà nàng thái hậu vừa mới bưng cá chua ngọt, thấy Thẩm Cảnh Vân lại đây, liền đem cá chua ngọt cho Thẩm Cảnh Vân, Thẩm Cảnh Vân nhìn nàng hỏi: Mẹ, Trần Phồn Tinh không phải hôm nay ăn sinh nhật. Sở Duyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta như thế nào biết nàng khi nào ăn sinh nhật. Thẩm Cảnh Vân nói, ngươi. Sở Duyệt lông mày hơi hơi dơ lên, ta cái gì? Hiện tại Thẩm Cảnh Vân chính mình đều hoài nghi chính mình bá đạo tổng tài nhân thiết, cái kêu bá đạo tổng tài giống hắn như vậy. Một bộ cười hì hì bộ dáng, Thẩm Cảnh Vân nói, không có việc gì, còn cần ta hỗ trợ sao? Sở Duyệt từ hắn bên người đi qua, nàng nói, không cần đem cá chua ngọt đoàn trên bàn là được. Từ phóng bếp ra tới về sau, sở duyệt liền ngồi tới rồi sofa kia, gác ở trên sofa tạp chí làm nàng ném tới trên bàn trà, nàng tự cố cho chính mình đổ ly trà, sau đó nhìn về phía Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh tức khắc thực khẩn trương, trong tay cầm trái cây tay nắm thật chặt, nàng hướng tới sở duyệt cười một chút. Gần nhất thẳng tiến bước, kỹ thuật diễn không tồi, chỉ là không đợi sở duyệt nói xong, Trần Phồn Tinh liền hiểu nàng là có ý tứ gì Nhất định là ghét bỏ nàng không có biểu diễn nữ một biểu diễn nữ số 2, cho nên Trần Phồn Tinh vội vàng nói, hạ bộ diễn, ta sẽ biểu diễn nữ một Sở duyệt thanh ấm hơi hơi dơ lên, hạ bộ diễn. Trần Phồn Tinh giải thích nói, ta hiện tại còn ở suy xét hạ bộ trình diễn cái gì, tuy rằng ta hiện tại còn không có tiếp được bộ diễn, nhưng là ta sẽ tìm một bộ nữ một hơn nữa thích hợp ta kịch, điện ảnh cũng có thể. Nàng chỉ là muốn ăn cái cá chua ngọt, vì cái gì nàng cái này trước bà bà làm cá chua ngọt như vậy ăn ngon. Nếu không phải cá chua ngọt, nàng là sẽ không lại đây. Phòng trong có chút an tĩnh, sở duyệt cười khẽ một tiếng, nàng nói, hảo hảo diễn. Thẩm cảnh vân đã bưng thức ăn, dứt khoát liền giúp đỡ lâm dì đem đồ ăn đều cấp bưng lên đi, chờ đến đoan xong rồi đồ ăn, hắn mới nhớ tới chính mình bá đạo tổng tài nhân thiết, cho nên hướng Trần Phồn Tinh nơi đó nhìn một chút, thấy Trần Phồn Tinh ngồi ở kia ăn trái cây đâu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một ban lớn đồ ăn, mỗi người trước mặt đều có một chén cơm. Này đó đồ ăn trừ bỏ cá chua ngọt là Sở Duyệt làm, mà khác đều là Lâm Dĩ làm. Lâm Dĩ tay nghề cũng là đặc biệt tốt, nếu không phải bởi vì Trần Phồn Tinh đặc biệt thích kia đạo cá chua ngọt, phòng trừng liền trầm mê Lâm Dĩ làm đồ ăn. Sở Duyệt cầm lấy chiếc đuối về sau nói, "Thúc đẩy đi." Vài người ngẫu nhiên sẽ liêu vài câu, nhưng là càng nhiều thời điểm vẫn là ngồi ở kia ăn cơm. Thần phụ Triển Lãm chính mình từ phụ một mặt, gắp một khối thuần thịt mơ cho Thẩm Cảnh Vân, hắn nói, "Ăn nhiều một chút. Cái nào bá đạo tổng tài ăn thì mơ." Không đợi Thẩm Cảnh Vân phản bác, Thẩm phụ lại là gấp một khối thịt mỡ qua đi, ngay sau đó lại là gấp một khối thịt mỡ qua đi, sau đó lại bắt đầu cấp Thẩm Cảnh Vân kẹp bắp xanh, hắn nói, "Thích liền ăn nhiều một chút. Bởi vì trên bàn chỉ có như vậy mấy khối thịt mỡ, cho nên Thẩm phụ liền dùng ớt xanh thay thế." Thẩm phụ đây là thỏa thỏa báo thủ riêng a, nhưng là Thẩm Cảnh Vân hoàn toàn không biết hắn làm sao vậy. Làm một cái bá đạo tổng tài, Thẩm Cảnh Vân cự tuyệt nói, "Ta không thích ăn." Trần Tinh cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Thẩm Cảnh Vân khi nào thích ăn thịt mỡ cùng ớt xanh, vì chứng minh chính mình, Thẩm Cảnh Vân đi gấp một chiếc đũa thượng canh cải thảo. Thẩm phụ thở dài đứng dậy, "Ta không ăn." Nói xong hắn còn nhìn Phồn Tinh nói, "Ăn nhiều một ít đi ta, đừng câu nệ." Thẩm Cảnh Vân, vì cái gì làm đến như là hắn không ăn thịt mỡ ớt xanh, cho nên hắn liền cơm đều không ăn. Trần Phồn Tinh vốn dĩ liền có chút câu nệ, hiện tại càng câu nệ. Mặc kệ mấy người này thế nào, Sở Duyệt là phi thường sung sướng đem cá chua ngọt hướng Trần Phồn Tinh bên kia lầy lầy. Nàng nói: "Ăn nhiều một ít, ngươi không phải thích nhất ta làm cá chua ngọt sao?" Trần Phồn Tinh biểu diễn thực đúng chỗ, biểu tình thực phong phú, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là không muốn ăn nhưng là lại không thể không ăn, cuối cùng thành công thu hoạch một phần cá chua ngọt. "Ăn cá chua ngọt?" Trần Phồn Tinh phi thường thiệt tình nói: "Ta đặc biệt thích ăn ngươi làm cá chua ngọt." Ăn xong rồi cơm về sau, lại ở Thẩm Gia đãi một hồi, Thẩm Cảnh Vân lúc này mới lái xe đem Trần Phồn Tinh cấp tặng trở về. Trần Phồn Tinh chủ tuy rằng khoảng cách Thẩm Gia này có chút xa, Nhưng là thời gian này không kẹt xe, cho nên thực mau liền đến Trần Phồn Tinh trụ tiểu khu. Trần Phồn Tinh cầm khí cầu chuẩn bị xuống xe, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng nhìn thẩm cảnh vân thực nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Nhìn Trần Phồn Tinh bóng dáng, cùng nàng cầm cái kia lẻ thất thải quang mang khí cầu, hắn úi đầu cười một hồi, lúc này mới khởi động xe. chương 63. Hà Thành là nhất mộng bức một cái, bởi vì hắn bất quá là đi ra ngoài cấp Trần Phồn Tinh mua cái kem, trở về thời điểm, phim trường đều không phải cái kia phim tr Đầy đất lông chim à, một đám nhân viên công tác, một người cầm một cái bao ni lon ở kia con eo, vất vả cần củ công tác. Nữ một sở nhiên ở đôi tay kia xoay eo, nàng nói, các loại khe hở cũng đều nhìn xem à, bằng không đóng phim, đây là cái kia cái kia giang sơn mỹ nhân đoàn phim lộ tẩy màn ảnh, thành thân màn ảnh bên trong thế nhưng có hồng nhạt lông chim. Bọn họ này đó biểu hiện, làm hà thành có một loại ảo giác, hắn thời không xuyên qua. Trong tay kem đều có chút hòa tan hắn đi phía trước đi rồi một bước. Nhìn sở nhiên hỏi, cái kia Sở nhiên, hiện tại nơi này ta nói tính Người coi như ta là vệ sinh ủy viên đi Sở nhiên đều cảm thấy Chính mình đã điên rồi Bọn họ công ty tạ tổng Cho rằng hắn khai chính là bảo khiết công ty sao Còn phụ trách xem bọn họ quét tức sạch sẽ Nàng là thần tượng, nàng là minh tinh A Nàng là bước trên thảm đỏ minh tinh A Nàng hẳn là sinh hoạt ở lóe tắt đèn hạ Không phải lồng chim hạ Hà thành Tính, phim trường gì đó cũng cùng hắn không quan hệ Hắn chính là một cái người đại diện, cho nên Hà Thành hỏi, ta liền muốn hỏi một chút, chúng ta phổn tinh đi đâu vậy? Sở nhiên một fan lấy qua Hà Thành trong tay kem, vừa mới muốn ăn một ngụm, mấy cái lông chim bay là tả rừng ở kem mặt trên. Sở nhiên, gờ Hiện tại trên mạng hẳn là có video, chính ngươi đi xem đi, ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ quét tức lông chim. Không tự mình động thủ nhặt lông chim, đã là ta cuối cùng quật cường. Hà Thành thật sự không biết như thế nào trả lời, hắn hỏi. Khi lý đạo đâu? Lý đạo điên rồi, phó đạo diễn cùng biên kịch đi tìm lãng mạn, biên kịch nói nàng như thế nào liền không nghĩ ra như vậy lãng mạn cảnh tượng, nàng làm phó đạo diễn cũng cho nàng lộng một cái, chu lão sư hồi công ty, trần phồn tinh chạy, đoàn phim người đều tại đây nhặt lông chim đâu, diễn viên quần chúng cũng tại đây, nhặt lông chim cùng bọn họ đóng phim một cái giá. Sở nhiên vừa mới nói xong, liền có diễn viên quần chúng không vui. Đây là tiền vấn đề sao? Chúng ta là hướng về phía đóng phim tới, ngươi cho chúng ta nguyện ý nhặt lông chim à. Nếu không phải bởi vì đây là lý đạo đoàn phim, vừa mới ta liền đi diễn cái kia đánh giặc phim truyền hình, còn có thể ăn mặc hơi rác. Hà Thành, cho nên, Trần Phồn Tinh làm sao vậy? Chạy nhanh ra phim trường, Hà Thành trở về bảo mẫu xe kia lấy ra chính mình di động, cỡ lắc mở hót xe ớt, nhìn vừa mới phim trường kia một đoạn video. Trần Phồn Tinh thẩm cảnh vần các ngươi chạy nhanh phục hôn đi. Ninh ninh xinh đẹp nhất, ha ha ha ha ha ha, ha làm cho bọn họ phục hôn làm gì? Phúc hôn mỗi ngày cho chúng ta giải cầu lương sao, ly hôn đều như vậy giải cầu lương, phúc hôn, tiếc không phải lấy ngược chúng ta độc thân cầu làm nhiệm vụ của mình. Khoai lang tím bao, hoảng sợ mặt, bọn họ bọn họ có phải hay không muốn tư buồn, bởi vì hào môn ân oán không có biện pháp ở bên nhau, cuối cùng thẩm tổng quyết định từ bỏ chính mình người thừa kế vị trí, sau đó mang theo ngôi sao nhỏ tư buồn, không thể à, ngôi sao nhỏ tư buồn như thế nào đóng phim à. Chân phôn tinh phèn x, ta thiếu chút nữa liền tin. Ha ha ha ha ha ha ha. Chợt lóe chợt loe sáng lấp lánh, cho nên, rốt cuộc là cái gì hào môn ân oán a, bọn họ vì cái gì ly hôn a, vì cái gì a? Đây trời đều là ngôi sao nhỏ, ta cảm thấy, phồn tinh hiện tại chính là một điều bí ẩn giống nhau nữ tử. Tay rắc khoai tây phấn, mang lên ta, tư buôn mang lên ta à, ta cái gì cũng biết, các ngươi xem ngôi sao xem ánh trăng, ta liền an an tính tĩnh ngồi ở một bên xem các ngươi tú ân ái, tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Hương cây khoai tây phấn, trên lầu, ngươi đến ta với chỗ nào, liền tính tư buôn cũng là mang lên ta, ngươi qua cây, ngôi sao nhỏ ăn có đậu đậu làm sao bây giờ. Que cây bảo bảo, vì cái gì mang các ngươi, không mang theo ta, các ngươi muốn cùng ta cạnh tranh ai là ăn ngon nhất đồ vật sao. Trần phồn tinh phấn club, chúng ta ngôi sao nhỏ vì chúng ta sẽ tiếp tục đóng phim, đến nỗi tư buôn mang lên các ngươi, vì cái gì mang lên các ngươi, ta một fan club hội trưởng, liền tính mang cũng là mang theo ta cùng nhau tư buôn đi. Trăng non loan, ai đều không mang theo. Không thể hiểu được liền phải tư buôn. Hà Thành. Xem Hà Thành đều cho rằng Trần Phồn Tinh thật muốn cùng thẩm cảnh vân tư buôn. Không, hắn không cần làm một cái không hiểu chính mình ra nghệ sĩ người đại diện. Lúc ấy Hà Thành liền mở ra bảo mẫu xe trở về thành phố A. Bởi vì Hà Thành từ N thị xuất phát tương đối chế, hơn nữa cắt xe, cho nên hắn tới rồi Trần Phồn Tinh ra dưới lầu thời điểm đã là buổi tối, Trần Phồn Tinh cũng là vừa rồi từ thẩm ra trở về không bao lâu. Trần Phồn Tinh ăn mặc cáo ngủ nhìn tivi hướng lên một ly ngưng lộ pháo thủy, đều chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài tiếng đập cửa văng lên. Hà Thánh ở bên ngoài gõ cửa, Phồn Tinh A, ta ra sao ca? Hà ca. Trần Phồn Tinh lúc này mới nhớ tới, nàng đem nàng người đại diện đã quên. Nàng quả nhiên không thích hợp mang trợ lý, liền người đại diện đều có thể đã quên, kia trợ lý không phải càng sẽ đã quên A nghĩ tới trợ lý, Trần Phồn Tinh nhịu như mày, nàng có phải hay không đã quên cái gì? Trợ lý. Nàng có phải hay không còn tìm một trợ lý, nhưng là từ lần trước không mang theo trợ lý cùng đi đoàn phim về sau, liền vẫn luôn quên mất cái này trợ lý. Với mở ra môn, Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành cơ hồ đồng thời mở miệng. Hà ca, trợ lý thưa dạ đâu Phồn Tinh, người muốn từ buôn. Tức khác hai người nhìn nhau không nói gì, liền như vậy rằng có một hồi, Trần Phồn Tinh nghiêng người làm Hà Thành vào phòng. Hà Thành cái kia hủy khuất ta, trước kia chúng ta không phải như thế, trước kia ta thực hiểu biết ngươi. Hiện tại ta cảm giác ta đã muốn cùng trợ lý thưa giả cùng ngươi quan hệ không sai biệt lắm. Trần Phồn Tinh nam một tiếng, sau đó hỏi, cho nên, thưa giả đâu? Hà Thành. Thưa dạ hiện tại đi theo Hà Thành, giúp đỡ Hà Thành xử lý một chút sự tình, đều là về Trần Phồn Tinh sự tình. Hà Thành cùng Trần Phồn Tinh giải thích một bên, sau đó mới nói, nếu đều đã trở lại, cầm đi thử kính cái đại ngôn đi. Trần Phồn Tinh, ngươi không yêu ta, là bởi vì ta hiện tại kiếm tiền đã tới rồi chuyên tâm đóng phim đều không thể sao. Hà Thành, Nga, Lục ra Lục Nhu nhìn ấy bộ mặt trên cái kia hót sẽ ập cùng video, nàng nói, tư buôn, Trần Phồn Tinh nàng muốn làm gì, nàng muốn làm gì à, có phải hay không tưởng cùng thẩm cảnh vân phục hôn A nàng nằm mơ, làm một lần thẩm thái thái, còn tưởng tiếp tục làm lần thứ hai thẩm thái thái sao. Ở Lục Nhu phòng còn có một cái nữ hài, chính là Lý Đồng, lần trước cũng là nàng hỗ trợ ra chủ ý đối phó Trần Phồn Tinh. Lý Đồng nói, ôn bá kia viên quân cờ cũng phế đi. Lần trước đều nói đừng làm cho hắn đi tìm cái gì di động, tìm cái gì di động, bằng không chúng ta hiện tại có thể như vậy phiền tài sao, chúng ta có thể cho ôn bá cùng trần phồn tinh lộng cái cái gì thái tiếng, cứ như vậy, nàng liền tính tưởng phục hôn, thẩm ra cũng sẽ không đồng ý. Ai làm hắn chạy như vậy chậm? Vậy ngươi lần sau tìm cái chân lớn lên, ở ngươi trong lòng có phải hay không liền thẩm cảnh vân chân trường A? Tức khác lục nhu tiết khí giống nhau ngồi xuống trên giường, nàng hỏi, như vậy chúng ta làm sao bây giờ A? Lý Đồng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, kỳ thật, còn có một biện pháp, chính là lo lắng việc này ngươi không dám. Nghe được còn có biện pháp, Lục Nhu ánh mắt tức khắc sáng lên, nàng nói, còn có cái gì biện pháp? Hiện tại nàng cùng Thẩm Cảnh Vân quan hệ còn không có trước kia hảo, cho nên Lục Nhu thực xuất ruột, hiện tại chỉ có thể dựa vào một ít thiệt diệu gì đó, đi theo Thẩm Cảnh Vân đáp lời. Nhìn Lục Nhu, Lý Đồng một hồi lâu mới nói, ngươi nếu cảm thấy trần phồn tinh là làm ngươi không thể cùng Thẩm Cảnh Vân ở bên nhau mâu chốt, Trần phồn tinh lại mỗi ngày khắp nơi giới giải trí đợi, hot sẽ ớt lại tùy tiện thượng, ngươi vì cái gì không cho nàng liền này đó đều làm không được đâu, tỉ như ở dây thép thượng thoáng động nhất động tay chân, trước tiên cùng treo dây thép người chào hỏi một cái, cũng đừng quá cao, khiến cho nàng gãy xương là được, ngươi cảm thấy đâu. Lục Nhu do dự mà, nàng lấp bắp, chúng ta như vậy, có phải hay không không tốt lắm A Lý Đồng, chỉ là làm nàng gây xương. Lục Nhu vẫn là có chút không dám, nàng nói, nhưng là, ôn bà hán. Lý Đồng, ôn bá ngươi đừng chỉ vào hắn, hắn hiện tại chính mình cũng không biết muốn như thế nào tái nhậm chức, hắn tái nhậm chức dễ dàng, nhưng là tái nhậm chức về sau đâu, ngươi cảm thấy thẩm cảnh vẫn có thể làm hắn ở giới giải trí hốn, ngươi chỉ cần cầm tiền, mua được treo dây thép nhân viên công tác là được, sau đó lại cho bọn hắn một số tiền, làm cho bọn họ đi địa phương khác sinh hoạt. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Lục Nhu lúc này mới mở miệng nói, vậy dùng dây thép, làm trần phổn tinh gãy xương. Còn không đợi Lý Đồng hồi đắt đâu. Bên ngoài thanh âm làm hai người đều là cả kinh, chạy nhanh đứng dậy mở cửa ra bên ngoài nhìn qua đi, chờ thấy rõ ràng bên ngoài người, lục đồng tức khắc phóng nhẹ nhàng, nàng cười nhạo nói, tư sinh tử chính là tư sinh tử, còn lại đây nghe lén góc tưởng ta nói cho ngươi. Lục ngọc dựa vào tường đứng, một đầu nhỏ vụ tóc, trên người quần áo ăn mặc lòng lẻo, trong tay hắn cầm bật lửa thưởng thức, ánh lửa lúc sáng lúc tối, nghe được lục nhu nói như vậy, hắn biểu tình cũng không có gì dao động, chỉ là dương khỏe miệng hài hước hỏi, ngươi cái này h là bọn họ từ đống rác nhặt sao. Ngươi, Lục Nhu muốn xông lên đi làm Lý Đồng cấp kéo lại, nàng đứng ở tại chỗ giải thích nói, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Không có hứng thú, ngươi ba làm ta kêu ngươi đi xuống ăn cơm. Nói xong Lục Ngọc xoay người đi phía trước đi, cũng không biết là đối bọn họ sự tình không có hứng thú, vẫn là đối Lý Đồng giải thích không có gì hứng thú. Vẫn luôn nhìn Lục Ngọc bóng dáng biến mất, Lục Nhu mới hỏi nói, làm sao bây giờ? Lý Đồng nghĩ nghĩ mới nói, hắn không phải vừa mới hồi lục ra sao khẳng định không quen biết Trần Phong Tinh, nói nữa, chính hắn đều căn cơ không xong, nào có không quản này đó a. Lục đu, nhưng là Lý Đồng, vậy không thừa nhận, hắn nếu dùng chuyện này uy hiếp ngươi, ngươi liền nói hắn hãm hại ngươi. Chương 64. Thẩm Cảnh vẫn mất ngủ, hắn nhớ rõ thượng một lần mất ngủ, vẫn là bởi vì muốn tiếp quản công ty. Kỳ thật sinh cái Nam Hải tử hảo a, có thể đi theo cùng nhau quỷ ván giật đồ nhận sai, còn có thể tiếp nhận tổng tài cái này bận rộn công tác. Lăn qua lộn lại về sau, Hắn cầm lấy di động cờ lạc mở ngọt ngào diễn đàn, hơn nữa biên tập một cái thiệp phát ra, bởi vì là đồng vàng người dùng, cho nên hắn phát thiệp thực mau liền thượng trang đầu. Cái này ngọt ngào diễn đàn, cũng là lần trước trần phồn tinh kiến nghị bọn họ không cần thượng diễn đàn. Ta cùng ta vợ trước. Đại gia hảo, ta là lâu chủ. Sự tình là cái dạng này, ta cùng ta vợ trước ly hôn về sau, cảm giác nàng đặc biệt đáng yêu, đặc biệt mê người, mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm đều nhịn không được vui vẻ. Hơn nữa ta còn luôn là lo lắng nàng bị khi dễ, đại gia là ly hôn về sau đều như vậy sao? Có ly hôn kinh nghiệm, phiên thoái ra tới giải đáp một chút. Hạ tiên sinh tưởng phục hôn, nghe nói, người cái này nói chính là ta a sau đó hiện thực nói cho ta cái gì gọi là vả mặt. Thầm tiên sinh thực manh, vả mặt, có ý tứ gì, có thể trả lời kỹ càng tỉ mỉ một ít sau. Hạ tiên sinh tưởng phục hôn, anh em, nghe ta, ở tình địch xuất hiện phía trước, chạy nhanh truy, liều mạng truy. Ngươi nếu không chú ý, như vậy về sau ngươi lưu nước mắt, đều là hiện tại ngươi ngốc bức thời điểm tạo thành. Thầm tiên sinh thực manh, ta cảm thấy chúng ta ý tưởng không giống nhau. Hạ tiên sinh tưởng phục hôn, ta trước kia liền cùng ngươi giống nhau ngốc bức. thẩm tiên sinh thực manh, ngọt ngào diễn đàn giang cẩm các ngươi hai cái, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ngọt ngào diễn đàn một tỷ, cái này, cảm thấy ngươi vợ trước càng ngày càng mê người, ta cảm thấy đại khái là ngươi vợ trước so ly hôn trước biến sinh đẹp đi. Hạ tiên sinh tưởng phục hôn, đều đừng nói nữa, cái này thiệp ta nhận đầu, ta muốn cùng thẩm tiên sinh nói chuyện ta những cái đó ngốc bước trải qua cùng hiện tại lưu nước mắt, bởi vì chỉ có chúng ta mới có tiếng nói chúng à. Thẩm cảnh vân cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, cho nên mới sẽ đến ngọt ngào diễn đàn đã phát như vậy cái thiệp, cho nên liền muốn xóa bỏ thiệp ở lui ra ngoài, ở đem thiệp cấp xóa bỏ về sau, thẩm cảnh vân mới nhìn đến cái kia hạ tiên sinh tưởng phục hôn bạn tốt thỉnh cầu. Sau đó tay vừa trượt, điểm đánh đồng ý. Theo sau, chính là hạ tiên sinh tưởng phục hôn các loại tin tức. Hạ tiên sinh tưởng phục hôn, lúc trước ly hôn thời điểm ta đặc biệt cao hứng, ta cảm thấy ta rốt cuộc giải thoát rồi, sau đó, ta vợ trước càng ngày càng mỹ, ta thích nàng không tự biết, lại sau đó tình địch càng ngày càng nhiều a Hạ tiên sinh tưởng phục hôn, tin tưởng ta, hiện tại liền đuổi theo, bằng không ngươi liền phải cùng ta muốn truy thê Diệu kế, tuy rằng ta hiện tại dùng nhiều như vậy rượu kế cũng còn không có thành công. thẩm tiên sinh thực mạnh, cảm ơn. Ta tạm thời không cần này đó. Hạ tiên sinh tưởng phục hôn, hào đi, vậy ngươi liền trước nó bước, chờ ngươi tỉnh ngộ ở liên hệ ta. Thẩm Cảnh Vân. Hoàn toàn không nghĩ lý cái này cái gì Hạ tiên sinh tưởng phục hôn. Chứ bỏ Thẩm Cảnh Vân mất ngủ ở ngoài, Tạ Hiên cũng mất ngủ. Tạ Hiên nằm ở hắn kia trương có thể tùy ý quay cuồng xoay tròn nhảy lên trên giường, cảm thấy giống như sở hữu sự tình đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ là một cái độc thân cậu A, vì cái gì người khác ly hôn sự tình hắn muốn trộn Phục hôn, kế hoạch cũng muốn trở lẫn, có thời gian này, hắn đi tìm cái người mình thích yêu đương không tốt sao? Nhưng là hôm nay Thẩm lao ra tử cho hắn gọi điện thoại, hơn nữa làm hắn tiếp tục tiến hành phục hôn kế hoạch bước thứ 3, làm Trần Phồn Tinh kinh diễm thẩm cảnh vân, kinh diễm thẩm cảnh vân, kinh diễm thẩm cảnh vân, dù sao chính là các loại kinh diễm thẩm cảnh vân. Hắn như thế nào biết Trần Phồn Tinh như thế nào có thể kinh diễm thẩm cảnh vân? Lại ở trên giường lăn vài vòng, không nghĩ ra biện pháp, nhưng là cho hắn lăn nói bụng. Không có biện pháp Già Yên chỉ có thể rời giường đi tìm đồ vật ăn. Ngồi ở cái bàn trước Tạ Hiên năm chính mình vừa mới nấu xa hoa bản mì gói nói, Thẩm Cảnh Vân á Thẩm Cảnh Vân, Trần Phồn Tinh á Trần Phồn Tinh, các ngươi khi nào có thể phục hôn a? Các ngươi phục hôn ta liền đi yêu đương a. Không đúng, các ngươi phục hôn phải cho ta tiền a. Nghĩ tới cái này Tạ Hiên ánh mắt sáng ngời, hắn vì cái gì không khai một nhà hôn nhân giới thiệu sở? Tính, một cái Thẩm Cảnh Vân Trần Phồn Tinh liền đủ hắn rồi, hôn nhân giới thiệu sở, vẫn là thôi đi. Trần Phồn Tinh ngày hôm sau sáng sớm đã bị Hà Thành cấp kéo đi thử kính đại ngôn, lý do là, bắt được đại ngôn phí, Trần Phồn Tinh hạ bộ diễn liền có thể tiếp một cái phim văn nghệ, hướng thưởng dùng cái loại này phim văn nghệ, trước kia Hà Thành không cảm thấy Trần Phồn Tinh có thể biểu diễn phim văn nghệ, nhưng là hiện tại không giống nhau A, Trần Phồn Tinh có kỹ thuật diễn A, cho nên có thể theo đuổi bước cách A. Đến nỗi đại ngôn phí, đó là bởi vì phim văn nghệ thù lao đóng phim thiếu, cho nên hắn mới làm Trần Phồn Tinh trước kiếm một ít Như vậy chụp văn nghệ điện ảnh thời điểm liền không thiếu tiền, cũng có thể chuyên tâm một ít. Trần Phồn Tinh lên xe thời điểm còn ngủ một hồi, chờ tỉnh thời điểm liền đến tạo hình thất. Hà Thanh ý tứ là trước mang theo Trần Phồn Tinh đi làm tạo hình, sau đó lại đi thử kính thời gian vừa văn tốt. Nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, Trần Phồn Tinh hỏi, ta đại ngôn cái gì a Hà Thanh trả lời nói, mỹ phẩm dưỡng ra. Trả lời xong rồi hắn còn cầm một bộ cái kia mỹ phẩm dưỡng ra cấp Trần Phồn Tinh xem, hắn nói ta làm trợ lý thưa dạ thử qua, cái này đồ trang điểm hiệu quả không tồi, là có thể lại ngôn. Trần Phôn Tinh nói, kia đi cái gì tạo hình thất ta, trực tiếp đi thử kính nơi đó chờ xem. Hà Thành nghi hoặc hỏi, vì cái gì a vì cái gì ngươi không cần đi tạo hình thất ta. chân Phôn Tinh nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta đại ngôn đồ trang điểm còn muốn hoa trang. Hà Thành, hảo có đạo lý à, Trần Phôn Tinh cái kia làn ra đại ngôn đồ trang điểm còn cần làm tạo hình sao. Nhìn một chút kia bộ đồ trang điểm. Này bộ đồ trang điểm Trần Phồn Tinh ở quảng cáo thượng xem qua, phía trước là một cái rất hồng nghệ sĩ đại ngôn, nhưng là cái kia nghệ sĩ giống như được không ý tưởng, cho nên khả năng trướng mắt cái này đồ trang điểm bức cách, hoặc là muốn đại ngôn mặt khác đồ trang điểm cho nên không thể lại đại ngôn cái này, liền tính toán giải ước. Trần Phồn Tinh là như vậy tưởng, nhưng là cụ thể sao lại thế này Trần Phồn Tinh còn không biết, cho nên nàng hỏi, "Này bộ đồ trang điểm không phải có người phát ngôn sao? Ngươi xem, cái này đóng gói mặt trên." Hà Thành trả lời nói, Muốn giải ước, hình như là muốn đại ngôn nước ngoài một cái đồ trang điểm, cụ thể là cái nào nhãn hiệu không biết. Giải thích xong rồi, hắn lại nói, cái này đại ngôn phí nhiều à, còn có thể thượng tivi quảng cáo, có thể tốt nhất mấy cái đại truyền hình đâu. Tuy rằng Trần Phồn Tinh không cần hóa trang, nhưng là vẫn là yêu cầu đi đổi bộ quần áo, cho nên nàng trực tiếp đi thương trường mua một bộ quần áo thay, màu lam váy liền áo, ở mua giày thời điểm, nàng ở tam công phân giày cao góp là 10cm giày cao góp chỉ gian do dự một chút. Cuối cùng cầm cặp kia 10cm dạy cao gót. Khi dễ ai chân đoàn A, mặc vào giày cao gót chân trường 1,8 m Nhìn đến trần phồn tinh xuyên như vậy cao dạy cao gót, Hà Thành còn ngây ra một lúc, hán hỏi, ngươi gần nhất không phải thích giày đế bằng sao, như thế nào xuyên như vậy cao dạy cao gót A. Trần phồn tinh dơ dơ lên cầm cười nói, ta loại này chân dài đó là ngươi loại này chân ngắn nhỏ có thể lý giải. Hà Thành hỏi, nếu không so một lần, trần phồn tinh, có thể A. Nhưng là chờ ta lại đổi một đôi càng cao thế nào? Hà Thành Không phải thực hiệu Trần Phồn Tinh mấy ngày hôm trước xuyên dạy đế bằng không phải xuyên đặc biệt vui sướng sao, như thế nào hiện tại liền phải so với ai khác chân dài quá. Ở thương trường mua xong rồi quần áo, Trần Phồn Tinh liền đi theo Hà Thành đi ăn cơm sáng, hai người lúc này mới tiếp tục xuất phát đi thử kính địa phương. nay bộ đồ trang điểm tên gọi là VWN đồ trang điểm, trên mạng còn có không ít bị OI Block G đề cử, nói là hàng ngon giá rẻ. Nhưng là bởi vì đề cử bị B.O.I.B.G quá nhiều, cho nên giá cả cũng sao đi lên, nhưng là hiệu quả là thật sự không tồi. Thử kính người rất nhiều, có 18 tuyến có hơn tiểu Minh Tinh muốn chỉ vào cái này hỏa một chút, thành công danh Minh Tinh, còn có một ít lưu lượng, Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành đi vào thời điểm còn có giống nhau tới thử kính cùng bọn họ chào hỏi. Cầm thử kính bảng số về sau, Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành ngồi ở kia, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Trần Phồn Tinh hỏi, H.K., chúng ta muốn bài bao lâu đội A? Hà Thành, cái này thử kính mau, cho nên không dùng được bao lâu đi. Lại đợi hơn một giờ, lúc này mới tới rồi Trần Phồn Tinh đi vào thử kính, cùng Hà Thành phất phất tay, Trần Phồn Tinh liền vào thử kính tiểu kịch trường, sau đó đi vào liền xứng sờ ở kia, trừ bỏ nàng, còn có một người xứng sờ ở kia, đó chính là Lục Đu. Lục Đu đang ngồi ở giám khảo tịch thượng, tuy rằng sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền đắc ý hướng tới Trần Phồn Tinh cười cười, giống như lại nói, đây là chúng ta trên lệnh, ta ngồi ở này mà ngươi là ở trên đài yêu cầu ta đi khẳng định tuyển kia một cái. Trần Phồn Tinh cười một chút, ngay sau đó đi tới trên đài, tới rồi trên đài thời điểm có người cho nàng đệ microphon, chỉ là Trần Phồn Tinh còn không đợi nói chuyện, ngồi ở dưới đài Lục Nhu nói thẳng, không thích hợp, đi xuống. Trần Phồn Tinh cười như không cười nhìn nàng không nhúc nhích, ánh mắt kia xem Lục Nhu có chút khẩn trương, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đây là nhà nàng công ty sản phẩm, Trần Phồn Tinh một cái lại đây thử kính đại ngôn, có cái gì tư cách dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng? Cho nên nàng nói, như thế nào, không nghe hiểu ta nói. Nắm thịt rồ phổn tay chậm rãi nâng lên, Trần Phồn Tinh nói, quan báo tư thủ, chỉ là cái này đẳng cấp có chút thấp, nhưng là người nếu muốn dùng đơn giản thô bạo biện pháp cùng ta chơi, kia ta không đơn giản thô bạo một ít, giống như có chút thực xin lỗi chính mình đâu. Dẫm lên giày cao gót, Trần Phồn Tinh từ trên đài từng bước một đi rồi đi xuống, nàng nhìn Lục đu, Lục Nhu không biết vì cái gì sẽ cảm giác mạc danh chột dạng, nàng tưởng đại khái là bởi vì chính mình nghĩ dây thép sự tình. Nàng đang nghĩ ngợi tới này đó đâu, loảng soảng một tiếng là Trần Phồn Tinh đem mịt rổ phổn cấp thế ngã trên mặt đất thanh âm, mịt rổ phổn trên mặt đất lăn vài vòng, cuối cùng còn phát ra kéo kẹt thanh âm. Lúc này Trần Phồn Tinh đôi tay chống lục nhu phía trước cái bàn, nàng ánh mắt từ mấy cái giám khảo trước mặt đảo qua, nàng thanh âm còn mang theo ý cười, các ngươi hiện tại chính mình đi ra ngoài, vẫn là một hồi cốt đi. kia vài vị giám khảo nhưng đều là lục gia công ty người, lục nhu lại là lục gia thiên kim. Cho nên bọn họ đều làm ở kia không núp ních, nhưng là cũng không ai dám đối Trần Phồn Tinh thế nào, nói cách khác, hai người kia, bọn họ không dám chỗ lẫn. Trần Phồn Tinh hơi hơi cúi người, không đợi mở miệng đâu lục nu quát lớn nói, Trần Phồn Tinh, người muốn làm gì? chương 65 Trên bàn đặt V đút nở đồ trang điểm hàng mẫu, Trần Phồn Tinh tùy tay cầm một lọ thoạt nhìn cao cao đồ vật, nàng cười nghiêng đầu, trong tay đồ vật hướng tới cái bàn một bên hung hăng gõ đi xuống, tức khác là phanh mà một tiếng, bên trong hóa trang thủy bán Ngồi ở giám khảo tịch vài người đều là vội vàng dơ tay ngăn trở, vừa mới khí thế còn thực đủ lục nhu càng là thẳng cả người trực tiếp bỏ tới rồi mặt sau trên ghế. Nhấc chân đem che ở hai người trung gian cái bàn đá tới rồi một bên, phát ra thứ lạp thanh âm, trần phồn tinh hướng tới lục nhu đi qua, nàng túi người, tóc dài ru xuống, một đôi thủy nhuận con ngươi chấp nhà chấp nhà, tinh tế trong tay thưởng thức dư lại cái kia bình thủy tinh tử. Lục nhu thét trói thai, trần phồn tinh, ngươi có ngày, các ngươi còn ở kia ngồi làm gì? khắc vài vị ngồi ở giám khảo tịch cũng đều phản ứng lại đây Trần Phồn tinh một nữ nhân không đáng sợ hãi bọn họ hiện tại cứu lục nhu đó là lập công a có lẽ còn có thể thăng trước đâu một cái xem khởi 1 métắm nhiều tráng hắn trực tiếp muốn đi đem Trần Phồn tinh cấp để lại kết quả không đợi đụng tới Trần Phồn tinh đâu Trần Phồn tinh giữ chặt hắn cánh tay lại nhấc chân hướng tới hắn chân bộ đạp qua đi tức khác hắn nửa quỷ ở trên mặt đất ngao ngao ngao thẳng tiêu to hơn nữa Lục nhu tổng cộng 4 vị giám khảo dư lại hai cái cho nhau nhìn liếc mắt một cái hướng tới Trần Phồn Tinh bên kia đi qua, bọn họ cảm thấy Trần Phồn Tinh đại khái là chụp cái gì võ hiệp phiến học gián hoa, còn cảm thấy bị Trần Phồn Tinh đẹ lại người kia quá khoa trương. Trần Phồn Tinh đem chính mình đẹ lại người kia đá tới rồi một bên, nàng ngước mắt nhìn đã đi tới hai người, đại khái là Trần Phồn Tinh khí thế quá đủ, bọn họ thế nhưng có lui về phía sau chi ý. Trần Phồn Tinh nói, Lan, dứt lời nàng lại hướng tới lục nhu nơi đó đi qua, lúc này dứt khoát trực tiếp kéo một phen ghế giữa ngồi ở lục nhu bên cạnh. Lục nu thân mình đang run rẩy nước mắt đều chảy ra. Khi dễ người chuyện này thật không tốt, đặc biệt là quan báo tư thủ, chúng ta đâu làm cái gì đều phải ôn nhu một ít, muốn khoan dung một ít, ngươi nói đúng không? Trần Phôn Tinh nói đến này dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta phải làm thiện lương người, như vậy mới có thể không thẹn với tâm. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, nhưng là không thể chọn mềm quả hồng nhất, hơn nữa có quả hồng chỉ là thoạt nhìn tương đối mềm. Lục nu liền kém kêu một câu, đúng đúng đúng. Ngươi nói đều đúng rồi. Tạ Hiên cũng là. Hôm nay hắn tới Lục ra công ty bên này nói điểm sự, sau đó gặp gỡ thử kính thấy được Trần Phồn Tinh người đại diện, hắn nhớ rõ vừa mới có người nói Lục Nhu đi lựa chọn người phát ngôn, ngẫm lại hai người kia quan hệ, hắn vội vàng liền chạy tiến vào. Sau đó, ba cái đại nam nhân đứng ở kia run bần bật nhìn Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh ngồi ở kia trong tay cầm cái toái bình thủy tinh tử, Lục Nhu đều khóc. Tạ Hiên, là cái gì cho hắn hắn ảo giác cho rằng Trần Phồn Tinh sẽ bị khi dễ? Nghe được tiếng bước chân, Trần Phồn Tinh nước mắt, thấy Trần Phồn Tinh nhìn phía chính mình, Tạ Hiên vội vàng ôm quyền, "Đại lão, Còn ngồi dưới đất ba cái giám khảo." Trần Phồn Tinh trở về hắn một cái ôm quyền động tác, "Khách khí, khách khí." Từ trên ghế đứng lên, trong tay toé bình thủy tinh hướng trên mặt đất một ném, Trần Phồn Tinh cười hì hì nhìn Lục Nhu, lại đem Lục Nhu cấp kéo lên, "Lục Nhu thiếu chút nữa thân mình đều mềm." Trần Phồn Tinh ôn nu nói, "Ta vừa mới chỉ là cùng ngươi chứng minh một chút kỹ thuật diễn, cùng với chúng ta làm như vậy là không đúng." Nếu ngươi thể nghiệm tới rồi bị người khi dễ tư vị, như vậy về sau liền không cần khi dễ người? Lục đu muốn khóc, không, nàng đã khóc, lông mi thượng đều dính nước mắt. Thấy nàng không trả lời, Trần Phồn Tinh hỏi, đã hiểu sao? Lục đu thanh âm đều đi theo run dậy, đã hiểu, đã hiểu. Trần Phồn Tinh vô vô chính mình trên người quần áo, cho nên, vừa mới thử kính quá trình, chúng ta một lần nữa tới một lần. Mọi người! Cuối cùng Trần Phồn Tinh rốt cuộc là đi rồi một lần thử kính lưu trình. Dưới đài bốn cái dám khảo liền như vậy nhìn nàng, còn cho nàng vỗ tay, tạo hiên phản ứng chậm nửa nhịp, người khác vỗ tay về sau, hắn mới đi theo cùng nhau vỗ tay. Vẫn là hắn cờ trí A. Kia thanh đại lão kêu quá kịp thời. Cái này đại ngôn trần phồn tinh cũng không muốn, nhìn đến lục nhu thời điểm liền không nghĩ muốn, nàng cũng không tính toán đối lục nhu thế nào, nàng thật đối lục nhu thế nào, một hồi như thế nào từ nơi này đi ra ngoài, nơi này lại không phải mà thế, cho nên nàng sẽ dạy một chút lục nhu muốn như thế nào là người. Nói thật ra, Trần Phồn Tinh thật không có làm cái gì thực xin lỗi lục nhu sự tình, bọn họ hai cái cũng không có gì giao thoa. Thích thẩm cảnh vân ngươi đổi theo, khi dễ nàng người vợ trước này tính cái gì bản lĩnh A. Đến nỗi ở thử kính một lần, chỉ là tìm bãi. Ngươi không phải không nghĩ làm ta thử kính sao, vậy ngươi hiện tại liền ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới nhìn ta thử kính cho ta vỗ tay. chân Phồn Tinh đi ra ngoài thời điểm, ta hiên do dự một chút, sau đó theo sát đi lên, đến nỗi mặt sau thử kính. Phòng chừng bọn họ cũng vô tâm tình thử kính, Hà Thành thấy Trần Phồn Tinh ra tới không đợi theo sau đâu, liền nhìn đến Tạ Hiên đi theo Trần Phồn Tinh mặt sau kêu đại lão Hà Thành! Tạ Hiên mới biết được, Trần Phồn Tinh đi đường đều là như vậy có khí thế A hắn theo sát ở Trần Phồn Tinh mặt sau, đại lão đại lão Trần Phồn Tinh liền đầu cũng chưa hồi, làm gì? Tạ Hiên cũng không sợ, rốt cuộc hắn lại không như thế nào Trần Phồn Tinh, cho nên hắn nói, có thể dạy ta sao, dạy ta võ công đi, người cái kia tư thế. Vừa thấy chính là cùng thế ngoại cao nhân học quá. Cùng thế ngoại cao nhân học quá. Trần Phồn Tinh muốn cười, nàng nào cùng cái gì thế ngoại cao nhân học quá, đều là đánh tăng thi thời điểm tích lũy kinh nghiệm. Đi theo thẩm cảnh vân hôn đi. Không, ta liền cùng người hôn. Tạ Hiên cũng là cái dính người, vẫn luôn đi theo Trần Phồn Tinh, còn lại nhải Đừng nói Trần Phồn Tinh, Hà Thanh đều phiền, hắn hiện tại cũng không biết là chuyện như thế nào. Ba người từ thử kính địa điểm ra tới, Tạ Hiên còn ở lại nhải Chính đi tới Trần Phồn Tinh quay đầu lại xem hắn, "Ngươi vì cái gì muốn cùng ta học?" Tạ Hiên đương nhiên trả lời nói, "Bởi vì rất lợi hại a." Liên ở Trần Phồn Tinh muốn trả lời thời điểm, bên cạnh đường cái thượng là lung lay xe đạp, cứ ở xe đạp mặt trên tiểu hài tử hô to tránh ra tránh ra, Trần Phồn Tinh một cái xoay tròn qua đi, chặn kia chiếc xe đạp phía trước bắt được xe đạp tay vị. Cười ở xe đạp mặt trên tiểu hài tử thấy được Trần Phồn Tinh cười nói, "Lại là ngươi a?" Trần Phồn Tinh nghĩ hoặc, "Cái kia tiểu hài tử nói, ta" Lần trước kỵ xe điện cũng là người giúp ta cái kia. Việc này Trần Phồn Tinh quên không sai biệt lắm, nhưng là tại hiên ký ức khác sâu A. Xe điện không thể kỵ, ta liền kỵ xe đạp, nhưng là là hiện tại nhìn xem, ta còn là chơi ván trượt đi. Cái kia tiểu hài tử từ xe đạp trên dưới tới, sau đó cùng Trần Phồn Tinh nói lời cảm tạ. Vẫn luôn nhìn cái kia tiểu hài tử đẩy xe đạp đi rồi, Trần Phồn Tinh mới trả lời nói, ta học này đó là vì làm chính mình làm một cái có năng lực bảo hộ chính mình lại có thể trợ giúp người khác thiện lương tiên nữ. Tạ Hiên đỗng nhiên tiêu diệt triệt để Trần Phồn Tinh cả người đều trở nên cao lớn thượng, giống như trước người là tung bay khăn quàng đỏ, hắn nói, đại lão, quả thực 2m8a. Nhìn nhìn Tạ Hiên, Trần Phồn Tinh cười đứng ở hắn bên cạnh đem lui người qua đi, nàng nói, không cần 2m8, khen ta chân trưởng 1m8 là được. Tạ Hiên lớn lên không tính quá cao, cho nên ở Trần Phồn Tinh ăn mặc 10cm giày cao gót cùng hắn đứng chung một chỗ thời điểm, hai người thân cao không sai biệt lắm. Chỉ là chân trường. Chân phôn tinh còn lại là như là phát hiện tân đại lục, nàng hô, hạ ca, ngươi mau xem, ta có phải hay không chân dài. Tạ hiên. Chân phôn tinh cái kia vui vẻ a về sau bước trên thảm đỏ ngươi bồi ta cùng đi đi, ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau bước trên thảm đỏ, ta eo phía dưới tất cả đều là chân A. Tạ hiên, quờ á quờ, nguyên lai like ngươi là cái dạng này đại lão. Liên ở tạ hiên còn ở kia nghĩ vì cái gì chính mình chân như vậy đoạn thời điểm. Trần Phồn Tinh lôi kéo Hà Thành liền thượng bảo mẫu xe, sau đó Hà Thành lái xe lôi kéo Trần Phồn Tinh chạy. Chạy! Tạ Hiên đứng ở tại chỗ trong gió hôn đột, vì cái gì Trần Phồn Tinh không mang theo hắn cùng nhau chơi, chẳng lẽ hắn liền Hà Thành đều so ra kém sao? Chờ đến bảo mẫu xe khai rất xa, Hà Thành lúc này mới hỏi hôm nay đây là có chuyện gì? Trần Phồn Tinh giải thích nói, ha ca, cái này vế đút nở là lục ra. Chính là lần trước Liên Hợp Nhà Đầu Tư không nghĩ làm ta biểu diễn nữ số 2 lục nhu nhà hắn công ty, ta hôm nay thử kính đi vào thời điểm nàng khi dễ ta, sau đó ta liền nói cho nàng phải làm một cái thiện lương người, lúc sau liền cùng tạ hiên cùng nhau ra tới, đến nỗi tạ hiên vì cái gì ở nơi đó, ta cũng không biết. Vê đút nở là lục ra công ty. Làm chân phồn tinh đi thử kính thời điểm, Hà Thành thật đúng là không điều tra quá cái này, hắn chỉ lo làm người thử dùng sản phẩm. Tức khác Hà Thành có chút ấy nấy, hắn nói. Ngươi còn có cái gì kẻ thù sao? Trần Phôn Tinh, có ý tứ gì? Hà Thanh trả lời nói, về sau, có ngươi kẻ thù đầu tư điện ảnh phim truyền hình, hoặc là kẻ thù công ty đại ngôn gì đó, chúng ta liền thử kính đều không đi thử kính. Ta cảm thấy không thích ta rất nhiều, nhưng là giống lục nhu loại này không đuổi theo nam nhân triều ta xuống tay cực phẩm phòng trừng chỉ có nàng một cái. Hai người cho rằng này liền tính xong rồi, cùng lắm thì chính là cái này đại ngôn bọn họ từ bỏ, nhưng là không nghĩ tới lục nhu vẫn là không giải trí nhớ. Mô nữ tinh thử kính bê nút cờ, bởi vì khí chất không phù hợp, kết quả thẹn quá thành giận đối giám khảo ra tay. Thệ bạ một cái thiệp hỏa tốc thành nhiệt tiếp, bởi vì không có điểm danh là nữ minh tinh nào, cho nên nhiệt độ càng cao, mọi người đều ở suy đoán là nữ minh tinh nào. Dựa theo kế tiếp kịch bản chính là cấp các nữ minh tinh bắt nước bẩn, cuối cùng lại nói cái kia nữ minh tinh là trần phồn tinh, phía trước bị bắt nước bẩn minh tinh phèn sẽ đối trần phồn tinh cùng mà công hơn nữa nhiệt độ còn có thể liên tục thời gian rất lâu chương 66 Nhiều năm như vậy, lần đầu nghe nói có người bởi vì khí chất không phù hợp đại ngôn bị cự tuyệt về sau còn động thủ đánh giám khảo, cho nên ăn dưa quần chúng càng ngày cũng nhiều, nhưng lại nhưng khổ một ít fans. Đại khái là có người cô ý muốn lôi kéo các vị nữ tinh xuống nước, cho nên cơ hồ vài vị lưu lượng nữ minh tinh đều bị suy đoán một chút, thậm chí còn có một chút giả dối chứng cứ. Lúc này các vị fans đều là phơi ra chính mình ra idol hành trình biểu, tỏ vẻ bọn họ idol cũng không có đi tham gia cái vê nút cờ thử kính. Nhưng là có vài vị đi tham gia vệ đốt cờ thử kính nữ minh tinh, cũng thật liền thành bối nổi, thậm chí còn có người phát hệ bộ giải thích. Không chỉ có như thế, còn có một ít 18 tuyến tiểu minh tinh đi cọ nhiệt độ. Vì thế, hệ bộ hót sẽ ợp cũng coi như là một đạo phong cảnh, bởi vì hót sẽ ợp cách thức đều là giống nhau. 20 làm sáng tỏ, ít ít ít làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ cái gì, làm sáng tỏ bọn họ không đánh giám khảo, còn có càng có ý tứ, có một vị nữ minh tinh giải thích là... Ta liền nắp bình đều ninh không khai, ta đánh cái gì dám khảo đánh dám khảo. Hiện tại fans gặp mặt phòng trừng đều phải hỏi một câu, các ngươi idol làm sáng tỏ sao, còn không có làm sáng tỏ A, chạy nhanh các ngươi giúp phơi hành trình biểu làm sáng tỏ đi. Trên mạng bình luận càng là náo nhiệt. Đồng đồng đồng, ai? Ai? Ai? Có bản lĩnh đối dám khảo động thủ, ngươi thừa nhận A, làm đến hiện tại nhiều người như vậy đi theo ngươi gánh tội thay, ngươi không biết xấu hổ sao. Bay múa thải điệp, đánh dám khảo, lợi hại Nữ minh tinh nào lợi hại như vậy à, nghe nói dám khảo ba cái nam một cái nữ, có thể đánh dám khảo phỏng trừng thân thủ không tôi đi. Người phi cái gì phi, trên lầu, ngươi là có ý tứ gì, người là nói là chúng ta idol đánh dám khảo sao, như vậy nhiều nữ minh tinh, nhưng là chỉ có chúng ta idol là đánh tinh. Lầu sao cay lầu cay, đừng xảo, từ từ xem, nhưng là không biết người nọ có thể hay không thừa nhận, nói nữa trên lầu, nhân ra thải điệp như thế nào liền không thể bay. Hoa phấn ăn ngon sao Cái này nữ minh tinh phòng trường không dám phát huy body ta cảm thấy nàng dám đối với giám khảo động thủ, không phải đặc biệt hỏa, chính là có chỗ dựa, bằng không chính là thiểu năng trí tuệ, bằng không điên rồi à, đối giám khảo động thủ. Mà các vị vong hữu trong miệng vị này đánh giám khảo Trần Phồn Tinh đang ngồi ở bọn họ công ty xã Giao Bộ Đâu, một đám người các loại an ủi nàng, làm nàng yên tâm, việc này có thể giải quyết, nhưng là tốt nhất là lén giải quyết, rốt cuộc hiện tại đi nói là chính mình đánh giám khảo. Những cái đó bị kéo xuống nước nữ minh tinh phèn khẳng định liên hợp chống lại Trần Phồn Tinh A. Trần Phồn Tinh thực bình tĩnh, chỉ là nàng di động làm Hà Thành cấp tịch thu. Hà ca, đừng nói chuyện, ta biết ngươi không ấn bộ ra bài, nhưng là lần này không được. Hà Thành liền sợ Trần Phồn Tinh một cái xúc động trực tiếp phát một cái, đừng nói nhau nhau ta chính là cái kia đánh giám khảo nữ minh tinh. Nhưng là việc này không phải có thể lén giải quyết, Trần Phồn Tinh vương tay, nàng nói, Hà ca, ngươi tin tưởng ta sao? Hà thành mỉm cười ta không tin. Trần Phồn Tinh. Xã giao bộ người cũng đều là cùng Hà Thành một cái ý tưởng, nhưng là lúc này Trương Tổng tới, hắn vừa tiến đến liền nói, ngươi thế nhưng không tin Trần Phồn Tinh. Hà Thành, Trần Phồn Tinh cùng Trương Tổng ghé vào cùng nhau. Không được. Nói xong Hà Thành liền chắn Trần Phồn Tinh cùng Trương Tổng trung gian, nhưng là Trương Tổng so Trần Phồn Tinh còn bình tĩnh, hắn nói, ta là nhà này giải trí công ty lão bản. Béo lão bản kêu ngạo đĩnh đĩnh sống lưng, sau đó tiến đến Trần Phồn Tinh trước mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trần Phôn Tinh nhìn hắn, Vậy bộ giải thích, giải thích xong rồi, Ta mang ngươi ăn quay nướng. Béo Lao Bản, Thành Giao. Trần Phôn Tinh cùng Béo Lao Bản vỗ tay, Sau đó Béo Lao Bản lấy ra chính mình di động cấp Trần Phôn Tinh, Lúc sau Béo Lao Bản còn ở kêu đạo, Các ngươi thế nhưng không tin Phôn Tinh, Trừ tiền lương. Béo Lao Bản chính mình đều cho chính mình cảm động, Hắn nói, đây là hữu nghị A Mọi người! Hà Thành, cái gì hữu nghị? Ngươi chính là vì làm trần phồn tinh mang theo ngươi cùng đi ăn cái gì. Hà Thành nhìn Trương Tổng nói, lần trước, ta mang ngươi đi ăn Tiểu Hoành Thánh, ngươi còn cùng ta nói chúng ta hữu nghị. Trương Tổng trả lời nói, Tiểu Hoành Thánh hữu nghị có thể cùng que nướng hữu nghị so sao. Hà Thành, trong khoảng thời gian này có thể là quảng trường vũ thật sự có thể giảm béo, cho nên béo lao bản tuy rằng không ốm, nhưng là hắn không sợ hãi loát xuyến nhiệt lượng. Chuyện này ăn dưa quần chúng là không biết, nhưng là một ít đương sự là biết đến, tỷ như tạo hiên. Tạ Hiên nhìn đến cái này đánh giám khảo hoặc xệ ợp liền nóng nảy, phồn tinh đại lao như thế nào liền đánh giám khảo, phồn tinh đại lão là nói cho bọn họ muốn thiện lương A, sao lại không phải giải thích là diễn tích sao, kỹ thuật diễn thật tốt A, hơn nữa bọn họ không phải còn thử kính sao. Nhưng là hiện tại như thế nào mới có thể giúp phồn tinh đại lao đâu? Suy nghĩ hồi lâu, Tạ Hiên nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là tìm cá nhân cấp trần phồn tinh bối nổi A, gọi điện thoại hướng công ty vừa hỏi, công ty lưu lượng minh tinh. Giống như chỉ có Sở Nhiên trở về N.N. Thị. Sở Nhiên cũng là hôm nay bởi vì chạy sâu, đoàn phim xuất diễn đều chụp xong rồi cho nên trở về thành phố A. Đang chuẩn bị hồi nở Thị Sở Nhiên nhận được Tạ Hiên điện thoại. Điện thoại kia đầu nói, ta là Tạ Hiên. Sở Nhiên xứng sốt sau đó chạy nhanh nói, Tạ Tổng. Tạ Hiên tiếp tục hỏi, người có rảnh sao? Khi thật Sở Nhiên rất tưởng trả lời không có chống không, ai biết bọn họ Tạ Tổng lại muốn cho nàng làm gì? hoặc là làm hắn tiếp tục xem quét tức vệ sinh, nhưng là đây là công ty lão bản A. Cho nên sở nhiên nói, có rảnh. Tạ Hiên, ngươi đi phát cái hủy bồ, liền nói là ngươi đánh giám khảo. Sở nhiên, làm nàng phát hủy bồ nói là nàng đánh giám khảo. Tạ Hiên đều nghĩ kỹ rồi, làm sở nhiên bối nổi, sau đó hắn đi tìm thẩm cảnh vân, làm thẩm cảnh vân thu phục lục ra bên kia, việc này liền tính xong rồi. Bọn họ tạ tổng đây là khai thủy quân phòng làm việc. Sở nhiên lại không nốc, Nàng mới không làm đâu, nàng nói, thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời vô pháp truyền được, không phải, ngài gọi điện thoại tạm thời không có internet. Tạ Hiên, chiêu này ta dùng rất nhiều lần. Sở Nhiên Liên ở hai người trầm mặc thời điểm, Tạ Hiên nghe được sở Nhiên điện thoại kia đầu có người hô, là Trần Phồn Tinh, đánh giám khảo nữ minh tinh là Trần Phồn Tinh A. Tạ Hiên, đại lao quả nhiên là đại lão không phải hắn loại này phàm nhân có thể lý giải. Sở Nhiên, Trần Phồn Tinh đánh giám khảo. Cái này giải trí tin tức bởi vì một chút khai hế bù tất cả đều là cái này họ sẽ ấp cho nên sở nhiên nhìn một chút. Cho nên, Trần Phồn Tinh vì cái gì đánh giám khảo? Lúc này hai người điện thoại còn không có quải, hơn nữa Trần Phồn Tinh phát huy bù, Tạ Tổng liền tính muốn cho nàng bối nổi, nàng cũng không thể bối nổi, cho nên sở nhiên hỏi, Tạ Tổng, Trần Phồn Tinh vì cái gì đánh giám khảo? Tạ Hiên, vì chính nghĩa, vì thiện lương, vì không bị khi dễ. Nàng như thế nào ký như vậy cái giải trí công ty A? Không đúng, vì cái gì bọn họ tạ tổng đều như vậy, bọn họ công ty công trạng còn càng ngày càng tốt. Sở nhiên nói, kia tạ tổng ta muốn đăng ký, trở về còn muốn đóng phim đâu. Tạ hiên, vậy ngươi đăng ký đi. Trần Phôn Tinh V đại gia hảo, ta chính là cái kia đánh giám khảo mộ nữ tình, đối với chuyện này ta không có thể trước tiên giải thích, ta cùng đại gia cùng với những cái đó bị kéo xuống thủy người xin lỗi, nhưng là ta liền không tắt các người, không phải ta không thành khẩn. Chỉ là ta sợ bởi vì ta xin lỗi cho các ngươi tạo thành bối rối. Kế tiếp ta ở giải thích một chút về đánh giám khảo sự tình, là bọn họ động thủ trước, ta không có khả năng đứng ở kia làm cho bọn họ đánh, cho nên liền động thủ. Hơn nữa bọn họ tưởng tam đánh một, nhưng là khả năng cảm thấy ta quá xinh đẹp, cho nên liền không có động thủ. Sau đó lại giải thích một chút cái này cho khôi hài, nguyên nhân là, ta đem lần này thử kính coi như công sự, mổ vị danh viện đem cái này trở thành giải quyết tư nhân ân đoán sự tình. nếu như vậy kia ta liền không lấy ra công tác thời điểm thái độ. Xin lỗi, cho đại gia tạo thành bối rối, lại lần nữa cùng đại gia nói một tiếng xin lỗi. Trần Phồn Tinh này một cái ấy bổ phát ra đi về sau, lục nhu bên kia là không nghĩ tới, nhưng là bọn họ trước tiên liền làm ra phản ứng, đó chính là thuê thủy quân kéo tiết ấu, nhưng là Trương tổng bên này cũng không phải ăn chay, cho nên hai bên thủy quân liền cho nhau thương tổn. Nhưng là đại bộ phận fan club vẫn là ra mặt tỏ vẻ lý giải, nguyên nhân là Trần Phồn Tinh không có tặng bọn họ ai đồ đạo đức bắt góc, Chỉ bằng điểm này, bọn họ liền duy trì Trần Phồn Tinh Sở nhiên ở đăng ký trước nghĩ nghĩ Vẫn là cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại Nàng cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại thời điểm Trần Phồn Tinh chính mang theo trương tổng ở loát xuyến Hà Thành cũng ở loát xuyến Nhưng là kỳ thật Hà Thành không nghĩ lại đây Nhà người khác nghệ sĩ lúc này đều là trốn đi không đáp lại Bọn họ Phồn Tinh đây là đáp lại Về sau trực tiếp ra tới loát xuyến A Cho nên hắn muốn đi theo Thấy được sở nhiên điện thoại Trần Phồn Tinh còn rất kinh ngạc điện thoại được Trần Phồn Tinh nói, muốn ta mang ngươi cùng nhau lên hót xệ ở sao Sở nhiên. Cái kia, ta cho ngươi gọi điện thoại là bởi vì vừa mới tạ tổng tìm ta. Tạ Hiên, hắn tìm ngươi làm gì? Làm ta phát cái hội bồ, nói đánh giám khảo chính là ta. Trần Phồn Tinh một ngụm thủy phun tới, ngồi ở đối diện Hà Thành nhìn nàng. Trần Phồn Tinh cầm khăn giấy cấp Hà Thành. Sau đó lúc này mới cùng điện thoại kia đầu sở nhiên nói, các ngươi tạ tổng ha ha ha ha ha ha ha ha. Người này nghĩ như thế nào? còn làm sở nhiên cho nàng bối nổi. Lại qua một hồi lâu, sở nhiên hỏi, ngươi sự tình đều giải quyết. Bởi vì đến bây giờ mới thôi chỉ có sở nhiên cho chính mình gọi điện thoại, cho nên trần phồn tinh thái độ thực hảo. Nàng nói, ơn, ta cảm thấy tính giải quyết đi, ít nhất hiện tại trên mạng không phải đều đang mang ta, ta ngày mai hồi đoàn phim, yêu cầu mang ăn sao. Sở nhiên, không cần, bởi vì ta đang chuẩn bị đăng ký, nhưng là ta mang theo rất ăn nhiều, có thể phân ngươi một ít. Hai người đánh xong điện thoại, Hà Thành cũng dùng khăn giấy đem thủy đều cấp lau khô, một bên trường tổng tiếp tục ở loát xuyến. Mà trên mạng ở thảo luận ai đúng ai sai, vị kia quan báo tư thủ danh viện là ai thời điểm, thậm thị tập đoàn phía chính phủ vấy bộ cùng chu tử tu vệ bộ, cơ hộ đồng thời đổi mới. chương 67 Thẩm thị tập đoàn V chúng ta thẩm tổng nói, hắn không biết cái gì là VWN, nhưng là VWN thực mau sẽ thay tên vì ngôi sao nhỏ, hơn nơi trở thành ngôi sao nhỏ ngôi sao nhỏ. Chú tử tu V thích cái nào? Người phát ngôn thư mời cửu cung cách gì bờ Màu xanh ra trời lam, trận mắt há hốc mồm, nam thần cái kia cửu cung cách này không phải trên mạng bình chọn nhất có bức cách nhãn hiệu sao. Mây trăng phiêu, thẩm tổng một lời không hợp liền thu mua, ngôi sao nhỏ ngôi sao nhỏ, cấp thẩm tổng điểm cai tán, ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. Rốt cuộc là ai đánh giám khảo, vì cái gì, trên lầu các ngươi đều chạy để à, chúng ta vừa mới còn đang nói chuyện trần phồn tinh cùng dám khảo rốt cuộc ai đúng ai sai, ai càng có lý. Các ngươi hiện tại đang làm gì? Trân Phồn Tinh Phan Luông, cảm ơn bánh quy nhỏ sư huynh, cảm ơn cảm ơn Phồn Tinh chồng trước trợ giúp. Trân Phồn Tinh Phan kỳ thật hội trưởng cũng thực bất đắc gì à, cảm ơn Phồn Tinh chồng trước trợ giúp, 233333333. Ninh Ninh, liền ở ta còn ở chú ý rốt của ai đúng ai sai thời điểm, thẩm tổng lại đơn phương tu ân ái, nhưng là nam thần sư huynh đối Phồn Tinh thật sự hảo sùng nịch à, ha ha ha ha ha, ha, ha. Chu tử Tu Phan Luông, bởi vì là sư huynh tu à. Từ hôm nay trở đi, ta muốn chán ghét Trần Phồn Tinh, nàng dựa vào cái gì làm nam thần như vậy đối đãi, còn thích cái nào, nàng nếu là toàn thích, này đó đại ngôn có phải hay không toàn cho nàng A. Bay múa thải điệp, có lẽ Trần Phồn Tinh thật muốn toàn đại ngôn sư huynh sẽ tỏ vẻ, hảo, nghe ngươi, ngẫm lại sư huynh cái kia sủng lịch biểu tình, ta thiếu nữ tâm A. Ngươi phi cái gì phi, ta cự tuyệt. Thải điệp vì cái gì không thể phi, ngươi cự tuyệt có ích lợi gì, ngươi lại không phải nam thần sư huynh. Nam thần sư huynh liền thích sủng ngôi sao nhỏ, liền thích sủng ngôi sao nhỏ. Hai điều thấy bổ vừa đổi mới, trên mạng bình luận đều đi theo chạy đề, ngay cả thủy quân cũng đều là chạy sai rồi chiến trường. Hiện tại thủy quân nhóm đặc biệt thích Trần Phồn Tinh, thậm chí có đôi khi đều không nghĩ đi theo Trần Phồn Tinh trạm đối lập. Vì cái gì? Bởi vì Trần Phồn Tinh lên hot search, bọn họ liền có công tác, hơn nữa kia công tác vẫn là vài phân, vài công tác liền đại biểu cho kiếm tiền a. Thậm chí còn có giúp Lục Nhu Thủy Quân ở hoàn thành công tác về sau, chủ động cấp Trần Phồn Tinh đánh cuồn. Liên ở trên mạng thảo luận thẩm tổng thực bá đạo, Sư Minh sủng Sư muội hai người ai càng tốt hơn, Sư Minh cùng Sư muội rốt cuộc là cái gì quan hệ, Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân rốt cuộc vì cái gì ly hôn, làm hai người không thể ở bên nhau hào môn ân oán là cái gì, vì cái gì nở giám khảo sẽ dùng đối đãi việc tư thái độ đi đối đãi công sự, vị kia danh viện rốt cuộc là ai thời điểm Trần Phồn Tinh vẫn như cũ ở loa xuyến. Bởi vì một việc này liên lụy thật sự quá nhiều, từ lúc giám khảo bắt đầu, mai cho đến hiện tại, vì có thể làm đại gia càng dễ dàng hiểu được trình chuyện phát triển, còn có người vẽ truyền tranh, hoặc là sửa sang lại một chút sự tình phát triển trải qua. Tạ Hiên cơ hồ là mã bất định để chạy tới Thẩm Cảnh Vân nơi đó, nhưng là Thẩm Cảnh Vân thực không vui. Tạ Hiên cũng là thiểu năng trí tuệ, nhìn Thẩm Cảnh Vân một bộ bị khinh bỉ bộ dáng, hắn nói, Đại Tẩu, ngươi lợi hại A Thẩm Cảnh Vân, Đại Tẩu là có ý tứ gì không phải đều kêu cảnh ca sao. Ngước mắt nhìn tạ hiền, thẩm cảnh vân thâm tình có chút nghi hoặc, tạ hiền cương tại chỗ, hắn muốn như thế nào giải thích hắn hiện tại là đi theo phồn tinh đại lao cùng nhau hốn. Cho nên, hắn vì cái gì muốn tới tìm thẩm cảnh vân, hắn hẳn là đi tìm trần phồn tinh A. Tạ hiền đi cầm hai vải bia, một vải cho thẩm cảnh vân, một vải cho chính mình, chính hắn cầm bia cùng gác ở thẩm cảnh vân phía trước bia trạng cốc, hắn nói, ba người tổ giải tán đi, ta tìm tân nhân sinh mục tiêu Thầm cảnh vân đối với cái này ba người tổ giải tán không giải tán hoàn toàn không có gì hứng thú, càng đối tạ hiên cái gì tân nhân sinh mục tiêu không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là Trần Phồn Tinh đánh giám khảo. Ha ha, hắn vợ trước như vậy mảnh mai còn có thể đánh giám khảo. Hắn hỏi, tạ hiên, ngươi cảm thấy Trần Phồn Tinh đánh giám khảo chuyện này. Tạ hiên đều nóng nảy, hắn phản bắt nói, đánh giám khảo, đánh cái gì dám khảo a Phồn Tinh đại lao đó là giáo dục bọn họ làm người muốn thiện lương muốn khoang dung. Đánh cái gì dám khảo đánh dám khảo Ngươi cảm thấy đánh dám khảo đó là tiểu tiên nữ làm sự tình sao Hai người cho nhau nhìn Sau đó gật gật đầu Kìa, chú tử tu Kỳ thật thẩm cảnh vân nhất để ý chính là chu tử tu động thân mà ra Còn thích cái nào, hắn cái nào đều không thích Hắn vợ trước hắn bảo hộ là được Thẩm cảnh vân Sư huynh trợ giúp sư mội à Rốt cuộc sư muội là tiểu tiên nữ Liền tính hai người bọn họ tổ CP đều có thể Đi ra ngoài đi Tạ Huyên kéo một viên bị thương tâm ra thẩm cảnh Vân văn phòng, bên kia Thẩm Cảnh Vân nhận được nhà hắn thái hậu nương nương điện thoại. Nói như thế nào đâu, lần này Thẩm Cảnh Vân chuyện này làm xinh đẹp. Sở Duyệt tâm tình rất sung sướng, nàng nói, cuối cùng có chút tổng tài bộ dáng, có phải hay không ta cho ngươi xem những cái đó thưa ngươi đều nhìn à, như vậy đi, gần nhất ta lại nhìn mấy quyển không tội, ta làm lâm gì tặng cho ngươi. Điện thoại kia đầu còn có mặt trượt thanh âm, vừa nghe liền biết nàng ở chơi mặt trượt. Thẩm Cảnh Vân, không thấy không cần, cảm ơn. Sở duyệt nói, được rồi, ở bên ngoài làm bộ làm tịch là được, cùng ta làm bộ làm tịch làm cái gì. Cùng sở duyệt cùng nhau chơi mặt trược người còn hỏi nàng, cái gì thư A, là làm buôn bán thư sao. Sở duyệt gật đầu tỏ vẻ là, còn tùy tiện nói mấy cái thư danh. Thậm ra nam nhân kia đều là, sẽ kiếm tiền A, làm buôn bán gì đó, kết quả thực chính là không thầy dạy cũng hiểu, chính là FG có chút hấp nhưng là chấp vá chấp và còn có thể quá. Nhớ trước đây thẩm phụ truy nàng thời điểm, kia thật là cùng cái ngốc tử giống nhau. Sở duyệt thở dài, nàng nói, chờ ta làm lâm gì đem thư cho ngươi đưa qua đi à, ta còn muốn chơi mặt trược. Trần Phồn Tinh cùng thẩm tổng ăn xong rồi cơm, liền tính toán hồi nở Thị đóng phim, nàng hiện tại hồi nở Thị ngày mai còn có thể ngủ cái lời giác, ngày mai hồi nở Thị liền phải dậy sớm, cho nên làm Hà Thành cấp đính vé máy bay, liền xuất phát đi sân bay. Trên mạng như vậy náo nhiệt, Trần Phồn Tinh đi đoàn phim cũng có thể Rốt cuộc hiện tại lý đạo kịch đều là cự tuyệt tham ban. Hà Thành muốn đi đưa Trần Phu Tinh, nhưng là Trương Tổng chính là cái một ly đảo, một ly đảo liền một ly đảo, vì cái gì còn muốn ở cơm nước xong thời điểm uống như vậy một chén rượu đâu. Hiện tại Hà Thành gánh bắt đem Trương Tổng cấp đưa trở về, sau đó cùng Trương Tổng tức phụ giải thích một chút, vì cái gì Trương Tổng không thể cùng hắn cùng nhau nhảy quảng trường vũ nhiệm vụ, nhưng là Trương Tổng thật là. Vừa mới đem xe chạy đến Trương Tổng ở tiểu khu, Trương Tổng liền từ trên xe đi xuống. Sau đó theo tiểu khu quảng trường Vũ âm Nhạc Thanh, xoay tròn nhảy lên nhảy qua đi. Trương Tổng, ngươi uống say. Ai cũng không thể làm ta không nhảy quảng trường Vũ, ta còn có thể tái chiến 500 năm. Thật vất vả đem Trương Tổng cấp đưa trở về, Hà Thành vừa mới nghỉ ngơi không một hồi trở về trên xe, liền thấy được chính mình di động thiết trí đặc biệt chú ý vẫn luôn ở vang. Trương Tổng một cái béo la bảng, thể trọng có thể nghĩ, Hà Thành cho hắn đưa trở về không thiếu phí lực khí cho nên về tới trên xe ở kia ngồi một hồi. Lúc này mới cầm lấy di động nhìn một chút. Vì ngươi thu mua về đúng nở. Đại ngôn tùy tiện chọn. Trần phôn tinh thức tiểu công chúa. Đây đều là cái gì? nay đó tự hắn đều nhận thức, nhưng là vì cái gì này đó tự tổ hợp ở bên nhau, hắn liền xem không hiểu đâu. Một cái một cái ấy bộ điểm đi vào, sau đó hạ thành ăn tính như gà, ngay sau đó nói cái gì cũng chưa nói lái xe đi sân bay. Trần phôn tinh như vậy như thế nào từ sân bay đi ra ngoài, kia phóng viên không biển người tấp nập A. Nhưng là Hà Thành không thấy thời gian, không biết hắn lăn lộn đem chương tổng cấp đưa trở về thời điểm, Trần Phồn Tinh đã ở sân bay bị vây ngăn chặn, lại còn có đặc biệt xấu hổ. Bởi vì Trần Phồn Tinh xuất hiện ở sân bay thời điểm, phóng viên cảm thấy nàng giống như Trần Phồn Tinh A, thật sự giống như Trần Phồn Tinh A. Ngươi xem, nữ hải kia giống không giống Trần Phồn Tinh. Giống như A, nhưng là ta cảm thấy nàng so Trần Phồn Tinh xinh đẹp. Lúc này, Trần Phồn Tinh hẳn là không ra mặt, có lẽ phim truyền hình đều phải quá mấy ngày chụp Cho nên ai có thể tin tưởng Trần Phồn Tinh sẽ xuất hiện ở sân bay, hơn nữa Trần Phồn Tinh xuyên thực tùy tiện, chính là một cái vận động hưu nhàn trang, còn tố nhan. Cứ như vậy, Trần Phồn Tinh ở sân bay đãi thời gian rất lâu, cũng chưa người nhận ra nàng. Cũng không trách những phóng viên này, bởi vì những cái đó thường xuyên đi theo chụp Trần Phồn Tinh phóng viên, hiện tại đang ở khắp nơi tìm kiếm Trần Phồn Tinh, ở sân bay này đó, cơ hồ cũng chưa gặp qua Trần Phồn Tinh. Vốn dĩ như vậy cũng chính là, phóng viên không nhận ra Trần Phồn Tinh, Tinh, đăng ký Sau đó hồi en l thị, nhưng là Trần Phồn Tinh mau đăng ký thời điểm, mới tới một đợt phóng viên, bọn họ vốn là đi theo một vị Khắc Minh Tinh, nhưng là có cái phóng viên nhận ra Trần Phồn Tinh. Đám phóng viên này đều tại đây làm gì, không thấy Trần Phồn Tinh ngồi ở như vậy, hơn nữa thoạt nhìn còn thực nhàm chán sao? Vì thế kế tiếp, ở vị kia phóng viên hô một tiếng Trần Phồn Tinh về sau, mặt Khắc Minh Tinh bọn họ cũng không cùng trụ, tất cả đều hướng tới Trần Phồn Tinh nơi đó vọt qua đi. Vừa mới còn ở nơi đó bị chúng tinh phụ nguyệt minh tinh thực ngợp bức, Các ngươi như vậy, ta về sau đều sẽ không trả lời các ngươi bất luận vấn đề gì." Chân Phồn Tinh bị phóng viên vây ngăn chặn, cơ hồ một bước khó đi, đèn flash không ngừng mà lóe, phóng viên vấn đề nàng đều nghe không rõ. "Xin hỏi làm ngươi động thủ vị kia danh viện là ai? Ngươi cùng Thẩm Cảnh Vân sẽ phục hôn sao? Hắn vị ngươi thu mua về lúc nở, cùng ngươi thương lượng quá sao? Chu tử tu đại ngôn cửu cung cách, ngươi sẽ lựa chọn cái nào?" Phóng viên vấn đề. Chân Phồn Tinh một cái cũng nghe không hiểu. Phiền toái nhường một chút, Cảm ơn. Trần Phồn Tinh đang cố gắng đi ra ngoài. Nhưng là Trần Phồn Tinh cảm thấy thời gian dài như vậy, nàng giống như khoảng cách vừa mới đứng địa phương chỉ có một mét xa. Trần Phồn Tinh, G.A.Q. Nàng muốn như thế nào đi ra ngoài. chương 68. Trần Phồn Tinh dừng lại, không ở tiếp tục đi phía trước đi, nàng theo sau lấy qua một cái phóng viên mịt rộ phổn, nàng nói, Chào mọi người, phi thường cảm tạ các ngươi đối ta quan tâm, nhưng là các ngươi có thể trước cho ta một cái sân khấu sao. Cho nàng một cái sân khấu. Đây là lòng có bao lớn, sân khấu liền có bao nhiêu đại ý tư sao, chẳng sợ ở sân bay bị phóng viên vây đổ cũng không chút nào sợ hay sao. Ở các phóng viên sửng suốt đồng thời trần phồn tinh đối với bọn họ ra bên ngoài phất phất tay, chính là cho ta đẳng ra một chỗ, các ngươi như vậy thế ta thật sự không biết như thế nào trả lời các ngươi vấn đề. Không biết là cái nào phóng viên trước hết sau này lùi một bước, ngay sau đó mọi người đều vẫn là rất phối hợp, chỉ là vừa mới cấp trần phồn tinh đẳng ra một ít không gian. Hiện trường lại khôi phục vừa mới ồn ào nhốn nháo thanh âm. Chờ một chút, thỉnh đại ra an tĩnh một chút, bởi vì ở các ngươi hỏi ta thời điểm, ta tưởng hỏi trước các ngươi mấy vấn đề. Trần Phồn Tinh nói xong đối với cái kia đứng bó tay không biện pháp, trong tay mịt rổ phồn ở nàng trong tay phóng viên mỉm cười, sau đó đem mịt rổ phồn đưa qua. Không sai, chính là Trần Phồn Tinh cầm cái kia phóng viên mịt rổ phồn, sau đó đem cái kia mịt rổ phồn cấp đưa qua. Trần Phồn Tinh hỏi, có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Cái kia phóng viên muội tử Hành nghề nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua cầm phóng viên mịt rổ phồn, sau đó lại đem mịt rổ phồn đưa cho phóng viên hỏi một câu, có thể hỏi ngươi vấn đề sao minh tinh. Trần phồn tinh mặt không đổi sắc hỏi, ta muốn hỏi một chút, thẩm tổng vì ta thu mua VW là có ý tứ gì? Phóng viên mội tử, chính là thẩm tổng đã phát một cái hệ bù, không phải, là thẩm tổng công ty đã phát một cái hệ bù tỏ vẻ, thẩm tổng không biết cái gì VW, nhưng là hắn biết VW sẽ sửa tên vì ngôi sao nhỏ. Hơn ngươi trở thành ngôi sao nhỏ ngôi sao nhỏ. Đây là bá đạo tổng tài thư xem nhiều. Trần Phồn Tinh tiếp tục hỏi, kia xin hỏi, chú tử tu cựu cung cách, ta sẽ tuyển cái nào là có ý tứ gì? Phóng viên mội tử, chú tử tu phát với bồ, có 9 đại ngôn mời, này 9 đại ngôn mời đều là vong hữu bình luận ra nhất có bức cách nhắn hiệu, hắn xứng văn là ngươi thích cái nào? Này! Qua một hồi lâu, Trần Phồn Tinh mới mở miệng nói, cảm ơn đại gia, nhưng là hiện tại ta muốn đi đăng ký. Bằng không một hồi ta bỏ lỡ đăng ký thời gian, trả vẽ muốn khấu thủ tục phí, phiền thoái đại gia nhường một chút. Nói xong Trần Phồn Tinh liền phải hướng bên ngoài đi. Có người ngăn cản Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh nói, ngươi cho ta vé máy bay khấu thủ tục phí. Mọi người, phóng viên thực Quỷ khuất, ngươi nói muốn trả lời chúng ta vấn đề. Trần Phồn Tinh cũng thực quỷ khuất, nàng nói, ta nói ở các ngươi hỏi ta phía trước, có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề. Hai bên rằng co, cùng phóng viên cổ kẻ mặc cả minh tinh Ngưu bức cá như bức. Trần Phồn Tinh kinh hỉ hô, Chu Sư Minh. Ai, Chu Tử Tu. Liên ở mọi người đều quay đầu lại vọng qua đi đi tìm Chu Tử Tu thời điểm, Trần Phồn Tinh cất bước liền chạy, vừa mới phóng viên phân tán khai, cho nên thực dễ dàng liền sông ra ngoài. Mọi người, Hảo Hấu Chi A, loại này siếp bọn họ đã sớm không cần. Nhưng là vì cái gì vẫn là làm Trần Phồn Tinh trốn thoát. Hà Thanh tới rồi sân bay thời điểm liền thấy được một cái chạy như bay thân ảnh từ hắn bên người chạy qua đi Không đợi hắn gọi lại Trần Phồn Tinh đâu, đám kia phóng viên lại hướng về phía hắn chạy qua đi. Đây là Trần Phồn Tinh người đại diện A. Hà Thành, hắn vì cái gì muốn tới sân bay, chẳng lẽ cùng thế trương tổng nhạy quảng trường không tốt sao? Ngay sau đó Hà Thành tiếp nhận Trần Phồn Tinh vị trí, thành cái kia bị phóng viên mây đổ, nhưng là Hà Thành cũng cái gì không biết ta Tưởng tượng đến cái này Hà Thành liền chua sót, hắn đã không phải cái kia thực hiểu Trần Phồn Tinh người đại diện. Trần Phồn Tinh về tới N.N. Thị về sau, liền trực tiếp đi khách sạn chủ hạ. Ngay sau đó lại là nhìn một chút hồi bù, đem sự tình trải qua cấp lướt loát, loát, thế mới biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng ngồi ở cửa sổ sắt đất hạ một tay chống cầm nhìn bên ngoài cũng không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới cầm lấy chính mình di động. Đoàn phim người đều ở phim trường đóng phim đâu, Trần Phồn Tinh ở đoàn phim trong đàn mặt tắt một chút lý đạo, lý đạo làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai nghiêm túc đóng phim, tịch vụ tỏ vẻ nếu đói bụng kêu hắn, hắn cấp Trần Phồn Tinh đưa cơm hộ, Sở Nhiên tỏ vẻ nếu muốn ăn thành phố á đặc sản. Đi nàng trợ lý phòng, nàng trợ lý ở kia, đồ vật cũng ở trợ lý nơi đó. Còn có một ít đoàn phim người đều cùng Trần Phồn Tinh trò chuyện vài câu, toàn bộ trong đàn nóng mặt náo loạn một hồi lâu, chỉ là Chu Tử Tu không nói chuyện, Trần Phồn Tinh tưởng hắn đại khái ở đóng phim đi. Trần Phồn Tinh đã trở lại đâu? Nàng là tính toán nhận thầu hot Hotse ở sao? Gần nhất tưởng lên hot Hotse ấp, phòng trừng cũng chưa cái gì diễn, Trần Phồn Tinh, cái này nhiệt độ, cũng không biết muốn liên tục mấy ngày đâu. Sở Nhiên ăn trái cây càng ghái, giống Trần Phồn Tinh loại này Có phải hay không tỉnh rất nhiều mua hot sẽ ấp tiền a, nàng hiện tại cũng coi như là cái lưu lượng minh tinh, nhưng cũng không phải nói lên hot sẽ ấp là có thể lên hot sẽ a. Còn có cái kia nàng chồng trước Thẩm Cảnh Vân, thật đúng là bá đạo tổng tài a. Đến nỗi Chu Tử Tu, hắn vì Trần Phồn Tinh làm rất nhiều, từ tiến đoàn phim ở đến lần này cựu cung cách, những cái đó nhãn hiệu đại ngôn như thế nào sẽ mời Trần Phồn Tinh, khẳng định là Chu Tử Tu dùng điều kiện gì đi, tỉ như Trần Phồn Tinh chỉ cần cấp cái nào nhãn hiệu đại ngôn Hắn liền cấp cái nào nhãn hiệu đại ngôn. Chu Tử Tu cũng không phải là chỉ ở Hoa Hạ Hồng, hắn ở giới giải trí địa vị kia nhưng không bình thường A. Chỉ là người này như thế nào liền như vậy giúp Trần Phồn Tinh đâu. Hai người kia sư minh muội thân phận là chuyện như thế nào. Trước kia Trần Phồn Tinh phải dùng Chu Tử Tu sư mội thân phận xuất đạo, kia đã sớm thành danh A. Trần Phồn Tinh, hiện tại phóng viên phòng trừng đều mẫu bức, quả thực chính là một dòng nước trong A. Không phải cấp phóng viên rót canh gà, chính là yêu cầu một cái sân khấu. Nàng là phóng viên vẫn là những phóng viên này là phóng viên A, cấp Trần Phồn Tinh một cái phóng viên chứng, nàng có phải hay không liền có thể cùng những phóng viên này cùng nhau vây đổ minh tinh. Suy nghĩ nhiều như vậy, sở nhiên đều cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, những việc này cùng nàng có quan hệ gì. Nhìn về phía cách đó không xa ngồi Chu Tử Tu, sở nhiên cảm thấy, Trần Phồn Tinh quả thực là cứu vất thế giới A, thẩm cảnh Vân Thu Mua, Chu lão Sư lại Ngôn, không đợi sở nhiên tiếp tục cảm khái Chu Tử Tu nhan giá trị thời điểm. Hắn đứng lên hướng tới phim trường bên ngoài đi ra ngoài. Chu tử tu bảo mẫu bên trong xe. Vệ phó tổng cũng chính là chu tử tu người đại diện cũ, vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ở đối diện chu tử tu không nói một lời. Hai người như vậy qua một hồi lâu, vệ phó tổng mới mở miệng. Hắn nói, tử tu, này bộ diễn chụp xong rồi, liền tiếp chụp một bộ lục đạo điện ảnh đi. Ngươi hẳn là đứng ở giới giải trí đỉnh người, mà không phải ở chỗ này hồ nháo. Lục đạo đó là danh đạo, trước kia chu tử tu không rời khỏi giới giải trí thời điểm cùng lục đạo cùng nhau cầm không ý thưởng, là lục đạo ngự dụng nam một. Chu tử tu rời khỏi giới giải trí về sau, lục đạo mời chu tử tu rất nhiều lần, nhưng là chu tử tu đều cự tuyệt, liền khách mời cũng chưa khách mời, chu tử tu tỏ vẻ, rời khỏi chính là rời khỏi, hắn cũng sẽ không khách mời. Vệ phó tổng không phải thực thích Trần Phôn Tinh, không phải nhằm vào nàng người này, chỉ là bởi vì hắn đem chu tử tu cấp kéo xuống thần đàn, bọn họ dùng bao lâu mới đạt thành thành tựu Từ đóng phim đến đại ngôn, Như vậy Trần Phồn Tinh có phải hay không muốn làm gì, Chu tử tu đều phải phối hợp A. Chu tử tu cười khổ một tiếng, ngã xuống tới có thể ở bò lên trên đi, nhưng là Trần Phồn Tinh, nàng cùng người khác ở bên nhau, như vậy ta muốn như thế nào đem nàng tìm trở về. Hắn tiếp tục nói, nếu nàng cùng người khác ở bên nhau, ta sẽ không đành lòng quấy dậy nàng hạnh phúc, cho nên cơ hội chỉ có một lần. Nói lời này thời điểm, Chu tử tu thanh êm rất thấp, trả lời xong rồi hắn đứng dậy muốn xuống xe, ở mở ra cửa xe về sau. Hắn quay đầu lại nói, nàng tự khảo, cho nên ngươi đừng chán ghét nàng, nếu chán ghét liền chán ghét ta đi, là ta muốn đem nàng lưu tại ta bên người, mà không phải nàng muốn ở ta bên người. Cửa xe bị đóng lại, vệ phó tổng thở dài. Hắn như thế nào trước nay cũng chưa biến quá a, nhiều năm như vậy, vẫn là cái này tính tình. Kỳ thật vệ phó tổng chỉ là vì Chu Tử Tu, hắn chạy nhanh cũng đi theo khai cửa xe xuống xe, nhìn Chu Tử Tu hắn muốn đuổi theo đi lên, chỉ là Chu Tử Tu kia thân ảnh có chút cô đơn. Vệ phó tổng rốt cuộc là không đuổi theo chu tử tu. Ở Tạ Hiên bám giết không tha hạ, Trần Phồn Tinh rốt cuộc tiếp hắn video trò chuyện, video trò chuyện một chuyện được, Tạ Hiên liền bắt đầu lại nhải cái gì đại lão quả nhiên là đại lão ngay cả lẽ tránh phóng viên biện pháp đều như vậy không giống người thường. Tạ Hiên hỏi, đúng rồi, Phồn Tinh đại lão ngươi xem gầy bộ sao? Trần Phồn Tinh, ngươi là muốn hỏi ta xem không thấy thẩm cảnh vân thu mua sao? Nhắc tới thẩm cảnh vân Trần Phồn Tinh còn cười một tiếng. Người này thật đúng là đem bá đạo tổng tài nhân thiết tiến hành rốt cuộc ca tuy rằng cùng phía trước trong tưởng tượng nam thần không giống nhau, nhưng là cũng là rất đáng yêu, tính cách giống như càng ngày càng giống thẩm phụ. Nhắc tới thẩm cảnh vân, tạ hiên tức khắc có chút phiền muộn, hắn nói, đại lão ta còn là quyết định cùng cảnh ca hôn đi. Trần Phôn Tinh cười nói, hôm nay vừa mới muốn cùng ta hôn, hiện tại liền phải cùng thẩm cảnh vân lan lộn. Tạ hiên đông nhiên hương phân nói, đại lão chờ ta cho ngươi phát sóng trực tiếp ta cảnh ca cho ngươi báo thủ Hiện tại Tạ Hiên là ở một nhà khách sạn bên ngoài, hắn vừa mới hưng phấn là bởi vì nhìn đến Thẩm Cảnh Vân xe, Thẩm Cảnh Vân nói muốn thu mua VĐN thời điểm, lục ra liền liên hệ hắn, còn nước ở nơi này, đại khái là tưởng cùng Thẩm Cảnh Vân xin lỗi. Điện thoại kia đầu Trần Phồn Tinh nghe được Thẩm Cảnh Vân thanh âm, hắn hỏi Tạ Hiên, ngươi như thế nào lại đây? Tạ Hiên trả lời giúp ngươi. Lại một lát sau, Tạ Hiên mới hạ giọng cùng Trần Phồn Tinh nói, Phồn Tinh đại lão, ta đem cả mạ giặt cấp cắt một chút, sau đó đem điện thoại suýt trong túi. Cũng không biết có thể hay không nhìn đến toàn bộ, nhưng là nghe thanh âm hẳn là cũng có thể. Nguyên like tạ hiên cho nàng video trò chuyện là vì cái này a chương 69 Lục nhu bị lục ra người một đốn cửa trách, nàng trêu chọc ai không tốt, đi trêu chọc thẩm cảnh vân, hiện tại làm đến bọn họ cả nhà đều phải lại đây nhận lỗi. Bọn họ nở đang ở vững bước phát triển, về sau công ty còn chỉ vào cái này nhãn hiệu đâu, sau đó hiện tại thẩm cảnh vân muốn thu mua. Ta nào biết ta Trước kia hắn cùng Trần Phồn Tinh không ly hôn thời điểm, cũng chưa như vậy giúp nàng A Lục nhu thanh âm rất nhỏ, chỉ là vừa mới nói một câu, khiến cho Lục Phụ cấp giống lên một câu, nàng tức khắc ngầm miệng, chỉ là trong lòng càng là lại hoán Trần Phồn Tinh vài phần. Khoảng cách thước định thời gian đã qua đi hơn một giờ, Thẩm Cảnh Vân còn không có lại đây, bọn họ cũng không dám gọi điện thoại hỏi, rốt cuộc thật vất vả mới ước tới rồi Thẩm Cảnh Vân, bọn họ tình nguyện tại đây tiếp tục chờ, cũng không nghĩ gọi điện thoại hỏi, đối phương hồi phục một câu, ta không rảnh Liên ở lục ra mọi người thấp thỏm thời điểm, Thẩm Cảnh Vân đẩy cửa mà vào, mặt sau còn đi theo Tạ hiên. Mọi người lập tức gương mặt tươi cười đón chào, Lục Nhu còn gom lại tóc, thấy Thẩm Cảnh Vân ngồi xuống, nàng tưởng ngồi vào Thẩm Cảnh Vân bên cạnh, Tạ Yên động tắc mau, lập tức chiếm nàng tưởng ngồi vị trí, Lục Nhu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái theo sau ngồi trở lại chính mình vị trí. Ở Thẩm Cảnh Vân tới rồi về sau, mới bắt đầu lục tục thượng đồ ăn, chỉ là Thẩm Cảnh Vân đừng nói lấy chiếc đũa, chính là liền ly nước cũng chưa cầm lấy tới một chút. Hắn bất động mọi người cũng không dám động, trừ bỏ một người, thạ hiên. Toàn bộ trên bàn chỉ có hắn một người ở ăn, chính mình ăn liền tính, còn gấp một khối thịt cá ở thẩm cảnh vân trước mặt tiểu cái đĩa bên trong, hắn nói, cái này ăn ngon. Lục ra người đều là xấu hổ cười cười, lục nhu mở miệng nói, chúng ta từ nhỏ cũng coi như cùng nhau lớn lên, người cũng coi như hiểu biết ta, ta cùng trần phồn tinh sự tình, ta không cần ngươi thiên vị ta, nhưng là ít nhất ngươi có thể tin tưởng ta một chút. Nói xong nàng nhìn Thẩm Cảnh Vân chờ Thẩm Cảnh Vân trả lời. Thẩm Cảnh Vân ngón tay thon dài có tiết tấu gõ cái bàn, nghe thế câu nói hắn cười nhẹ một tiếng, cũng không biết đang cười cái gì, ngay sau đó hắn mở miệng hỏi, hợp đồng mang theo sao? Hợp đồng cái gì hợp đồng? Qua một hồi lâu lục ra mọi người mới phản ứng lại đây, Thẩm Cảnh Vân nói chính là thu mua hợp đồng, không phải lại đây tiếp thu bọn họ xin lỗi sao? Vẫn luôn không chờ đến chính mình muốn trả lời, Thẩm Cảnh Vân có chút không kiên nhẫn, hắn nói. Chẳng lẽ các ngươi không phải chủ động nói thu mua sự tình sao? Ai muốn cùng ngươi Liêu Thu mua sự tình, bọn họ chỉ là tưởng cùng ngươi xin lỗi làm ngươi không cần thu mua a. Lục phụ đệ sụp mi thuận mắt nói, "Thẩm tổng, là cái dạng này, về đúc nở cái này nhãn hiệu là chúng ta đã trải qua rất nhiều nỗ lực mới có hiện tại ở hộ gia sản phẩm trung địa vị, hơn nữa thẩm thị tập đoàn không có đề cập đến hộ gia sản phẩm, cho nên ngươi thu mua cũng vô dụng, hơn nữa liền tính kinh doanh cũng là phi toái." Nhan nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Thẩm Cảnh vẫn nói, cùng ta có quan hệ gì, còn có ngươi cảm thấy ta thiếu tiền. Ý tứ này chính là, ta chính là tạp tiền chơi, ngươi quản ta thu mua ngươi công ty muốn làm gì. Có tiền a, có tiền, tùy hướng a, tùy hướng. Tạ Hiên di động sự ở túi quần bên trong, tuy rằng cả mạ giặt là hướng tới bên ngoài, nhưng là chỉ có thể nhìn đến khăn trải bàn nơi đó, cùng với có thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh, nghe được Thẩm Cảnh vẫn nói, Trần Phồn Tinh ở kia nghẹn cười. Quả nhiên đủ bá đạo a. Trần Phồn Tinh nghĩ thầm, Nỗ lực đóng phim, nỗ lực kiếm tiền, về sau nàng tuy rằng không thể giống thẩm cảnh vân như vậy có tiền, nhưng là cũng muốn có tiền mới có thể. Thẩm cảnh vân bên kia ở hắn dứt lời lúc sau, trừ bỏ tiếp tục ở kia ăn cơm còn cấp thẩm cảnh vân gấp đồ ăn tạ hiên ở ngoài, vài người chi gian không khí có chút xấu hổ. Giống như tạ hiên cùng bọn họ không ở một cái không gian giống nhau, bọn họ liêu bọn họ, hắn ăn hắn. Rốt cuộc tạ hiên từ ở thử kính phim trường gặp được Trần Phồn Tinh bắt đầu liền không ăn cơm. Nếu không phải bởi vì tưởng cấp phồn tinh đại lao phát sóng trực tiếp, hắn hiện tại hẳn là ở nhà ăn cơm. Lục phụ chạy nhanh đứng lên, một cái kính xin lỗi, Thẩm tổng, chúng ta là tới cấp ngươi xin lỗi, lần này có thể hay không liên tính? Thẩm Cảnh Vân cười nhạo nói, thật là nhà nào dạy ra cái dạng gì hài tử a, Lục Nhu lần trước tìm ta cũng là muốn cùng ta xin lỗi, nhưng là các ngươi cùng ta xin lỗi cái gì? Bọn họ chỉ biết Thẩm Cảnh Vân muốn thu mua, bọn họ yêu cầu xin lỗi Nhưng là chẳng lẽ bọn họ không nên tìm Trần Phồn Tinh xin lỗi sao? Ngắm lại hắn cái kia kiều kiều nhược nhược vợ trước, Thẩm Cảnh Vân Liền rất xinh khí, đây là chọn mềm quả hứng nhất, bọn họ như thế nào không cùng hắn đối nghịch à, đều đi khi dễ Trần Phồn Tinh. Thẩm Tổng, chuyện này là ta sai, ta đi theo Trần Phồn Tinh xin lỗi, mời nàng đại ngôn, ngươi xem có thể hay không? Lục Nhu nói xong nhấp chặt ngôi. Nếu Lục Nhu biết Thẩm Cảnh Vân Liền vì Trần Phồn Tinh thu mua công ty đều có thể nàng tuyệt đối sẽ không ở thử kính thời điểm đối trần phồn tinh thế nào. Qua một hồi lâu, thẩm cảnh vân mới nói, ngươi cảm thấy ta thẩm thị tập đoàn đại ngôn không có các ngươi công ty kỳ hạ một cái nhãn hiệu hảo. Này! Lục phụ hiện tại cảm thấy xin lỗi cũng chưa cái gì dùng, nhưng là còn muốn ở nỗ lực một chút, hắn liên tiếp nói rất nhiều lời nói, nhưng là thẩm cảnh vân chỉ là mỉm cười nhìn hắn, cuối cùng lục phụ nói chuyện thời điểm đều lấp áp. Đứng lên, thẩm cảnh vân một tay đem còn ở kia ăn cái gì tạ hiên cấp kéo lên hắn nói: Thừa dịp ta hiện tại còn chỉ nghị thu mua như vậy một cái đồ trang điểm bài, chạy nhanh đem hợp đồng đưa lại đây. Nói đến này hắn dừng một chút, đến nôi các ngươi xin lỗi, ta cảm thấy ta không cần, Trần Phồn Tinh cũng không cần, quá dối trá. Ta hiên bị thẩm cảnh vần cấp kéo đi ra ngoài, ta hiên lúc này cũng là đã quên chính mình di động còn mở ra phát sóng trực tiếp đâu, sau đó hắn một đường đi theo thẩm cảnh vân mà sau. Cảnh ca, ta phi thường chân thành tỏ vẻ, ta còn là tính toán cùng ngươi hốn. Không cần. Cảnh ca. Không cần bá đạo như vậy, lại không phải cái gì sinh ý chàng. Hai người ra khách sạn lên xe, thẩm cảnh vân ngồi ở ghế phụ, tạ hiên lái xe, hắn vẫn như cũ không nhớ tới phát sóng trực tiếp sự tình. Tạ hiên có chút đáng tiếc nói, cảnh ca, vì cái gì không cho bọn họ xin lỗi a làm cho bọn họ công khai xin lỗi nhiều bá đạo a Thẩm cảnh vân ngồi ở trên ghế phụ chấp mắt, nghe thế vấn đề, hắn trả lời nói, trần phồn tinh cùng ngươi không giống nhau. Vì cái gì không giống nhau? Hắn cùng trần phồn tinh như thế nào liền không giống nhau? Nhìn bên ngoài nghe hồng lập lòe, Thẩm Cảnh Vân cười mà không nói. Video kêu đầu Trần Phồn Tinh cũng muốn biết chính mình như thế nào cùng Tạ Hiên không giống nhau, chỉ là đợi hồi lâu cũng chưa chờ đến Thẩm Cảnh Vân trả lời. Lại một lát sau, nàng nằm ở trên giường ngủ thơm ngọn, không biết mơ thấy cái gì khẽ như mày, còn lôi kéo trên người chăn, lúc này mới dãn ra lông mày, tiếp tục ở ngộng đẹp bên trong. Tạ Hiên đem Thẩm Cảnh Vân cấp tặng trở về, xe tới rồi địa phương ngừng lại, Thẩm Cảnh Vân mới chậm dai nói, tiên nữ Nơi nào yêu cầu phàm nhân xin lỗi, những cái đó phàm nhân chỉ cần biết rằng tiên nữ chạm độ cao cùng bọn họ đều không giống nhau, này liền vậy là đủ rồi. Trong bóng đêm, Tạ Hiên nhìn thẩm cảnh vần kia dần dần biến mất thân ảnh, đống nhiên cảm thấy, hắn cảnh ca quả nhiên là hắn cảnh ca. Từ từ, hắn có phải hay không đã quên cái gì? Video trò chuyện. Chờ đến Tạ Hiên cầm lấy chính mình di động thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn đến Trần Phồn Tinh trụ khách sạn ánh đèn, hắn hô vài câu Trần Phồn tình cũng chưa hồi phục hắn. Ngay sau đó Tạ Hiên lại không ngừng cố gắng, rốt cuộc đem Trần Phồn Tinh cấp đánh thức. Lại sau đó, Trần Phồn Tinh đem video trò chuyện cấp treo. Tạ Hiên, vì cái gì bỗng nhiên cảm giác hai người kia đều không nghĩ mang theo hắn cùng nhau hốn. Sáng sớm hôm sau, che trời lấp đất thẩm cảnh vần chính thức thu mua VWN, hơn nữa đem VWN thay tên vì ngồi sao nhỏ tin tức, tuy rằng đại gia biết thẩm tổng sẽ thu mua, nhưng là không nghĩ tới hắn thu mua tốc độ nhanh như vậy. Trần Phồn Tinh sáng sớm tinh mơ lên thời điểm di động đã không điện tự động tắt máy, cấp di động xung thượng điện, nàng đi đơn giản rửa mặt một chút, lại cầm lượng điện không phải thực đủ di động đi phòng hóa trang chuẩn bị hóa trang. Vị kia chuyên viên trang điểm so Trần Phồn Tinh còn muốn hưng phấn, còn muốn kích động. Phồn Tinh tỷ, Thẩm tổng thu mua Venus, còn cấp sửa tên thành ngôi sao nhỏ. Thẩm tổng thật là hảo tốc độ a, phải biết rằng cái kia Venus nở chính là Lục thị tập đoàn phát triển thực không tồi một cái nhãn hiệu đâu, ta xem tạp chí kinh tế tài chính. Lục thị tập đoàn người đều tỏ vẻ sẽ đem càng nhiều tinh lực gác ở vế đút nở cái này nhãn hiệu thượng. Nói rất nhiều vị kia chuyên viên trang điểm thấy Trần Phồn Tinh đều không có cái gì phản ứng, còn có chút mơ màng sắp ngủ, nàng gọi lại gần nhỏ giọng hỏi, "Ta có thể hay không hỏi một chút, các ngươi vì cái gì ly Lyona?" Không đợi Trần Phồn Tinh trả lời, cửa nơi đó sở nhiên hô một tiếng Trần Phồn Tinh, ngay sau đó cầm đũa sáng gác ở Trần Phồn Tinh nơi đó. Sở Nhiên có chút biệt lưu nói, "Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta lão bản đối với ngươi thực hảo. Cho nên ta tổng không thể đối với ngươi thế nào, ngươi coi như ta đây là ở vì lão bản muốn lấy lòng ngươi đi. Đại khái là bởi vì còn có chút đây cho nên trần phồn tinh nhìn sở nhiên thời điểm có chút nghi hoặc, một đôi thủy mắt chớp há chớp, sở nhiên không biết vì cái gì có một loại trần phồn tinh thật sự hảo manh áo giác Cấp trần phồn tinh đưa xong rồi cơm sáng, sở nhiên tâm tình sung sướng trở về chính mình phòng hóa trang tiếp tục hóa trang. Chu tử tu là chính mình một cái phòng hóa trang cho nên không có người cùng sở nhiên cùng nhau dùng phòng hóa trang, sở nhiên hiện tại cũng coi như là chính mình có một cái phòng hóa trang. Sở nhiên cấp Trần Phồn Tinh đưa chính là sữa đậu nành bánh quẹ còn có một phần tiểu thái, Trần Phồn Tinh uống lên mấy khẩu sữa đậu nành nàng quay đầu lại nói, ngươi vừa mới hỏi ta vì cái gì cùng thẩm cảnh vân ly hôn. Vị kia chuyên viên trang điểm một cái kính gật đầu, ngay cả biểu tình bên trong đều là tò mò, Trần Phồn Tinh nếu hỏi như vậy nàng, như vậy có phải hay không sẽ trả lời nàng A. Nàng cùng Thẩm Cảnh Vân rốt cuộc vì cái gì ly hôn. Trần Phôn Tinh cắn một ngụm bánh quẩy, cái này bánh quẩy vẫn là nhiệt, đặc biệt ăn ngon. Một hồi nàng muốn hỏi một chút sở nhiên ở đâu ra bữa sang cửa hàng mua bánh quẩy, đem kia một ngụm bánh quẩy ăn xong rồi. Nàng mới cười hì hì trả lời nói, ta liền không nói cho ngươi. Chuyên viên trang điểm chương 70 Trần Phôn Tinh làm xong tạo hình liền đi phim trường, bởi vì thời tiết mát mẻ, cho nên ăn mặc diễn phục cũng không phải thực nhiệt, chỉ là làn váy quá dài. Đi đường thời điểm yêu cầu một bàn tay dẫn theo làn váy mới có thể. Tới rồi phim trường Trần Phồn Tinh ánh mắt đầu tiên liền vọng tới rồi ngồi ở kia Chu Tử Tu, hắn một thân màu lam áo gấm, tóc toàn bộ thúc khởi, đang ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là thấy thế nào lên có chút mảnh khảnh. Như là cảm giác được cái gì, Chu Tử Tu chậm dãi trận mắt, một đôi con ngươi nhìn về phía Trần Phồn Tinh, tức khắc bốn mắt nhìn nhau. Trần Phồn Tinh hướng tới hắn cười sáng lạ, sau đó đi qua. Ngồi ở bọn họ đối diện sở nhiên một fan lấy qua chính mình kính dâm mang lên, trong tay cầm kịch bản làm bộ làm tịch, trên thực tế là đang xem Trần Phồn Tinh cùng chu tử tu nơi đó, ngay cả cho nàng lấy đồ vật trợ lý nàng đều ngại phiền cấp chi ra đi mua đồ vật. Trần Phồn Tinh hoàng lui, cầm một lọ nước trái cây ở trong tay cũng không uống, nàng nói, chú sư minh, thực xin lỗi à, còn có cảm ơn ngươi. Nàng nói xin lỗi chính là bởi vì lần trước ở phim trường trực tiếp xin nghỉ sự tình, cảm ơn là bởi vì cựu cung cách đại ngôn sự tình. Nghĩ tới cửu cung cách đại ngôn sự tình, Trần Phồn Tinh nói, đại ngôn sự tình phi thường cảm tạ, nhưng là ta không thể làm ngươi tiếp tục mang theo ta, bởi vì như vậy thật sự thực phiền thoái ngươi, ta tin tưởng một ngày nào đó ta có thể dựa vào chính mình thực lực bắt được đại ngôn thư mời. Chu Tử Tu mở miệng hỏi, cảm thấy thực phiền thoái ta. Trần Phồn Tinh như đảo tỏi gất đầu, nàng nói, ân ta cảm thấy thực phiền thoái ngươi, nếu về sau ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ ta nhất định giúp ngươi. Tuy rằng ta biết ngươi khả năng cũng không cần ta giúp ngươi cái gì. Nói đến cái này, nàng thanh âm có chút thấp, còn thở dài, ta khi nào có thể giống Chu sư huynh giống nhau a. Đại khái mỗi cái hồn giới giải trí, đều sẽ mộng tưởng chính mình có một ngày có thể đạt tới Chu tử tu loại này thành tựu đi. Chu tử tu không trả lời, cứ như vậy mãi cho đến Lý đạo lại đây, hắn mới nói, nếu cảm thấy phiền phức ta, vậy bồi ta đi xem hải đi. Trần Phong Tinh, a. Bồi hắn đi xem hải. Tuy rằng nghĩ hoặc Nhưng là trần phồn tinh nói, hảo, ta bồi ngươi đi xem hải. Ngôi ở bọn họ đối diện sở nhiên hướng lên trên đầy đầy kính râm, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Xem hải, chú tử tu đi xem hải. Hắn không phải mua một cái bờ biển biệt thự cao cấp sao, hắn mỗi ngày đều có thể xem hải a ra cửa còn có thể ở trên bờ cắt chơi đùa. Từ từ, làm sở nhiên chi ra đi mua đồ vật trợ lý đã trở lại, nàng mua chính là một lọ tân gia đồ uống, sở nhiên cao mày tiếp nhận kia bình đồ uống. Sau đó loảng soảng một tiếng, đồ uống rớt trên mặt đất. Không phải nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Chu tử tu ở tại bờ biển, cho nên hắn ta muốn mang ngươi đi xem hải, là ta muốn mang ngươi về nhà ý tứ. Sở nhiên, Chu tử tu sẽ không thích trần phồn tinh đi. Không không không, nàng cái gì cũng không biết, nàng chính là một cái ăn tính uống đồ uống, đồ uống đâu, đồ uống đâu. Con hạ eo, sở nhiên nhặt lên chính mình rơi trên mặt đất kia bình đồ uống, còn không đợi đem đồ uống nắp bình cấp vận ra. Sau đó đồ uống loảng soảng một tiếng lại rớt trên mặt đất. Một bên trợ lý, đây là đối nàng mua này bình đồ uống không hài lòng sao. Này bình đồ uống làm sao vậy, sinh sản ngày chính là mấy ngày nay, khẩu vị cũng là dựa theo sở nhiên thích khẩu vị mua, hơn nữa liền tính nàng không hài lòng, cũng không thể vẫn luôn hướng trên mặt đất ném đi. Sở nhiên trợ lý cũng là cái ngay thẳng, nàng nói, sở tỉ, nếu ngươi đối ta có ý kiến, ngươi có thể trực tiếp cùng ta để, vừa mới chi khai ta hiện tại lại đem ta mua đồ uống hướng trên mặt đất ném hai lần. Sở nhiên, nàng là có lý do có được không, vừa mới nàng muốn ninh nắp bình thời điểm, liền thấy chu tử tu lấy qua trần phổn tinh trong tay nước trái cây giúp nàng vặn ra nắp bình lại đưa qua. Không được, nàng không thể tiếp tục ăn dưa. Nhưng là cái này dưa giống như ăn rất ngon a Nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng ăn dưa đi, dù sao nàng mang theo kính râm đâu Như vậy nghĩ, sở nhiên tiếp tục nhìn qua đi. Trần Phồn Tinh nhìn bị vặn ra nắp bình cũng là có chút lăng, nàng cầm ghế dựa hướng Sở Nhiên bên người nhích lại gần, sau đó Trần Phồn Tinh mới ở bên thai hắn nói: "Chu sư minh, ta sức lực rất lớn, có thể vặn ra nắp bình." Trần Phồn Tinh giải thích xong rồi sợ Chu Tử Tu không tin, hắn cầm Chu Tử Tu gác ở một bên không có mở ra nắp bình, sau đó nhẹ nhàng vặn khai, lại đem nước khoáng đưa cho Chu Tử Tu. Chu Tử Tu giống như đều là uống nước khoáng, không thế nào thích uống đồ uống. Tiếp nhận Trần Phồn Tinh đưa qua nước khoáng, Chu tử tu thần sắc có chút sùng định, hắn uống lên nước miếng, thực ngọt. Nay phân nước khoáng thực ngọt sao, lần sau ta làm ta người đại diện cũng cho ta mua một dương gác ở bảo mâu trong xe mặt. chân Phôn Tinh còn nhớ một chút cái kia nước khoáng tên, ngay sau đó liền ngồi tới rồi một bên cầm lấy chính mình di động, giống như thật sự ở cùng hắn người đại diện muốn một dương nước khoáng. chân Phôn Tinh thực nghiêm túc cấp Hà Thành đã phát hệ chặt, phát xong hệ chặt còn đối với chu tử tu cười cười. Đối với này hệ chặt, Hà Thành chỉ trở về mấy chữ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi có bảo mẫu xe a Bảo mẫu xe. Trần Phồn Tinh bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng mặt khắc vài vị diễn viên chính so sánh với không giống một minh tinh, người đại diện trợ lý không đi theo, hiện tại bảo mẫu xe cũng ở thành phố A. Nhưng là không quan hệ, bởi vì tài xế tiểu trịnh đã không suy nghỉ có thể đem bảo mẫu xe cấp khai lại đây, Trần Phồn Tinh một hồi liền có bảo mẫu xe. Sở nhiên, cho nên Trần Phồn Tinh loại người này là như thế nào thoát đơn, nàng kết quá một lần hôn không tính. Hiện tại Chu Tử Tu thế nhưng còn thích nàng, nàng ép như vậy cao, vì cái gì hiện tại vẫn là độc thân cầu. Cái này đoàn phim có được A. Tú ân ái biên kịch phó đạo diễn, bất động thanh sắc truy trần phồn tình Chu Tử Tu, còn có ly hôn còn muốn lại đây đơn phương Tú ân ái thẩm cảnh vân. Chờ đến sở nhiên lấy lại tinh thần thời điểm, lý đạo cầm loa hô, sở nhiên, đóng phim. Sở nhiên thở dài, đoàn phim phó đạo diễn đi theo lý đạo thật lâu, cho nên bởi vì thường xuyên cùng lý đạo Tú ân ái, lý đạo đã thói đi Lại là một ngày bận bận rộn rộn, bởi vì đoàn phim yêu cầu đuổi tiến độ, Trần Phồn Tinh một ngày cơ hồ cũng chưa như thế nào ăn cái gì, không phải ở đóng phim chính là ở đối diễn. Trần Phồn Tinh xuất diễn tập trung ở cùng sở từ tương lộ, ở bên nhau, độc sùng hậu cung, sau lại trở về chính mình quốc gia vì chính mình thân đệ đệ bày mưu tinh kê tấn công sở quốc, cuối cùng sở quốc thắng lợi, nàng uống thuốc độc ở nàng trụ cung điện nhảy cuối cùng một chi vũ, tới rồi sở từ thấy được này điệu nhảy. Đây là Trần Phồn Tinh toàn bộ xuất diễn Tuy rằng xuất diễn không phải rất nhiều, nhưng là sỏ xuyên qua toàn kịch, hơn nữa toàn bộ xuất diễn chỉ cần ở phim ảnh thành quay chụp là được, chụp ngoại cảnh cơ hồ đều là chú tử tu cùng sở nhiên xuất diễn. Nàng xuất diễn một tháng liền có thể đóng máy. Đóng máy muốn đi khách mời một bộ điện ảnh, Trần Phồn Tinh hành trình chính là đơn giản như vậy. Tài xế tiểu trịnh bởi vì một chút sự tình trí hoãn, cho nên đem xe chạy đến nở Thị đã là buổi tối, vừa lúc đuổi kịp Trần Phồn Tinh chụp xong rồi diễn có thể nghỉ ngơi một hồi Nàng dứt khoát liền trực tiếp thượng bảo mẫu xe. Phồn Tinh Tỷ, tiểu Trịnh còn cấp Trần Phồn Tinh mang theo rất nhiều ăn cùng quần áo, những cái đó quần áo ra sao thành làm hắn lấy lại đây? Hắn nói, Hà Ca nói mấy ngày nay thiên có chút lánh. làm ngươi nhiều xuyên một ít, đừng bị cảm. Trần Phồn Tinh hỏi, ngươi cảm thấy diễn phục không đủ hậu sao? Tiểu Trịnh, Trần Phồn Tinh nhìn tiểu Trịnh, tiểu Trịnh đem ăn cấp Trần Phồn Tinh gác ở trên bàn, lúc này mới nói, đại khái gia sao ca cảm thấy diễn phục không đủ giữ ấm đi. Chờ đến Tiểu Trịnh đem đồ vật đều cấp Trần Phồn Tinh gác ở trên bàn về sau, hắn phát hiện Trần Phồn Tinh còn đang xem chính mình, Tiểu Trịnh sau này lui một bước, hắn nói, Phồn Tinh tỷ ta có bạn gái. Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh nói, ta muốn cho ngươi cho ta một cái độc lập không gian. Tiểu Trịnh, Nga. Chờ đến Tiểu Trịnh xuống xe đóng cửa xe, Trần Phồn Tinh mới nhẹ nhàng thở ra, tức khắc cả người ghé vào trên bàn, nàng cầm điện thoại cấp Hà Thành gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, Hà Thành nói, Phồn tinh A Tiểu Trịnh tới rồi đi, ta làm hắn cho ngươi mang theo hậu một ít quần áo, gần nhất trời lạnh, đúng rồi, ngươi diễn trụ thế nào, chờ đến ngươi muốn đóng máy ta đi đoàn phim tiếp ngươi. Trần Phồn Tinh, Ha ca a, ta như thế nào cảm thấy Chu sư huynh giống như ở Liêu ta. Điện thoại kia đầu trầm mặc một chút, sau đó ra sao thành tiếng cười, ha ha ha ha ha ha ha. ha. Chu tử tu Liêu Trần Phồn Tinh, là cái gì cho Trần Phồn Tinh cái này hảo giác. Ngươi cảm thấy Chu tử tu như là sẽ Liêu nhân sao? Không giống. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chu tử tu ở liêu ngươi? Chính là hắn chính là ở liêu ta A. Chân phồn tinh cảm thấy cái loại cảm giác này sẽ không sai. Hà Thanh nói, phồn tinh A, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chu tử tu từ xuất đạo đến bây giờ không hai tiếng, không nói qua bạn gái, hắn đại khái chỉ là đem ngươi đường anh em. Chân phồn tinh, ngươi anh em sẽ muốn mang ngươi xem hải, cho ngươi ninh nắp bình. Hà Thanh, ta liền muốn mang ngươi xem hải, còn giúp ngươi ninh nắp bình A, ngươi phải tin tưởng ta. Chú tử tu đừng nói liêu ngươi, chính là ngươi truy hắn ngươi đều đuổi không kịp, cho nên đừng nghĩ quá nhiều, an cơm đi. Hà Thành hoàn toàn không tin chu tử tu sẽ liêu Trần Phồn Tinh, cho nên lại an ủi Trần Phồn Tinh vài câu, vẫn luôn an ủi đến Trần Phồn Tinh đều tin tưởng, chú tử tu chỉ là xem nàng không mang trợ lý không mang người đại diện, cho nên chiếu cố nàng một chút. Nhưng là Trần Phồn Tinh vẫn là có chút phiền muộn, nàng nói, Hà Ca, ngươi cảm thấy. Hà Thành, tin tưởng ta, chính là thẩm cảnh vân muốn cùng ngươi phục hôn Chu tử tu đều sẽ không liêu ngươi. Trần Phồn Tinh, nga. Kỳ thật Trần Phồn Tinh cũng cảm thấy Hà Thành nói có đạo lý, nàng sẽ cảm thấy Chu tử tu tưởng liêu nàng, đại khái là bởi vì phía trước cựu cung cách đi. Cho nên nàng cũng không cần tưởng nhiều như vậy, trước kia như thế nào cùng Chu tử tu ở chung, hiện tại liền như thế nào cùng Chu tử tu ở chung. Chương 71. Trần Phồn Tinh cảm thấy nàng đóng vai thần phi nhất kinh diễm một tuần kịch, chính là cuối cùng ở trong cung điện mặt khiêu vũ diễn. Không chỉ có nàng như vậy lý giải, Biên kịch cùng lý đạo đều là như vậy lý giải, cho nên Trần Phồn Tinh xuất diễn chụp không sai biệt lắm thời điểm. Ở đoàn phim có nhà đỡ, bọn họ thỉnh biên Vũ đi giáo Trần Phồn Tinh. Bởi vì vừa lúc là thời gian nghỉ ngơi, cho nên vài cái nhân viên công tác cùng diễn viên đều ở kia nhìn. Sở Nhiên còn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì nàng cũng tưởng Kiêu Vũ, nàng cảm thấy nàng nhảy cổ điển vũ hội thật xinh đẹp, chỉ là nàng không có nhảy cổ điển vũ xuất diễn. Giáo Trần Phồn Tinh vũ đạo lão sư là một cái chuyên môn nhảy cổ điển vũ. Nàng cầm một fan trường kiếm chắp tay sau lưng ở trần phồn tinh trước mặt dạo bước nói, trận này vũ là kiếm vũ, cho nên ngươi muốn sẽ dùng dùng kiếm, cũng không phải làm ngươi thật sự sự kiếm, chính là giàn hoa là được, ngươi trước luyện tập một chút cái này động tác. Dứt lời nàng đem trong tay trường kiếm đi xuống một ném, ngay sau đó dùng mũi chân một đá, lại vững vàng tiếp được kia thanh kiếm. Trận này diễn, tốt nhất đừng dùng thế thân, bởi vì đây là khiêu vũ thời điểm mở màn một động tác, nếu dùng thế thân liền không thể trụm toàn cảnh. Nói xong, nàng thanh trưởng kiếm đưa cho Trần Phồn Tinh. "Thử xem, liền tính sẽ không cũng không có gì quan hệ, ngươi nhiều luyện tập." Còn không đợi vị kia lão sư đem nói cho hết lời, Trần Phồn Tinh không chỉ có làm theo nàng vừa mới động tác, thu hồi kiếm thời điểm còn vãn một cái kiếm hoa. "Vũ đạo lão sư, ta không cần mặt mũi Nga." Lý đạo cười nói, "Chúng ta Phồn Tinh đấy hảo a, phía trước thượng chuyển kiếm Vũ Video kia thật là kinh diễm mọi người à, cũng là vì kia kiếm Vũ, vong hưu đều yêu cầu Phồn Tinh biểu diễn thần phi nhân vật này." Cũng chính là vị này vũ đạo lao sư tính tình hảo, bằng không trong tay kiếm đều có thể ném, các ngươi đều kinh diễm mọi người, còn tìm nàng tới làm cái gì. Tiếp theo cái động tác, trường kiếm vũ động thời điểm động tác muốn liên miên không dứt, người cái này vũ đạo tốt nhất cho người ta một loại dẻo dai cảm giác vị kia vũ đạo lao sư không đợi đem nói cho hết lời đâu, nàng nhìn trần phổn tình tùy ý so mấy cái động tác, nàng nói, tính, ta không thu phí, lộ phí các ngươi cũng không cần cho ta chi trả, cứ như vậy, các ngươi còn tìm người giáo nàng khiêu vũ. Mọi người, vũ đạo lao sư là thật sự tính toán liền lộ phí đều không cần chi trả, nàng nhìn lý đạo liếc mắt một cái, về sau đừng cùng ta hợp tác rồi. Lý đạo cái kia đắc ý à, hắn nói, ta cũng không biết phổn tình khiêu vũ tốt như vậy à, rốt cuộc quay video khiêu vũ cùng hiện trường phát huy cũng không giống nhau, ta phải biết rằng nàng khiêu vũ tốt như vậy, ta cũng liền không cho người lại đây. Vũ đạo lao sư, khiêu vũ chuyện này, còn muốn cảm tạ trịnh lao sư à, trần phồn tinh hiện tại liền tính ăn mặc hắn phục kia cũng là tùy tiện xoay tròn nhảy lên, hơn nữa nhảy còn thực không tồi. Khiêu vũ không cần lại dạy, Trần Phồn Tinh nhàn dối thời gian liền tùy tiện nghỉ ngơi, người khác đóng phim nàng liền ở phim trường nhìn, đặc biệt là Chu Tử Tu xuất diễn. Nhưng là nhìn nhìn, Trần Phồn Tinh cảm thấy giống như có chút không đúng lắm, Chu Tử Tu kỹ thuật diễn phi thường hảo, không phải nàng loại này bình phẳng người có thể tới cảnh giới, nhưng là nàng cũng không biết nơi nào giống như diễn có chút quái quái. Nhìn Lý Đạo vẫn luôn kêu quá quá quá, Đặc biệt là Chu Tử Tu cùng Sở Nhiên đối diễn thời điểm, hai người cơ hồ toàn bộ đều là một cái quá, bởi vì cùng Chu Tử Tu đối diễn, cho nên Sở Nhiên kỹ thuật diễn kia cũng là đạt tới đỉnh. Chân Phồn Tinh cảm thấy có thể là chính mình còn chưa tới đạt bọn họ hai người, bất luận cái gì một người trình độ cho nên mới sẽ cảm thấy quái quái đi. Cũng chính là bởi vì kỹ thuật diễn hảo, cho nên bọn họ đóng phim tốc độ cũng là mau. Lý đạo dự tính là kỳ nghỉ hè đương mới có thể chiếu, nhưng là hiện tại nhìn xem Học sinh khai giảng bọn họ bá ra đều là có thể, nhưng Lý đạo vẫn là kiên trì kỳ nghỉ hè đương thời điểm bá ra, khi đó lưu lượng tương đối cao. Tới rồi giữa chưa phát cơm hộp thời điểm, Lý đạo lại cầm hắn tiểu loa hô, phụ trách cơm hộp kịch vụ đâu? Như thế nào nơi này không ai nhìn, còn có đạo cụ tổ tiểu Lý đâu? Không phải làm ngươi đem nơi này cấp chuẩn bị cho tốt, một hồi đóng phim liền phải dùng sao? Lý đạo hô vài thanh đều không có người đáp lại, liền ở ngay lúc này, Trần Phồn tinh nhiên lặng giơ lên tay, Lý đạo cầm tiểu loa hô Ngươi biết bọn họ ở đâu? Trần Phồn Tinh cười một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, kịch vụ đi cho ta mua ăn, đạo cụ tổ tiểu lý đi thành phố giúp ta mua bánh hoa quế, bởi vì bọn họ nói n nở thị bánh hoa quế ăn ngon. Ở Trần Phồn Tinh dứt lời về sau, lý đạo cầm hắn loa đã đi tới, hắn nói đem loa cho Trần Phồn Tinh, về sau đoàn phim người nói tính. Đây là Trần Phồn Tinh không mang theo trợ lý không mang theo người đại diện tới đóng phim nguyên nhân sao, kịch vụ đạo cụ tổ đều nghe nàng, còn đều cho nàng chạy chân Liên ở hai người cho nhau nhìn thời điểm, ánh đèn tổ người tung ta tung tăng chạy tới, phồn tinh tỷ ngươi cùng ta an lợi chính là cái này đồ trang điểm sao. Lý đạo. Lý đạo rất tưởng biết Trần Phồn Tinh là như thế nào làm được, vẫn còn không chờ hỏi đâu, Trần Phồn Tinh ngồi ở kia phi thường ngoan ngoan nhìn hắn, còn đưa cho hắn một túi đồ ăn vạt. Chu tử tu chụp xong rồi diễn đi rửa tay, lúc này mới lại đây, hắn cùng Lý đạo chào hỏi ngồi xuống Trần Phồn Tinh bên cạnh. Lại ở lý đạo nhìn chăm chú hạ từ hộp giữ ấm bên trong lấy ra có thể so với khách sạn nằm sao đầu bếp tay nghề đồ ăn, lại cầm một lọ nước trái cây cấp Trần Phồn Tinh vận ra. Trần Phồn Tinh nói, chú sư Minh quá mấy ngày ta liền đóng máy. Chú tử tu không có ngừng tay chung động tác, hắn một bên đem đồ ăn hộp mở ra, một bên hỏi, ngươi tiếp theo bộ chụp cái gì diễn? Trần Phồn Tinh nói, ta tiếp khách xuyến một bộ điện ảnh, chụp cái gì diễn còn không có tưởng hảo. Nghĩ kỹ rồi, cấp gọi điện thoại a Chú tử tu nhìn Trần Phồn Tinh nghi hoặc bộ giáng, hắn nói, ta nói muốn dạy ngươi, như vậy liền phải đem ta sẽ đều giáo ngươi. Nhưng là ta sẽ rất nhiều, nếu đem ta sẽ đều giáo ngươi, như vậy yêu cầu giáo ngươi cả đời. Mặt sau câu nói kia hắn không có nói ra, chỉ là túi đầu cười, cười ôn nhu Trần Phồn Tinh thở dài ở kia hoàng lui, nàng nói, chu sư minh, nhưng là ta thực buồn. Ngươi cũng chưa giáo sở nhiên, chỉ là cùng nàng đối diễn, nàng kỹ thuật diễn liền đạt tới chính mình đỉnh trạng thái, còn tiến bộ rất nhiều đâu. Ta cảm thấy nàng đều có thể dựa vào này bộ diễn đạt được tốt nhất nữ chính. Không quan hệ, ta thông minh là đủ rồi. Nói đến này chu tử tu dừng một chút, hắn nói, nàng đạt được tốt nhất nữ chính cũng không có gì nhưng hâm mộ, bởi vì ngươi sư minh là cầm càng nhiều giải thưởng. Đối Nga, nàng chu sư minh là lấy biến trong ngoài nước giải thưởng lớn. Trần Phôn Tinh ánh mắt sáng ngời, nàng ngầm đầu nhìn chu tử tu, chu tử tu đối với nàng gật gật đầu, sau đó hỏi, an cơm ăn cơm. Đứng ở một bên lý đạo, các ngươi không hỏi xem ta muốn hay không cùng nhau ăn sao. hắn đoàn đội người đều nghe Trần Phổn Tinh, Chu Tử Tu còn cấp Trần Phổn Tinh mang ăn ngon, giáo nàng diễn kịch, Hắn hình như là cái giả đạo diễn. Ngôi ở bọn họ đối diện sở nhiên, Nga, có một cái bất động thanh sắc liêu sư mọi sư huynh ghê gầm A. Lục ra. Từ V đút nở bị thu mua về sau, lục đu cơ hổ liền không tham gia quá cái gì thực rượu, phía trước V đút nở là nàng phụ trách, hiện tại V đút nở bị thu mua Nàng cũng liền không có gì sự tình có thể làm, không chỉ có như thế, lục ra sợ nàng tiếp tục ở lục thị tập đoàn công tác sẽ làm thẩm cảnh vân không vui, cho nên nàng hiện tại không thể đi lục thị tập đoàn công tác. Có đôi khi lục Nhu đều suy nghĩ, nàng có phải hay không làm sai, nhưng là nàng chỉ là vì tranh thủ chính mình muốn, cũng không có làm sai à. Liên ở lục Nhu lâm vào loại này suy nghĩ thời điểm, Lý Đông tới, không chỉ có như thế, còn cho nàng bày mưu tinh kế. Lý Đông hỏi, còn nhớ rõ dây thép sự tình sao? Lục Nhu cự tuyệt nói, thôi bỏ đi, ta chỉ là ở thử kính thượng khó xử Trần Phồn Tinh, Thẩm Cảnh Vân liền phải thu mua VN, ta nếu là ở dây thép thượng động thủ, kia Thẩm Cảnh Vân không phải muốn thu mua lục thị tập đoàn sao. Hiện tại nàng là không nghĩ đối Trần Phồn Tinh xuống tay, thậm chí liền đối Thẩm Cảnh Vân tâm tư đều phai nhạt một ít, lục ra người muốn cho nàng tương thân liên hôn, nàng cũng không cự tuyệt. Người biết ngươi vì cái gì Thẩm Cảnh Vân thu mua VN sao, đó là bởi vì ngươi làm được không đúng Ngươi hiện tại đối Trần Phổn Tinh ra tay ở tìm hảo cho ngươi bối nổi người, thẩm cảnh vẫn lại có cái gì lý do đối với ngươi thế nào? Lý Đồng nói xong đem chính mình di động đưa cho Lục Đu. Lý Đồng di động mặt trên biểu hiện chính là một cái fans đàn nói chuyện thiếm, Lục Đu tiếp nhận về sau nhìn một chút, sau đó lại nhìn về phía Lý Đồng. Lý Đồng giải thích nói, ta là tru tử tu fan club phó hội trưởng, hiện tại ta đã bắt đầu làm tru tử tu fans đều chán ghét Trần Phổn Tinh. Ngươi biết tru tử tu có bao nhiêu fans đi, cũng biết hắn fans sức chiến đấu đi. Cho nên chỉ cần bọn họ chán ghét Trần Phồn Tinh, lại đi đoàn phim, tiêu khẩu hiệu làm Trần Phồn Tinh không cần ở đóng phim, chạy nhanh lăn ra giới giải trí, sau đó Trần Phồn Tinh dây thép ở ra vấn đề, lại có ai sẽ nghĩ đến ngươi đâu. Lục Nhu có chút do dự, nhưng là Lý Đồng Khuêên, không có gì nhưng là, chẳng lẽ ngươi liền không hận Trần Phồn Tinh, là Trần Phồn Tinh làm ngươi không thể tiến lục thị công ty công tác, nở bị thu mua, còn có cái kia tư sinh tử Lục Ngọc, bởi vì ngươi không thể đi công ty đi làm Lục Ngọc tháng trước Nhìn Lục Nhu một bộ có chút nhát gan bộ dáng Lý Đồng nói, ngươi cho rằng ngươi đắc tội Trần Phổn Tinh, về sau Trần Phổn Tinh liền sẽ không đối phó ngươi sao? Đúng vậy, nàng không đối phó Trần Phổn Tinh, chẳng lẽ Trần Phổn Tinh sẽ không đối phó nàng sao? Lục Nhu nói, Hảo, ta đồng ý. Chuyện này cũng liền như vậy định ra tới, Lý Đồng còn đem chính mình di động cho Lục Nhu. Nàng nói, cái này chu tử tu fan club phó hội trưởng Hảo cho ngươi dùng, ta tưởng ngươi biết phải làm sao bây giờ? Lục Nhu liền một cái công ty đều có thể quản. Cho nên sẽ không liền một cái fan club phó hội trưởng đều sẽ không đương. Lục Nhu nhìn nàng nói, cảm ơn ngươi, lúc này chỉ có ngươi chịu giúp ta. Chương 72 Như thế nào mới có thể làm thẩm cảnh vân đối trần phồn tinh kinh diễm đâu? Vấn đề này Tạ Hiên tự hỏi đã lâu cũng chưa nghĩ ra kết quả. Hắn không biết phải làm sao bây giờ, liền không biết muốn như thế nào tiến hành thẩm ra ra bước thứ ba. Hắn cũng là vì bọn họ giàu thúi ruột ta, cố tình hai người còn không hiểu. Tạ Hiên cũng là đủ hiểu biết thẩm cảnh vân. Đó là từ nhỏ ăn mặc một cái quần lớn lên, nhưng là đối với cái dạng gì nữ nhân có thể kinh diễm hắn, hắn thật đúng là không biết, cuối cùng không có biện pháp đi, hắn đem Chu Thịnh cấp ước ra tới. Ôm sữa bỏ nhi tử nước trái cây, Tạ Hiên một bên loát cổ một bên thở dài, hắn nói, làm sao bây giờ à? Đem Chu Thịnh cấp ước ra tới, Tạ Hiên liền hối hận, bởi vì hắn tổng không thể nói cho Chu Thịnh cái kia phục hôn kế hoạch A cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi một chút, chỉ là vừa thấy mặt hắn mới nhớ tới. Hắn liền như thế nào nói bóng nói gió cũng không biết. Ngắm lại chính mình công ty càng ngày càng tốt công trạng, Tạ Hiên cảm thấy chính mình không giúp thẩm lao ra tử hào hào làm việc, kia đều thực xin lỗi cái kia ở hắn công ty giúp hắn khiêng lên công tác đại lý phó tổng. Chu Thịnh, Tạ Hiên. Tạ Hiên tiếp tục loát nước trái cây, làm sao vậy? Chu Thịnh đã hồi công ty đi làm, nhưng không giống Tạ Hiên như vậy nhàn, tại đây làm ngồi cũng không nói lời nào. Hắn nói, ta từ trên người của ngươi cảm nhận được một loại khí chết. Tức khác tạ hiên lại ngồi thẳng tắp một ít, hắn hỏi, cái gì khí chất? Người vợ bị bỏ rơi khí chất. Ha ha. Một cái làm hắn giàu thúi ruột, một cái làm hắn không nghĩ lý, hắn là nghĩ như thế nào, thế nhưng muốn nước Chu thịnh, vẫn là chính mình tưởng đáng tin cậy một ít. Chu thịnh uống lên khẩu cà phê, hắn nói, gần nhất cảnh vân cũng không biết làm sao vậy, trước kia hắn một cái kính công tác, nhưng là gần nhất giống như trừ bỏ công tác chính là công, ta mấy ngày hôm trước ước hắn cùng nhau ăn cái cơm chiều, hắn cũng chưa không. Tạ Hiên nói, đúng không, ta gần nhất cũng không như thế nào cùng hắn liên hệ. Ngươi, ngươi không phải mỗi ngày hướng hắn văn phòng chạy, đều mau dọn đến hắn văn phòng, như thế nào gần nhất cũng chưa như thế nào cùng hắn liên hệ. Chu Thịnh cảm thấy có chút kỳ quái. Còn không phải là vì tưởng, như thế nào có thể làm trần phồn tinh kinh diễm hắn A. Thẩm lao gia tử cũng là, không biết đây đều là chút cái gì kịch bản. Tạ Hiên lại có chút phán ốc, liền loát nước trái cây đều không nghĩ loát. Chu Thịnh buổi chiều còn có việc, Cho nên liền bổi tại hiên đãi một hồi liền đi trở về, Tạ Hiên chỉ có thể lại ôm nước trái cây đi thẩm thị tập đoàn tìm thẩm Cảnh Vân. Mấy ngày nay Tạ Hiên trầm mê kinh diễm tại bản, vô tâm tới tìm thẩm Cảnh Vân. Vừa đến thẩm Cảnh Vân văn phòng, Tạ Hiên liền nhìn đến ở kia vội đến xoay quanh trợ lý Nhan, trợ lý Nhan bộ dáng này thấy thế nào như thế nào cũng gầy vài cân a. Người làm sao vậy? Chúng ta lão bản khả năng tưởng đem hắn đời sau hoa hạ nhà giàu số 1 Giang Sơn cũng cùng nhau cấp đánh hạ tới. Trợ lý Nhan ngừng tay sự tình, Hắn nhìn tạ hiên còn không đợi nói chuyện, bên ngoài một cái bí thư ở kêu kêu, chợ lý nhan, chạy nhanh đem tư liệu lấy lại đây à. Chợ lý nhan lại xoay người đi tìm, tìm một hồi lâu mới tìm được vị kêu bí thư trong miệng tư liệu, bắt được tư liệu về sau hắn nói, tạ tổng, chúng ta lão bản gần nhất giống như chỉ nghĩ công tác, ngươi nếu là có rảnh dẫn hắn đi ra ngoài chơi một hồi, hoặc là ăn một bữa cơm. Nói xong chợ lý nhan liền ra bên ngoài chạy. Một buổi trưa à, tạ hiên liền ở kêu nước trái cây liền nước trái cây đều không nghĩ cùng hắn chơi. Toàn bộ công ty đều ở vội A liền cấp tạ hiên đảo chén nước người đều không có, cuối cùng hắn chỉ có thể chính mình động thủ cơm no ào ấm, chính mình đổ nước, còn cho chính mình cầm tiểu bánh kem ăn. Mãi cho đến thiên đều mau đen thời điểm, tạ hiên mới nhìn thấy thẩm cảnh vân. Tạ hiên vội vàng đứng lên, hắn nói, cảnh ca, người làm sao vậy? Thẩm cảnh vân trả lời nói, không biết, gần nhất lòng yên tĩnh không xuống dưới, cho nên dứt khoát liền vẫn luôn công tác Ngồi xuống chính mình bàn làm việc trước, hắn nhìn về phía Tạ Hiên, ngươi như thế nào lại đây? Tạ Hiên ngồi xuống thẩm cảnh vân đối diện, vừa mới muốn nói cái gì, hắn ánh mắt dừng ở trên bàn kia phân Trần Phồn Tinh ở đoàn phim Hành Trình Biểu Mặt Trên, kia bộ diễn Trần Phồn Tinh quay chụp cuối cùng một cái xuất diễn là khiêu vũ. Tạ Hiên, hắn biết làm sao bây giờ? Trần Phồn Tinh thượng truyền ở trên mạng kia một đoạn khiêu vũ video Tạ Hiên xem qua, kia thật là làm người kinh diễm A, cho nên mang theo thẩm cảnh vân đi cấp Trần Phồn tinh tham ban Trần Phồn Tinh lại ở diễn khiêu vũ kia một đoạn xuất diễn, hoàn mỹ. nhìn Tạ Hiên đối với trên bàn đồ vật ngây ngô cười, Thẩm Cảnh Vân một tay đem trên bàn kia phân hành trình biểu cấp thu trở về, này phân hành trình biểu làm hắn ném vào trong ngăn kéo, hẳn là trợ lý Nhan lại đây tìm đồ vật thời điểm cấp nhảy ra tới. Tạ Hiên cợt nhả nói, "Cảnh ca, chúng ta đi thăm ban đi, không phải ngươi bổi ta đi tham ban đi, ta muốn đi tìm Phồn Tinh đại lao chơi." Thẩm Cảnh Vân ngữ khí nghe không hiểu cái gì, thậm chí không có gì gần sóng, hắn nói Ngươi chừng nào thì cùng nàng quan hệ như vậy hảo. Tạ Hiên trả lời nói, ta là bởi vì cùng ngươi quan hệ hảo, này không phải ngươi phải làm một cái bảo hộ vợ trước tiểu tiên nữ bá đạo tổng tài, ta muốn giúp ngươi cùng nhau bảo hộ A Nói xong hắn cũng không đợi Thẩm Cảnh Vân trả lời, nói thẳng nói tham ban thời gian, còn làm Thẩm Cảnh Vân nhất định phải đem ngày đó cấp không ra tới, sau đó cũng không đợi Thẩm Cảnh Vân trả lời hắn liền chạy. Tạ Hiên nói ngày đó là Trần Phồn Tinh đóng máy ngày đó, hắn nhìn Trần Phồn Tinh hành trình biểu Ngày đó nàng quay chụp giang sơn mỹ nhân cuối cùng một cái xuất diễn, sau đó đóng máy, vừa lúc bọn họ đi thăm ban còn có thể cùng nhau hồi thành phố A. Nhìn tạ hiên ra chính mình văn phòng, thẩm cảnh vân túi đầu nhìn kia phân trần phồn tinh hành trình biểu, chỉ là còn không có tưởng cái gì đâu, trợ lý nhan gõ cửa tiến vào, nói là hội nghị muốn tiếp tục. Thẩm cảnh vân đối cái này anh em vẫn là không tồi, vừa mới hắn tạm dừng một chút hội nghị làm đại gia nghỉ ngơi một chút, hắn lại đây nhìn xem tạ hiên muốn làm gì. Bằng không tạ hiên phòng trừng đều khắp nơi hắn văn phòng ăn cơm chiều cùng ăn khuya. Đứng lên, thẩm cảnh Vân nói, ta muốn không ra tới một ngày hành trình. Chợ ly nhan. Trần Phồn Tinh xuất diễn trụ thức Mau sau lại dứt khoát chính là một bên chơi một bên trụ. Bởi vì xuất diễn là thật thiếu, nàng lại không có mặt khác hành trình. Mặt sau xuất diễn nàng chính mình đối với không khí đều luyện tập bao nhiêu lần. Ở luyện tập, nàng phòng trừng liền phải đi lên rồi. Nàng đi nở thị rất nhiều địa phương, lại mua rất nhiều hảo ngoạn ăn ngon. Nàng đem đồ vật mang về về sau còn muốn một người, một người đưa. Dứt khoát liền trực tiếp ở Nở thị bên này dùng chuyển phát nhanh đem đồ vật cấp gửi qua bưu điện đi trở về. Đem đồ vật đều cấp đóng gói hảo, Trần Phồn Tinh liền ở khách sạn trong phòng điển chuyển phát nhanh đỡ tử. Kỳ thật cũng chính là đưa cho bọn họ giải trí công ty những người đó, đặc biệt là Trương tổng, cũng không biết hắn gần nhất thức ăn thế nào, gây không ốm, còn có nàng Hà Ca, gần nhất cũng không biết ở vội cái gì đâu, còn có thực đường những người đó, nàng đều muốn ăn bọn họ làm gì đó. Bên ngoài chuông cửa tiếng văng lên, Trần Phồn Tinh đứng dậy đi mở cửa. Sở nhiên đứng ở ngoài cửa hướng bên trong nhìn một chút, Trần Phồn Tinh dứt khoát trực tiếp nghiêng người nói, vào đi. Hào hâm mộ à, ngươi liền phải đóng máy, ta bên này còn muốn chụp thời gian rất lâu, chờ ta chụp xong rồi lại muốn vào tiếp theo cái đoàn phim. Sở nhiên vừa nói một bên nhìn Trần Phồn Tinh, nhưng là Trần Phồn Tinh giống như không có muốn cùng nàng thảo luận vấn đề này ý tứ. Nàng dứt khoát trực tiếp đem chính mình di động ném cho Trần Phồn Tinh, chính ngươi xem. Nói xong nàng ngồi ở một bên xem Trần Phồn Tinh những cái đó chuyển phát nhanh. Xên ca giải trí thực đường thu, xên ca giải trí trương tổng thu, Sen ca giải trí tuyên truyền bộ thu. Trần Phồn Tinh đều là cùng chính mình công ty người quan hệ được chứ, cái kia cái gì trương tổng cùng tuyên truyền bộ nàng còn có thể lý giải, cái kia thực đường cùng công ty thực đường quan hệ hảo, là như thế nào làm được. Trần Phồn Tinh chính cầm sở nhiên di động xem đâu, sở nhiên di động mặt trên là một cái đàn, trụ tử tu phên đàn. Sở nhiên giải thích nói ta không phải khoác áo tràng tiến đàn, là ta tiến đàn thời điểm còn không có hồng. Khi đó chu lão sư cũng không lui vòng nói đến này nàng chạy nhanh cơm miệng, lại tùy tay cầm vài thư ăn, còn hướng tới Trần Phồn Tinh cười gợ một chút. Nàng không phải bại lộ chính mình tuổi tắc đi. Trần Phồn Tinh hiện tại nào có tâm tư quan tâm này đó à, nàng tâm tư tất cả đều ở cái kia đàn nói chuyện phiếm ký lục thượng. Chú Tử Tu Phan lúc phó hội trưởng, chúng ta duy trì chu Tử Tu, không phải vì làm hắn phủng Trần Phồn Tinh. bánh quy nhỏ muội Ngươi là lầm cái gì sao, chúng ta nam thần hiện tại là chính mình khai giải trí công ty, cùng chúng ta duy trì hay không hắn có quan hệ gì, hơn nữa nam thần đại ngôn quá cái gì sao, lúc trước chúng ta bình chọn ra nhất có bức cách nhãn hiệu đều mời nam thần, nam thần đại ngôn sao. Ta là chu nam thần fans, đây là làm sao vậy, bánh quy nhỏ sư muội làm sao vậy, nàng gần nhất không phải vẫn luôn ở cùng nam thần đóng phim sao. Chú tử tu fan club hội trưởng, đối, là cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng là chúng ta không thể nhìn hắn vì Trần Phồn Tinh ngã xuống thần đàn A, nhất định là Trần Phồn Tinh muốn marketing kết tinh xê lôi kéo nam thần. Quẹ cây ăn ngon sao, ta cũng như vậy cảm thấy, thậm chí ta cảm thấy Trần Phồn Tinh có cái gì tư cách đương nam thần sư muội còn có nàng như thế nào liền thành nam thần sư muội đâu. Tán đồng trên lầu, Trần Phồn Tinh lăn ra giang sơn mỹ nhân đoàn phim, lăn ra giới giải trí, nàng không xứng cấp nam thần đương sư muội nay đó bình luận đều là tương đối dễ nghe, còn có rất nhiều mắng Trần Phồn Tinh từ vị kia chu tử tu fan club phó hội trưởng ở trong đàn phản đối Trần Phồn Tinh về sau, trong đàn liền phân thành hai đám người, một đợt duy trì Trần Phồn Tinh, một đợt phản đối Trần Phồn Tinh. Sở nhiên nói, ngay từ đầu chu tử tu fans tiếp thu ngươi, là bởi vì hắn là vì ngươi tái nhậm chức, chỉ cần hắn tái nhậm chức những cái đó fans liền rất vui vẻ, cho nên đối với ngươi cũng là phi thường hoang dung, chỉ là hiện tại chu tử tu đối với ngươi thật tốt quá, cho nên một ít fans liền bắt đầu chán ghét ngươi. Đem điện thoại cho sở nhiên. Trần Phồn Tinh lông mày nhíu lại, nàng nói: "Kia Chu sư huynh làm sao bây giờ?" Sở Nhiên nhìn Trần Phồn Tinh nói: "Ngươi còn lo lắng Chu lão sư, ngươi lo lắng lo lắng chính ngươi đi, ta nhớ rõ Chu lão sư không lui vòng phía trước cùng một vị nữ minh tinh đóng phim, vị kia nữ minh tinh tưởng cùng Chu Tử Tu xảo CP, khi đó Chu lão sư thực hỏa, nhưng là còn không có hiện tại địa vị, vị kia nữ minh tinh cũng là hoa đán, nhưng là chính là như vậy, vị kia nữ minh tinh cuối cùng ra tới xin lỗi, cứ như vậy Chu Tử Tu Fans còn không hài lòng đâu." Sở Nhiên đứng lên, nàng nói, ta không phải muốn giúp ngươi à, ta chỉ là cảm tạ ngươi làm chú lão sư tới cái này đoàn phim đóng phim, ta cùng chú lão sư đối trình diễn ký lại tiến bộ. Trần Phôn Tinh không lưng cầm một phần đóng gói hảo lễ vật đưa cho Sở Nhiên, đây là ngươi, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Chương 73 Trần Phôn Tinh chụp đến cuối cùng một tuần kịch phân thời điểm đã là cuối mùa thu, Lý Đạo còn nói hôm nay buổi tối đại gia trước thời gian kết thúc công việc, hắn mời khách gắn cơm. Trong nguyên tắc miêu tả thần phi khiêu vũ là ở hoàng hôn thời điểm, cho nên Trần Phồn Tinh phải chờ tới lúc ấy mới có thể bắt đầu chụp, sợ sẽ vụng trang. Nàng buổi sáng cũng chưa đi làm tạo hình, nghĩ buổi chiều thời điểm ở làm tạo hình, làm xong tạo hình, liền với lúc có thể bắt đầu quay. Không có mặc diễn phục lại là sáng tinh mơ, Trần phồn tinh đều cảm giác có chút lạnh, nàng gắt gao bọc trên người quần áo, phùng một ly nước ấm, nàng bên cạnh còn đặt một fan trường kiếm, là ở đạo cụ tổ nơi đó lấy. Nàng là có thể ngủ nhiều một hồi nhưng gần nhất thu được không ít tin nhắn, bọn họ đều tự xưng fan nguyên tác, nội dung cơ hồ giống nhau, hy vọng Trần Phổn Tinh có thể đem cuối cùng một tuần kịch diễn sinh đẹp một ít, nàng không hồi phục, nhưng là vẫn là quyết định ở nhiều luyện luyện, ít nhất đạt tới chính mình tốt nhất trình độ. Hôm nay là lý đạo đồng ý tham ban sao. Sở nhiên vừa đi tiến phim trường liền bắt đầu nghi hoặc hỏi. Bên ngoài cơ hồ bị những cái đó fans vây chật như nêm cối, bọn họ lấy còn đều là duy trì chu tử tu thể bài. Phía trước tuy rằng cũng có chu tử tu phén giữ lại đây tham ban, nhưng là cũng không cái này trận thế A Sở nhiên ngồi xuống trần phồn tinh bên cạnh đối với nàng ngưỡng mày, bằng hữu, ngươi như thế nào không để ý tới ta. Nay đã sở nhiên để đếm không hết lần thứ mấy như vậy cùng nàng nói chuyện. Ngắm lại ở đoàn phim đóng phim thời điểm, liền nghe sở nhiên ở kia kêu, kêu bằng hữu ăn kem sao, bằng hữu cái này đồ uống ngươi muốn quả quyết vị vẫn là dưa hấu vị. Ngay từ đầu mọi người đều là một bức, bằng hữu, nàng kêu ai đâu. Sau lại cũng thành thói quen, nàng, kêu chính là Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh nhìn Sở Nhiên, nhất định phải dùng như vậy rộng khắp xưng hô sao? Sở Nhiên, chính là bởi vì rộng khắp mọi người đều biết là có ý tứ gì ta mới dùng à, nếu không ta đang ngẫm lại mặt khác xưng hô. Trần Phồn Tinh, nga. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, Lý đạo là đồng ý tham ban sao? Trần Phồn Tinh lắc lắc đầu, không biết. Nhìn ngươi cái kia đáng thương dạng, phong bảo cho ngươi mặc, ta hoàng hậu vị trí phân ngươi một nửa. Sở Nhiên vô Trần Phồn Tinh bả vai phi thường dung cảm nói: "Tiêu thân diễn phục cũng là thủ công hoàn mỹ a, ta ăn mặc qua mùa đông đều có thể." Sở Nhiên người này cùng nàng hôn chính, liền sẽ phát hiện, kỳ thật nàng rất đáng yêu. Ít nhất cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, chỉ là nàng cùng người khác nói chuyện thời điểm, liền lại là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, giống như toàn thế giới liền không ai có thể so sánh nàng càng hồng cảm giác. Cũng không biết nàng là như thế nào luyện ra. Cung chân Phồn Tinh không giống nhau, Sở Nhiên còn muốn đi đóng phim. Cùng Trần Phồn Tinh trò chuyện một hồi, liền đi phòng hóa trang làm tạo hình. Không một hồi lý đạo lại lại đây, hắn vừa tiến đến liền hô sao lại thế này, bên ngoài là chuyện như thế nào a Nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh lắp đầu. Đại khái là những cái đó fans nghịch phản trong lòng đi, ai biết được. Chỉ là không biết một hồi chu sư huynh tới rồi muốn như thế nào tiến vào. Trần Phồn Tinh tới sớm, nàng đến phim trường thời điểm những cái đó fans đều còn chưa tới, cho nên thực dễ dàng liền vào phim trường. Lý đạo nhìn Trần Phồn Tinh cũng cảm thấy kỳ quái, hắn vì cái gì muốn hỏi Trần Phồn Tinh A, nói nữa hỏi Trần Phồn Tinh có ích lợi gì, đây là hắn đoàn phim A, hắn đoàn phim hắn định đoạn, liền tính hỏi Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh cũng không thể cho hắn quyết định A, vẫn là hỏi một chút phó đạo diễn đi. Theo sát sau đó tiến vào phó đạo diễn, liền như vậy trực tiếp từ Lý đạo bên cạnh đi qua, sau đó hướng tới Trần Phồn Tinh hỏi, Phồn Tinh A, bên ngoài làm sao vậy? Lý đạo, Lý đạo đứng ở kia nhẹ giọng ho khan một chút Phó đạo diễn quay đầu lại nhìn hắn một cái mới nói, trời lạnh nhiều xuyên điểm. Nói xong hắn lại nhìn về phía Trần Phôn Tinh, bên ngoài như thế nào tất cả đều là chu láo sư phèn xa. Trần Phôn Tinh lắc lắc đầu, ta không biết. Phó đạo diễn, kêu ta đi hỏi một chút, một hồi trở về nói cho ngươi. Lý đạo, vẫn luôn nhìn phó đạo diễn lại đi ra ngoài. Lý đạo ha hả cười một tiếng, sau đó ngồi xuống chính mình vị trí thượng cầm lấy chính mình loa. Hiện tại chỉ có cái này loa mới có thể cấp lý đạo cảm giác an toàn. Cũng chỉ có cái này loa mới có thể cùng hắn chứng minh, hắn mới là cái này đoàn phim nói tính đạo diễn. Chứ bỏ trần phồn tinh sở nhiên cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng còn đi fans đàn nhìn một chút, fan lúc cũng không có gì hoạt động, đại khái là những cái đó fans chính mình tổ chức đi. Như vậy tưởng, sở nhiên cũng liền không đem việc này để ở trong lòng, một hồi bọn họ vào không được phim trường chính mình liền tan. Nói nữa chú tử tu fans đó là có tiếng có tố chất, cũng sẽ không thế nào, nhiều nhất ở kêu kêu khẩu hiệu. Chờ đến chú tử tu lại đây muốn mấy cái ký tên chụp mấy chương ảnh chụp, hơn nữa việc này chú tử tu chính mình sẽ giải quyết. Lý đạo thận trọng một ít, còn làm phó đạo diễn đi nhiều tìm mấy cái bảo an lại đây, bên ngoài fans nhiều như vậy, nếu bọn họ muốn vọt vào tới, bọn họ kia mấy cái bảo an cũng không đủ dùng à, một hồi chú tử tu tiến vào bảo an nhiều cũng có thể nhiều giúp đỡ. Chỉ là không đợi phó đạo diễn tìm bảo an tiến vào đâu, lại tới nữa một đợt fans. Những cái đó fans trực tiếp vọt tiến vào, kia thật là cản đều ngăn không được a Tức khác phim trường bên trong trường hợp có chút hỗn loạn, các loại thanh âm hỗn loạn ở bên nhau, còn có những cái đó bảo an tiếng hô. Chu Tử Tu không lại đây đâu, không lại đây đâu. Những cái đó fans chỉ là nhìn một chút phim trường bên trong, không tìm được Chu Tử Tu về sau, liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phổn Tinh. Bọn họ kêu đến khẩu hiệu không phải cái gì Chu Tử Tu chúng ta ái ngươi chúng ta duy trì ngươi linh tinh, mà là Trần Phổn Tinh lăn ra đoàn phim, lăn ra giới giải trí, không cần cho bọn hắn nam thần kéo chân sau. Lúc ấy đoàn phim người đều đông đúc, tử Tu Fans đối Trần Phồn Tinh thái độ không phải thực tốt sao, vẫn luôn là bánh quy nhỏ sư muội, bánh quy nhỏ sư muội kêu sao, này như thế nào đi lên khiến cho Trần Phồn Tinh lại là lăn ra đoàn phim lại là lăn ra giới giải trí. Lý Đạo cầm lấy hắn loa hô, chạy nhanh đi bảo hộ Trần Phồn Tinh a, còn có bảo an, chạy nhanh tìm bảo an a. Kỳ thật không đợi Lý Đạo như vậy thì đoàn phim liền có rất nhiều người vọt đi qua, chỉ là tất cả đều bị chắn fans bên ngoài, bọn họ hiện tại đang ở nỗ lực chen vào đi. Trần Phồn Tinh bị bọn họ bức cho liên tục lui về phía sau, nàng chỉ là tưởng đứng vững, lại dơ tay chặn những cái đó fans, liền có người kêu Trần Phồn Tinh đánh người, kế tiếp những người đó như là kế hoạch tốt giống nhau, từ trong túi mặt lấy ra trứng gà rau xanh liền hướng Trần Phồn Tinh trên người tạp. Trần Phồn Tinh nghiêng người nẻ tranh mấy cái trứng gà, lại là một cái dơ chân đá bay một cái trứng gà, người quá nhiều, hơn nữa Trần Phồn Tinh có chút kiên kỵ, này đó đều là tru tử tu fans, nàng tổng không hảo cùng bọn họ động thủ đi. Giảng đạo lý Trần Phồn Tinh còn không đợi mở miệng, những người đó càng là được một tức lại muốn tiến một thước hướng tới nàng tạp đồ vật, như vậy nhiều người đâu, Trần Phồn Tinh lại bị chắn ở một góc bên trong, nàng lại lợi hại cũng không có khả năng đem những cái đó tạp nàng đồ vật đều cấp nẽ tránh A. Trần Phồn Tinh lăn ra giang sơn Mỹ nhân và phim. Trần Phồn Tinh lăn ra giới giải trí. Trần Phồn Tinh không xứng làm nam thần sư muội Đi hắn sao giảng đạo lý. Bên ngoài, thẩm cảnh vân xuống xe liền nghe được bên trong tiếng ồn ào. Đồng dạng chạy tới còn có Chu Tử Tu, lưu tại bên ngoài fence nhìn thấy Chu Tử Tu thời điểm đều mau khóc. Nam thần, hậu viện hội bị phân thành hai cái đàn, một cái đi theo hội trưởng, một cái đi theo phó hội trưởng, đi theo phó hội trưởng nói là muốn chống lại bánh quy nhỏ sư muội, đi theo hội trưởng chính là duy trì bánh quy nhỏ sư muội, những cái đó đi theo phó hội trưởng bọn họ còn tổ chức lần này chống lại bánh quy nhỏ sư muội hoạt động. Cái kia fence dứt lời, Thẩm Cảnh Vân cơ hồ là ở trước tiên liền xông ra ngoài. Chu tử tu bởi vì sửng sốt chậm một bước, hai người một trước một sau, thẩm cảnh vân quay đầu lại đem hắn cấp đẩy đến một bên. Thẩm cảnh vân lạnh lùng nói, nàng không cần. Tạo hiên chỉ là muốn mang thẩm cảnh vân lại đây xem trần phồn tinh quay chụp kia chàng khiêu vũ diễn, không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhìn đã chạy vào đi vào thẩm cảnh vân, còn có đứng ở tại chỗ chu tử tu, hắn đi qua vô vô chu tử tu bà vai, hắn nói, hiện tại, ngươi không thích hợp đi vào. Chu tử tu hai tay nắm chặt gân xanh nô lên, là hắn sơ sót. Tới rồi phim trường bên trong thời điểm, Thẩm Cảnh Vân liền thấy được rộn ràng nhốn nháo trong đám người mặt Trần Phồn Tinh, cùng với bị che ở bên ngoài nhân viên công tác cùng bảo an. Như vậy căn bản là chen không vào Trần Phồn Tinh chính mình có thể bảo vệ chính mình, chính là bị tạp rất nhiều đồ vật, tuy rằng không nghĩ rằng đạo lý, nhưng là cũng còn chưa tới trực tiếp cùng bọn họ động thủ thời điểm, nàng động thủ, Chu tử tu làm sao bây giờ. Liên ở hai bên rằng co thời điểm, Thẩm Cảnh Vân một phen đoạt qua lý đạo trong tay cái tiên loa, Hắn đi qua đi đem vài cá nhân cấp đẩy đến bên cạnh, nhưng cái đó Fen giữ lại muốn hướng tới Thẩm Cảnh Vân công kích. Thẩm Cảnh Vân chỉ là lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, mấy người kia cũng không dám động. Trong đám người có người hô, "Là Thẩm Cảnh Vân." Thẩm Cảnh Vân ánh mắt đảo qua mọi người, hắn cầm loa nói, "Hôm nay ở chỗ này mỗi người trở về chờ các ngươi luật sư làm đi." Dứt lời trong tay loa làm hắn ném tới một bên, loa trên mặt đất lăn vài vòng cuối cùng dừng lại, trong đám người cũng đều an tĩnh xuống dưới. Liên dưới tình huống như vậy, Thẩm cảnh vân đi phía trước đi, che ở phía trước người cơ hồ tất cả đều đứng ở một bên, hắn môi đi phía trước đi một bước, hắn phía trước người liền sẽ tránh ra, cuối cùng lăng là cho hắn nhường ra một cái lộ. Ở thẩm cảnh vân sở trải qua địa phương, những người đó cảm giác giống như liền bọn họ quanh thân không khí đều bị đóng băng ở giống nhau. Chân phồn tinh hồi lâu không như vậy chật vật qua, chính là ở mặt thế bị tang thi đuổi theo đều không có hiện tại như vậy chật vật, quần áo cùng tóc thượng là trứng lòng trăng trứng cùng chứng dịch, có còn đọc lại. Nàng túi đầu có thể rõ ràng nhìn đến chính mình dưới chân những cái đó vỏ trứng cùng rau xanh, nàng ngẩn đầu liền nhìn đến Thẩm Cảnh Vân Lịch Quang đã đi tới, trên người Âu phục áo khoác làm hắn tởi xuống dưới cầm ở trong tay, đi tới nàng trước mặt thời điểm, Thẩm Cảnh Vân đem áo khoác khoác ở trên người nàng, ngay sau đó rắt lấy tay nàng. Thẩm Cảnh Vân bàn tay rất lớn, lòng bàn tay thật nhiệt, hắn nắm Trần Tinh thời điểm thực dùng sức, đi đường thời điểm cũng như là mang theo tức giận, Trần Ám Tinh theo ở phía sau lão đảo vài bước, hắn mới thả chậm bước chân. Thầm cảnh vân thanh âm trầm thấp nghe không ra hỉ nộ, hắn nói, Trần Phồn Tinh, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dứt lời, hắn nắm Trần Phồn Tinh tay lại nắm thật chặt. chương 74 Một đường lôi kéo Trần Phồn Tinh từ phim trường bên trong ra tới, tới rồi phim trường cửa thời điểm, thẩm cảnh vân càng là nhanh hơn bước chân, ta hiên nhìn đến bọn họ chạy nhanh theo đi lên, chu tử tu cùng Trần Phồn Tinh gặp thoáng qua, hắn dơ tay muốn đi giữ chặt Trần Phồn Tinh thủ đoạn, không giữ chặt. Ngay thường tinh xảo ngoan ngoãn tiểu cô nương thành như vậy một bộ bộ dáng, Chu Tử Tu chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Chân Phồn Tinh quay đầu lại nhìn Chu Tử Tu, Chu Tử Tu lập tức thu hồi tới sở hữu cảm xúc đối với nàng mỉm cười, kia tươi cười ấm áp, trừ cái này ra còn có chút xin lỗi. Lần này sự tình, trần Phồn Tinh tổng cảm thấy là chính mình cấp Chu Tử Tu trọng phiền toái, trong lòng có chút ấy náy. Thầm Cảnh Vân cấp trần Phồn Tinh khai cửa xe, nhìn nàng lên xe, chính mình ngồi xuống hắn bên cạnh đóng cửa xe. Tạ Hiên đi đến điều khiển vị bên cạnh cửa xe thời điểm có chút do dự, nhưng là vẫn là lên xe. Từ phim trường ra tới fans vẫn luôn nhìn chiếc xe kia khai ra đi, lúc này mới bắt đầu hoan hô còn có người muốn cho chú tử tu ký tên, nhưng là chú tử tu thái độ làm cho bọn họ đều an tinh xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút xấu hổ. Chú tử tu đối người trước nay đều là ôn hòa có lễ, đối đãi fans kia càng là thực hảo, phía trước không có lui vòng thời điểm bởi vì fans tham ban. Hắn có thể suốt đêm không ngủ đều cho bọn hắn ký tên cùng bọn họ chụp ảnh chung. Chỉ là lần này chú tử tu nhìn những cái đó fans cười một tiếng, cũng không biết đang cười cái gì, hắn dùng trào phúng khẩu khi nói, các ngươi có thể không cần thích ta. Nói xong hắn xoay người liền hướng phim chừng đi, những cái đó fans còn tưởng theo vào đi, nhưng là làm bảo an cấp ngăn ở bên ngoài, phó đạo diễn tìm bảo an đều đã qua lại đây, cho nên những cái đó fans cũng hướng không đi vào. Những cái đó fans hai mặt nhìn nhau, có người hỏi, Chúng ta có phải hay không thật quá đăng A, chán ghét Trần Phồn Tinh cũng không thể như vậy đối hắn A. Phim trường bên trong Lý Đạo vẫn luôn ở kia đạo, đều là ta sai, chú lão sư lại đây đóng phim, ta hẳn là ngay từ đầu liền nghĩ đến nhiều tìm một ít bảo an. Vừa mới nếu không phải Thẩm Cảnh Vân lại đây, Lý Đạo cũng không biết phải làm sao bây giờ. Sở nhiên là ở phòng hóa trang hóa trang nghe được bên ngoài Trần Phồn Tinh lăn ra giới giải trí thanh âm, nàng ra tới thời điểm Thẩm Cảnh Vân đã đem Trần Phồn Tinh cấp cứu ra. Ngắm lại Trần Phồn Tinh vừa mới bộ ráng, nàng cảm thấy Trần Phồn Tinh sẽ về trước khách sạn tắm rửa một cái, sau đó ở đóng phim hoặc là hồi thành phố A đi. Nói nữa, liền tính thẩm cảnh vân muốn mang nàng hồi thành phố A cũng sẽ không nhìn nàng như vậy một bộ bộ dáng đi. Như vậy nghĩ, sở nhiên liền cùng Lý Đạo suy nghỉ, tưởng hồi một chuyến khách sạn. Lý Đạo hiện tại cũng là không có gì tâm tư đóng phim, cho nên sở nhiên thỉnh cái giả hồi một chuyến khách sạn, hắn liền đồng ý. Chu Tử Tu nói, Lý Đạo, có thể bắt đầu chụp sao? Rốt cuộc là Chu Tử Tu, lúc này còn có thể như vậy thông dòng, lý đạo chạy nhanh nói, các bộ môn đều đi cùng nhau hỗ trợ quét tức một chút phim trường, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục quay trù. Đoàn phim người đều bắt đầu thu thập phim trường, sở nhiên không tình nguyện thở dài muốn qua đi hỗ trợ, nàng lúc này xin nghỉ cũng không thích hợp à, vừa mới là vừa rồi, hiện tại là hiện tại. Lúc này Chu Tử Tu nói, không cần ngươi cùng ta đối diễn. a sở nhiên quay đầu lại xem hắn, sau đó vội vàng nói câu cảm ơn liền dẫn theo làn váy chạy đi ra ngoài. Nhìn sở nhiên chạy đi ra ngoài, chú tử tu lấy ra chính mình di động, quả nhiên lúc này bọn họ đã thượng hot xe ấp. Càng có ý tứ thời điểm, có một cái hot xe ấp là trần phồn tinh đánh chu tử tu phèn Lý đạo thấy chú tử tu ở kia nhìn di động, hắn nói, ngươi đừng lo lắng, vừa mới biên kịch ghi lại video, ta làm nàng đem video chuyển tới trên mạng, như vậy là có thể giải thích rõ ràng. Chú tử tu khẽ ừ một tiếng không nói nữa, Trên mạng về Trần Phồn Tinh đánh Chu Tử Tu fans đề tài không có vài phút liền cấp giải thích rõ ràng, chỉ là hai người fans xào lên, hơn nữa ăn dưa, thẩm tổng, cũng đủ náo nhiệt. Trần Phồn Tinh cái này hót xệ ở thượng, hiện tại cũng coi như là lưu lượng. Trần Phồn Tinh fan club, Nga, chúng ta Phồn Tinh có nhan giá trị có kỹ thuật diễn, tuy rằng so bất quá Chu Tử Tu, nhưng là ở chúng ta trong lòng, Phồn Tinh là đẹp nhất, không tiếp thu phản bác. Chu Tử Tu fan phó hội trưởng, nàng không tồi. Nhưng là chúng ta nam thần càng lưu tú, cho nên nàng không xứng đương nam thần sư muội. Quẹ tay không thể ăn, tuy rằng không thế nào thích Trần Phồn Tinh, nhưng là cũng không đến mức như vậy a. Chu tử tu fan club trường, có thể trước đem bên trong mâu thuẫn giải quyết sao? Ta ở chỗ này cùng Trần Phồn Tinh fans nói một tiếng xin lỗi, bởi vì hiện tại chúng ta fan club có chút vội mâu thuẫn không có giải quyết, hơn nữa chúng ta vẫn là duy trì bánh quy nhỏ sư muội. Không muốn ăn lỗ tay, đừng xảo, nam thần tuyên bố fan club giải tán. Bay múa con bướm. Này, ninh ninh, cũng không cần xảo duy trì vẫn là không duy trì, hiện tại fans hậu viên đều giải tán, cũng là những cái đó fans thật quá đáng, trần phồn tinh như thế nào các người, các ngươi liền lại ném trứng gà lại ném rau xanh. Chu tử tu vê, nếu đây là các ngươi muốn, như vậy giải tán đi. Chu tử tu này thấy bồ một phát ra tới, trên mạng càng là náo nhiệt, chỉ là hiện tại fan club đều giải tán, bọn họ liền tính xảo ra tới cái cũng không có gì dùng. Chu Tử Tu một ít fan sôi nổi tỏ vẻ duy trì bánh quy nhỏ sư muội duy trì Chu Tử Tu, có hay không fan club đều không sao cả. Trần Phồn Tinh fan club lúc này phát huy bộ tỏ vẻ Trần Phồn Tinh fan club chính là Chu Tử Tu fan club. Rốt cuộc Chu Tử Tu làm này đó đều là vì Trần Phồn Tinh, nếu Trần Phồn Tinh fan club không làm ra cái gì đáp lại đều thực xin lỗi Chu Tử Tu. Trên mạng phát sinh những việc này Trần Phồn Tinh một chút cũng không biết, hắn lên xe, di động khiến cho thẩm cảnh vần cấp thu lên cấp tắt máy. Trần Phồn Tinh như vậy xác thật không thể hồi thành phố A, cho nên là mang theo nàng về trước khách sạn tắm rửa, tới rồi khách sạn phòng Trần Phồn Tinh đem cửa phòng mở ra đi vào, thẩm cảnh vân theo ở phía sau, Tạ Hiên tưởng đi vào thời điểm hắn dùng cánh tay chống được khung cửa nơi đó. Đi ra ngoài. Tạ Hiên khó hiểu, hắn nói, vì cái gì? Trả lời Tạ Hiên đóng cửa thanh âm. Tạ Hiên, quờ á quờ. Hắn cực cực khổ khổ vội lâu như vậy, liền tiến cái phòng nghỉ ngơi một hồi đều không thể sao. Trần Phồn Tinh dọc theo đường đi cũng đều không nói chuyện, nàng trở về phòng liền cầm tắm rửa quần áo muốn đi phòng tắm, Thẩm Cảnh Vân giữ chặt cổ tay của nàng, Trần Phồn Tinh dừng lại bước chân, nàng xoay người hỏi, "Ngươi hôm nay như thế nào lại đây?" Thẩm Cảnh Vân không nói chuyện duỗi ra cánh tay đem người ôm ở trong lòng ngực, Trần Phồn Tinh giãy rựa, nàng nói, "Bùm ra, quần áo dơ." Thẩm Cảnh Vân không chút sức mẻ, Trần Phồn Tinh cũng không biết hắn muốn làm gì, cũng không nghĩ phối hợp hắn, bởi vì nàng hiện tại tâm tình không thế nào hảo. Nếu không phải nàng trụ tử tu cũng sẽ không giống như bây giờ đi, kỳ thật nàng có thể chính mình chậm rãi học tập như thế nào diễn kịch. Liên ở Trần Phồn Tinh miên man suy nghĩ thời điểm, Thẩm Cảnh Vân buông lòng ra nàng, hắn hỏi, tâm tình hảo sao? Trần Phồn Tinh, a. Thẩm Cảnh Vân, tâm tình hảo liền đi tắm rửa, tắm rửa xong ta mang ngươi đi đấu giá hội, nghĩ muốn cái gì toàn mua. Trần Phồn Tinh phụt một tiếng bật cười, nàng cười không phải Thẩm Cảnh Vân nói toàn mua, là Thẩm Cảnh Vân áo sơ mi, hán áo sơ mi mặt trên có rất nhiều chứng dịch. Là vừa rồi ôm nàng thời điểm cọ đến hắn trên người. thẩm cảnh Vân nói, ta một nam nhân, không như vậy chú trọng Chân phồn tinh đi tắm rửa, thẩm cảnh Vân ngồi ở bên ngoài trên sofa, hắn lấy ra chính mình di động nhìn một chút, cuối cùng đem chính mình di động cung cấp tắt máy. Sở nhiên chạy tới khách sạn thời điểm, liền thấy được các nàng công ty tạ tổng, nàng là thật không nghĩ cùng vị này tạ tổng giao tiếp à, tạ tổng ý tưởng không phải nàng loại này phàm nhân có thể lý giải, nàng chỉ cần an an tính tính đóng phim là được. Nàng cũng không nghĩ ôm vị này tạ tổng đại thô chân. Vốn dĩ sở nhiên là chạy tới, nhưng là nhìn đến tạ hiên liền ngừng lại, sau đó từng bước một đi qua, nàng dơ tay muốn gó cửa, tạ hiên chạy nhanh nói, ngươi làm gì à? Sở nhiên, ta tới tìm ta bằng hữu Tạ hiên nói thẳng, ta cảnh ca không cho tiến. Sở nhiên chính là e cửa cao à, nàng nói, ta có thể tiến đi, ta bằng hữu không phải phồn tình tắm rửa ngươi đi vào không thích hợp, ta một nữ hải, là có thể đi vào. Tạ hiên! Cho nên, đây mới là hắn bị cự tri môn ngoại nguyên nhân sao. Nhưng là thẩm cảnh vân vì cái gì có thể đi vào, bởi vì là chồng trước sao, chồng trước đi vào cũng không thích hợp đi. Nhìn tạ huyên đứng ở kêu biểu tình thay đổi lại biến, sở nhiên hỏi, kia ta có thể đi vào đi, ta một hồi còn phải đi về đóng phim. Tạ huyên mỉm cười, các ngươi tạ tổng tại đây đứng, ngươi đi vào, thích hợp sao? Sở nhiên, sở nhiên cảm thấy chính mình đối trần phồn tinh hữu nghị đó là cảm động chính mình a Nếu là người khác nàng nhìn đến tạ hiên tại đây đều sẽ không lại đây, nhưng là hiện tại làm sao bây giờ, bồi tạ hiên cùng nhau ở bên ngoài đứng đi. Ngươi chừng nào thì thành ta phồn tinh đại lão bằng hữu A. Nàng muốn cùng ta đương bằng hữu. Ha ha. Sở nhiên cảm thấy nàng vẫn là cùng trần phồn tinh điện thoại liên hệ đi, nàng nói, tạ tổng, ta còn muốn trở về đóng phim, ta liền đi về trước. Trần phồn tinh tắm rửa xong thay đổi thân quần áo liền đi ra ngoài, nàng dư lại trận này diễn có thể về sau ở bộ trụng. Bởi vì hôm nay thật sự vô pháp ở đóng phim, nàng cũng không có cái kia trạng thái, cho nên liền tính toán cùng thẩm cảnh vân cùng nhau hồi thành phố A. Ngày hôm qua nàng liền đem chính mình đồ vật đều cấp thu thập hảo, cho nên trực tiếp đem thu thập đồ tốt đều cấp đem ra, thẩm cảnh vân cùng nàng còn có tạ hiên, ba người vừa lúc có thể cầm, một người một cái dương. Ngay từ đầu Trần phồn tinh cùng thẩm cảnh vân là sóng vai đi tới, sau lại thẩm cảnh vân chậm vài bước cùng tạ hiên đi ở cùng nhau, tạ hiên không đợi cảm động đâu, thẩm cảnh vân hạ giọng nói Rút một chút. Tạ Hiên. chương 75. Trong xe là thư hoàn âm nhạc thành, ngoài cửa sổ xe là bay nhanh hiện lên cảnh sát, Trần Phồn Tinh một tay chống cầm nhìn bên ngoài, suy nghĩ rất nhiều lung tung rối loạn. Thẩm Cảnh Vân ngồi ở một bên, ngẫu nhiên dường như không có việc gì xem một cái Trần Phồn Tinh. Tạ Hiên liền thông qua kinh chiếu hậu xem bọn họ. Tạ Hiên mỉm cười không nói, liền lặng lặng nhìn Thẩm Cảnh Vân. Quả thực không mắt thấy, kia vẻ mặt si hán biểu tình là sợ người khác không biết tâm tư của người sao Tạ Hiên cũng không biết chính mình đi theo trộn lẫn cái gì, tựa như Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân phục hôn sinh hài tử có thể cho hắn giống nhau. Gì, cái này ý tưởng giống như không tồi a Bọn họ kết hôn sinh hài tử cho hắn, đó có phải hay không nhà hắn liền không cho hắn kết hôn, rốt cuộc tôn tử đều cho bọn hắn. Nếu Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân biết Tạ Hiên cái này ý tưởng có thể trực tiếp cho hắn tử trên xe ném xuống. Trần Phồn Tinh tâm thái vẫn là không tồi, ít nhất không có cảm xúc rất suy sút thuật này cũng chính là chu tử tu fans Nếu là người khác Trần Phồn tinh đều có thể vén tay háo trực tiếp thượng nàng một người một mình đấu bọn họ một đám hơn nữa trên mạng tự mình hạ chàng tay xé những cái đó fans nhưng là những cái đó là chu sư Huynh Phan xa thở dài, Trần Phồn tinh vẫn là cảm thấy tức giận Nga tới rồi thành phố A Tạ Hiên cấp thẩm cảnh vận còn có Trần Phồn tinh đưa đến đấu giá hội về sau hắn không đi theo cùng đi Rốt cuộc còn phải cho bọn họ hỗ trợ xuống xe Trần Phồn tinh thấy tại Hiên không xuống dưới Nàng gõ gõ cửa sổ xe, cửa sổ xe bông, nàng hỏi, Tạ Hiên, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau sao? Thẩm cảnh vân trầm giọng nói, không được, hắn phải đi về tăng ca. Vừa mới trầm mê trần phồn tinh quan tâm hắn Tạ Hiên. Nga, hắn là muốn tăng ca, cấp thẩm cảnh vân tăng ca, nhưng là này không phải trợ lý nhan công tác sao? Vì thế Tạ Hiên quyết định đi tìm trợ lý nhan, làm trợ lý nhan lại đây giúp hắn cùng nhau, dù sao mọi người đều là độc thân cẩu, muốn ngược liền cùng nhau ngược. Dựa vào cái gì chỉ ngược hắn này một cái. Tạ Hiên cười hì hì nói, Phồn Tinh đại lão nhớ rõ nhận thầu toàn trường, ta liền đi về trước. Đi theo Trần Phồn Tinh phất phất tay, Tạ Hiên đem cửa sổ xe cấp đóng lại. Vẫn luôn nhìn Tạ Hiên lái xe khoảng cách bọn họ rất xa, Trần Phồn Tinh mới xoay người, chỉ là vừa mới xoay người đi phía trước mại một bước liền vừa lúc đụng vào thẩm cảnh vân ngực trước, nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, lúc này mới phát hiện chính mình mang giày cao gót mới vừa lúc đến thẩm cảnh vân bả vai nơi đó vóc dáng cao ghê Trần Phồn Tinh, ngươi chạm ly ta như vậy gần làm cái gì? Thẩm Cảnh Vân, ta cùng ngươi nói, trừ bỏ ta không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, tạ hiên cũng không thể, hắn người này nói đến này hắn dừng một chút, giống như tạ hiên người này thật đúng là khá tốt, Trần Phồn Tinh cũng đang nhìn hắn, hắn muốn biết tạ hiên người này làm sao vậy, sau đó nàng liền nghe được Thẩm Cảnh Vân tiếp tục nói, tạ hiên người này, chỉ số thông minh không quá cao. Thẩm Cảnh Vân đi phía trước đi, Trần Phồn Tinh chạy nhanh theo đi lên, nàng nói, tỷ như đâu Ngươi cảm thấy còn cần tỉ như. Cũng đúng vậy, ha ha ha ha ha ha ha ha. Chân phôn tinh bị chọc cười, nàng lại hỏi, kia ta vì cái gì trừ bỏ tin tưởng ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào đâu. Thẩm cảnh vân chậm rãi mở miệng nói, bởi vì ta đối với ngươi không có sở đồ, chỉ là cảm thấy ngươi quá đáng thương mới giúp ngươi, đã hiểu sao, bởi vì ta không có gì bất luận cái gì sờ đồ, cho nên ngươi phải tin tưởng ta. Chân phôn tinh đi theo thẩm cảnh vân phía sau vẫn luôn đi tới cửa, nàng mới hỏi nói, Là như thế này sao? thẩm cảnh vân quay đầu lại, hắn nói, bằng không ngươi nghĩ sao? Thấp dọng nga một chút, Trần Phồn Tinh liền không đang nói chuyện. Tạ Hiên phi thường vui vẻ cấp trợ lý nhan gọi điện thoại, muốn cho trợ lý nhan lại đây hỗ trợ, kết quả trợ lý nhan bên kia đã lâu mới chuyển được điện thoại. Trợ lý nhan, tạ tổng. Tạ Hiên nói, các ngươi lão bản làm ngươi lại đây tăng ca. Một lát sau trợ lý nhan nói, tạ tổng, ta không tin. Tạ Hiên, vì cái gì không tin à? Dù sao đều là tăng ca à, đi theo hắn tăng ca không thể so ở công ty tăng ca được chứ, kỳ thật Tạ Hiên chính là nhìn chúng trợ lý nhan độc thân cầu thân phận. Tạ Hiên nói, trợ lý nhan, ngươi là ở nghi ngờ ta và các ngươi lão bản quan hệ sao? Hắn Tạ Hiên, một cái khiêng lên trần phồn tinh thẩm cảnh vân phục hôn đại kỳ nam nhân, hiện tại liền làm trợ lý nhan lại đây giúp một chút đều không thể sao. Cuối cùng trợ lý nhan không tình nguyện đồng ý, Tạ Hiên lúc này mới vừa lòng. Lần này Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân tham gia đấu giá hội là một cái tương đối cao cấp đấu giá hội, rốt cuộc nếu cái này đấu giá hội không cao cấp, Thẩm Cảnh Vân cũng sẽ không thu được thiệt mời, phía trước Trần Phồn Tinh đi đấu giá hội giống nhau đều là cùng Sở Duyệt cùng đi, Sở Duyệt ở kia tham gia đấu giá, nàng ngồi ở một bên, nàng đối đấu giá hội không phải thực cảm thấy hương thú. Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân tới rồi đấu giá hội thời điểm, đấu giá hội đã bắt đầu rồi, bên trong cũng ngồi không ít người, hơn nữa đang ở thế nhưng sợ một cái kim cương vàng cổ Cái này vòng cổ gọi là người yêu, là giờ tờ châu đáo một khoản toàn cầu hạn lượng bảng. Trần Phôn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân đi vào hội trường đấu giá thời điểm không vài người chú ý bọn họ, bởi vì đều ở chú ý trên đài cái kia vòng cổ, chờ đến bọn họ ngồi xuống thời điểm, ngay cả đấu giá kêu giới người đều chậm nửa nhịp. Bọn họ không nhìn lầm. Thẩm Cảnh Vân mang theo Trần Phôn Tinh tới hội trường đấu giá, hai người kia không phải ly hôn sao. Trần Phôn Tinh xinh đẹp, một thân đơn giản màu đỏ tiểu lễ phục, sóng tóc dài Nàng ngồi ở vậy làm người cảm thấy kinh diễm, trước kia bọn họ liền biết Trần Phồn Tinh xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới ly hôn về sau, nàng trở nên so trước kia càng mỹ. Lục Nhu cùng Lý Đồng ngồi ở mặt sau vị trí, bọn họ nhìn Trần Phồn Tinh như mày, bọn họ cũng là kia khoảng người yêu vòng cổ đấu giá giả, hai người đều thích, nhưng là không thể cùng nhau cạnh tranh A, cho nên cạnh tranh chính là Lục Nhu, Lý Đồng cho nàng ra chủ ý làm nàng tiêu giá cả. Lục Đồng ánh mắt vừa động, nàng ở Lục Nhu bên hai nói, trước chuột vòng cổ. Một hồi chụp xong rồi liền trở về đi. Lục Nhu cử thẻ bài nói, 180 vạn. Nghe được quen thuộc thanh âm, Trần Phồn Tinh quay đầu lại nhìn qua đi, chờ đến nàng lại nhìn về phía phía trước thời điểm, trong tay đã bị thẩm cảnh vần tắc một cái thẻ bài, sau đó hắn nắm cổ tay của nàng đem thẻ bài cử lên. Trên đài bán đấu giá sư hô, nhất hào ra giá 280 vạn, còn có so nhất hào ra giá càng cao sao. Lần này không đợi Lý Đồng mở miệng, Lục Nhu trực tiếp cầm lấy thẻ bài hô, 200 vạn. Thẩm Cảnh Vân động tác không nhanh không chậm, lại cầm một cái thẻ bài cho Trần Phồn Tinh, nắm Trần Phồn Tinh thủ đoạn đem thẻ bài cử lên. "Nhất hào, 300 vạn, còn có so 300 vạn giá cả càng cao sao?" Lục Nhu còn tưởng cử thẻ bài, làm Lý Đồng một phen cấp đè lại, nàng nói: "Ngươi điên rồi à, ngươi cùng Thẩm Cảnh Vân đấu giá, hắn có thể đem giá cả cho ngươi chụp đến mấy ngàn vạn, ngươi không thấy hắn đều 100 vạn, 100 vạn thêm sao? Hắn không thiếu tiền, ngươi không thiếu tiền a." Tức khác Lục Nhu đem thẻ bài một ném, không nói ta liền vòng cổ là cái dạng gì cũng chưa thấy rõ ràng. Trần Phồn Tinh hạ giọng cùng Thẩm Cảnh Vân nói. Thẩm Cảnh Vân thấp giọng cười nói, vòng cổ không phải mấu chốt, mấu chốt là đấu giá giả là ai, cái kia vòng cổ ta còn trước mắt, ngươi một hồi đi lên dùng ngươi danh nghĩa quên đi. Trần Phồn Tinh liên ở Trần Phồn Tinh túi đầu nhìn mũi chân thời điểm, Thẩm Cảnh Vân nói, một hồi bọn họ đã có thể đi trở về. Nói xong hắn đứng dậy, thuận tiện đem Trần Phồn Tinh cấp kéo lên. Đấu giá hội người phi thường có ánh mắt đè nén phồn lại đây. Thẩm Cảnh Vân lấy qua mì trộp phổn, hắn nói, bán đấu giá này vòng cổ không phải mấu chốt, mấu chốt là từ thiện, này cũng mới có thể phù hợp lần này đấu giá hội tôn chỉ, cho nên ta bên cạnh vị này Trần Tiểu Thư, quyết định đem này vòng cổ cấp quyên, thu hoạch đến tiền tài đều ủy thác nhà đấu giá dùng cho từ thiện sự nghiệp. Đem Lục Nhu muốn vòng cổ cấp chụp được tới không làm giận, làm giận chính là, bọn họ giá cao cấp chụp được tới, sau đó lại cấp quyên. Lục Nhu bị chọc tức lúc ấy liền đứng lên. Sau đó đấu giá hội người cũng cho nàng một cái micro phồn. Lục Lưu. Lúc này Thẩm Cảnh Vân đem mịt rổ phồn cho Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh là ai? Đó là bị phóng viên xưng là canh gà bác chủ người a, nàng lấy qua micro phồn phi thường bình tĩnh nói, ta cảm thấy nếu cái này đấu giá hội ý nghĩa chính là từ thiện, như vậy ta làm một cái công chúng nhân vật, càng cần nữa làm làm ra gương tốt. Đơn giản nói mấy câu về sau, Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân ngồi xuống, bên kia Lục Nhu còn ở kia đứng đâu, nàng ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Cười khan vài tiếng, nàng nói, ta cảm thấy bọn họ rất có đạo lý, hy vọng đại gia cũng đều nhiều làm gương tốt. Nói xong về sau, lục nu cũng ngồi trở về. Này đối lập, lục nu nếu gần nhất tiền tiêu vặt nhiều nàng liền cũng quên, nhưng là vấn đề là từ sự tình lần trước về sau, nàng nào có như vậy nhiều tiền A, lục ra căn bản là không cho nàng, nếu không phải lần này coi trọng này vòng cổ, cảm thấy giá cả chính mình có thể mua, hơn nữa ly đồng muốn mang theo nàng cùng nhau lại đây, nàng liền không tới. Kết quả cái kia vòng cổ làm cho bọn họ cấp nâng lên giá cả chụp được tới, lại quên. Lục Nhu, gờ à gờ. Lục Nhu hướng tới Lý Đồng oán giận nói, ta đều nói ta không ra. Nghe được Lục Nhu nói như vậy Lý Đồng cũng có chút không vui, nhưng là không biểu hiện ra ngoài, cũng không nói chuyện, cuối cùng hai người cũng không thấy mặt sau đấu giá hội trực tiếp đi trở về. Chân phôn tinh cái này là thật sự tâm tình tự hảo, nàng cười một đôi con ngươi cùng trăng non giống nhau, nàng nói, cảm giác hảo sẵn à. Chỉ là này tiền Trần Phồn Tinh là không tính toán làm Thẩm Cảnh Vân lấy, nàng đi lấy chính mình bao, Thẩm Cảnh Vân nói, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi không tới ta cũng muốn quên tiền. Trần Phồn Tinh cảm thấy có đạo lý, nhưng là vấn đề là, Thẩm Cảnh Vân quên tiền đó là dùng hắn danh nghĩa quên tiền, hiện tại dùng nàng danh nghĩa quên tiền, cho nên Trần Phồn Tinh nói, này không giống nhau. Như là minh bạch Trần Phồn Tinh suy nghĩ cái gì, Thẩm Cảnh Vân nói, quan trọng là từ thiện, không phải dùng ai danh nghĩa, ngay sau đó lại bán đấu giá vài dạng đồ vật Đừng nói Trần Phồn Tinh, chính là Thẩm Cảnh Vân cũng không thấy thượng thứ gì, càng đừng nói cho hắn ra thái hổ chụp cái cái gì, áp chụp đồ vật có mấy cái tốt, chỉ là Thẩm Cảnh Vân cảm thấy khó coi, cho nên đấu giá hội kết thúc thời điểm, Thẩm Cảnh Vân còn cảm thấy có chút đáng tiếc, thật vất vả mang theo Trần Phồn Tinh tới một chuyến đấu giá hội. Nhưng là nhìn xem thời gian, Tạ Hiên nơi đó hẳn là chuẩn bị hảo đi. Thẩm Cảnh Vân đang nghĩ ngợi tới đâu, Tạ Hiên cho hắn đã phát một cái ok, ý tứ chính là hắn yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị hảo. Ta dẫn ngươi đi xem một cái hào ngoạn. Thẩm Cảnh Vân hôm nay là vẫn luôn hống Trần Phồn Tinh, đại khái chính là cảm thấy Trần Phồn Tinh tâm tình không tốt, yêu cầu hống một hống. Chương 76. Thẩm Cảnh Vân lái xe ở quảng trường một chỗ suối phun nơi đó ngừng lại, có lẽ là bởi vì hiện tại tương đối chế, nơi này cơ hồ không có gì người. Thẩm Cảnh Vân xuống xe lại cấp Trần Phồn Tinh khai cửa xe. Cuối mùa thu ban đêm có chút lánh, Trần Phồn Tinh mới vừa xuống xe liền run lập cập, ngay sau đó Thẩm Cảnh Vân áo khoác liền khoác ở nàng trên người. Thẩm Cảnh Vân lại thuận thế đem cửa xe cấp đóng lại. Trần Phồn Tinh hỏi, hảo ngoạn, không phải cái này suối phun đi. Nói xong, Trần Phồn Tinh còn hướng suối phun nơi đó nhìn nhìn, bên trong mở ra ánh đèn, còn có thể đủ thấy rõ ràng bên trong lấp lánh sáng lên tiền xu hẳn là người khác hướng nguyện thời điểm ném vào đi. Móc ra hai quả tiền xu Thẩm Cảnh Vân cho Trần Phồn Tinh một cái, chính mình để lại một cái, hắn nói, ngươi nhắm mắt, sau đó số ba cái số. Trần Phồn Tinh lầm bẩm, như vậy ấu chị A. Tuy rằng là nói như vậy, nàng vẫn là làm theo, không chỉ có như thế còn chắp tay trước ngực nắm tiền xu sau đó sợ thẩm cảnh vân không tin, cũng không mặc số, nàng ra tiếng ngấy đạo, 1, 2, 3. Hảo. Đang nói chuyện đồng thời, Trần Phồn Tinh trận mắt, liền khắp nơi trong phút chốc vài tiếng giòn vang sau không chung ngũ thải tân phân pháo hoa nở rộ. Trần Phồn Tinh cảm thắn nói, thật xinh đẹp. Nghe thế ba chữ, thẩm cảnh vân khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Chỉ là cách đó không xa. Tạ Tổng. Ngươi nhanh lên A. Điểm không A, ngươi cho rằng ta không nghĩ nhanh lên A. Pháo hoa bại thành một loạt, tà hiên cùng trợ lý nhan một người từ tả bắt đầu điểm, một người từ hưu bắt đầu điểm. Chờ đến những cái đó pháo hoa đều bậc lửa lúc sau, hai người cùng nhau điểm cuối cùng một cái pháo hoa. Pháo hoa sáng lạn sau, Trần Phồn Tinh dơ ra bàn tay, bên trong là thẩm cảnh vần cho nàng cái kia tiền xu nàng hỏi, kế tiếp là hướng nguyện sao. Trần Phồn Tinh vừa mới dứt lời, không chung nở rộ một cái màu vàng gương mặt tươi cười. Ngay sau đó lại là một hàng tự, ngôi sao nhỏ muốn vui vẻ nga. Chân Phồn Tinh khỏe miệng không tự giác đều dương lên, nàng cười mi mắt con cong, ngay sau đó chạy nhanh cầm tiền xu hướng nguyện, cuối cùng đem tiền xu vức nhập suối phun bên trong. Rất nhỏ bùm một tiếng, là tiền xu bị ném vào trong nước mặt thanh âm. Thẩm Cảnh Vân có lẽ nguyện đem tiền xu ném vào trong nước. Hắn hỏi, ngươi hướng nguyện cái gì vọng? Chân Phồn Tinh đáp, ta hy vọng Chu sư huynh không cần bởi vì ta đã chịu cái gì ảnh hưởng. Hắn hẳn là đứng ở dưới giải trí đỉnh người. Ha ha. Trần Phồn Tinh hướng lên trên lôi kéo khoác ở trên người nàng âu phục áo khoác, nàng hỏi, người đâu? Ta hy vọng nói xong mấy chữ này, thẩm cảnh vân liền đi mở cửa xe, cũng không nói lời nào. Trần Phồn Tinh lại hỏi một lần, hắn cũng không nói, Trần Phồn Tinh lúc này mới không tiếp tục hỏi. Ta hy vọng, ngôi sao nhỏ muốn vui vẻ. Thẩm cảnh vân phải cho Trần Phồn Tinh quan cửa xe thời điểm, Trần Phồn Tinh hỏi, ta di động đâu, ta người đại diện hiện tại nhất định rồi Hiện tại lúc này mới nhớ tới Hà Thành, Hà Thành không điên mới là lạ. Thẩm Cảnh Vân mặt không đổi sắc, ta làm Tạ Hiên liên hệ người người đại diện. Trên mạng tin tức Thẩm Cảnh Vân nhìn, cho nên hắn hiện tại không nghĩ làm trần phồn tinh xem di động. Vừa mới đi tới Tạ Hiên. Nga, không sai, lại là hắn bối nổi. Tạ Hiên cọ cọ cọ chạy qua đi, hắn nói, phồn tinh đại lão ta liên hệ người người đại diện. Nói xong hắn muốn đi kéo xe mặt sau cửa xe, Thẩm Cảnh Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. cái kia Phồn Tinh đại lão, chờ ta hôm nào tỉnh ngươi ăn cơm." Nói xong Tạ Hiên đối với Trần Phồn Tinh phất phất tay, ngay sau đó lại theo nguyên lai like lộ cọ cọ chạy về đi. Vẫn là cùng trợ lý Nhan một chiếc xe đi. Tạ Hiên cũng là tận chức tận trách, hắn thượng trợ lý Nhan xe liền cấp hà thành gọi điện thoại. Tạ Hiên cười ha hả nói, "Ta là Tạ Hiên, Phồn Tinh cùng ta cảnh ca ở bên nhau đâu, chơi nhưng vui vẻ, đi đấu giá hội lại ở pháo hoa phía dưới suối phun ném tiền xu hướng nguyện." Điện thoại đã bị phóng viên đánh bảo nhưng là cái gì cũng không biết hà thành. Nguyên lai like chơi như vậy vui vẻ à, lại là đấu giá hội lại là pháo hoa lại là suối phun ném tiền xu hướng nguyện. Tạ Hiên đắc ý nói, cái kia pháo hoa vẫn là ta bậc lửa đâu. Treo điện thoại, Tạ Hiên lại bắt đầu cùng trợ lý nhan lại nhải hắn nói, nhà các ngươi lão bản A, hiện tại kịch bản chơi sau A, chính là giống hắn như vậy, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là bởi vì ngươi là ta vợ trước ta mới giúp ngươi, ta không thích ngươi, cứ như vậy, hắn phục hôn Không biết người khác đều cùng trần phồn tinh thổ lộ vài lần, cầu vài lần hôn. Trợ Lý Nhan không đáp lời. Tạ Hiên tiếp tục nói, trợ Lý Nhan, ngươi như thế nào không nói lời nào à? Trợ Lý Nhan nói, chúng ta lão bản không kịch bản, chúng ta lão bản là thiệt tình. Tạ Hiên, này còn giúp các ngươi lão bản nói chuyện đâu, hắn lại không cho ngươi thêm tiền lương, nếu không ngươi khen ta vài câu, ta cho ngươi thêm tiền lương. Trợ Lý Nhan, hảo muốn cho Tạ Hiên chính mình đi trở về đi a Tạ Hiên là mở ra chính mình xe đi nở thị lại lái xe trở về, nhưng là hắn sau lại tìm trợ lý nhan, lại đem chính mình xe cho Thẩm Cảnh Vân, Trần Phồn Tinh, Cái Dương cũng đều ở hắn trên xe, sau đó mua pháo hoa thời điểm lại là đi theo trợ lý nhan, ngồi trợ lý nhan xe. Nói như thế nào đâu, Tạ Hiên cảm thấy, bọn họ thật phục hôn, không tìm hắn đương bạn làng, hắn đều không đồng ý. So với Tạ Hiên cùng trợ lý nhan đôi tổ hợp này, Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân bên kia còn lại là an tích nhiều. Trần Phồn Tinh ngồi xe thời điểm thói quen nhìn ngoài cửa sổ xe mặt, tốt nhất đang nghe một ít ca khúc hoặc là quảng bá, cảm giác thực không tồi. Nhìn một hồi Trần Phồn Tinh cũng cảm thấy nhằm chán, nàng nói, ngươi chừng nào thì đem điện thoại cho ta a Bắt được di động, Trần Phồn Tinh trừ bỏ phải cho Hà Thành gọi điện thoại, còn muốn xem một chút hơi bù, ở phát một cái hơi bù, cũng không biết nàng từ phim trường cùng Thẩm Cảnh Vân đi rồi về sau, trên mạng là cái gì đi hướng. Ngươi ngủ thời điểm. Đều ngủ rồi, ta muốn di động làm gì. Ngươi nếu muốn di động, vậy ngươi hôm nay liền không cần ngủ. Cuối cùng Trần Phồn Tinh thỏa hiệp, rốt cuộc thẩm cảnh Vân nói có đạo lý, nàng cầm di động buổi tối sẽ mất ngủ đi. Nhưng là, nàng vẫn là muốn nhìn một chút về bồ. Lăn lộn một ngày, Trần Phồn Tinh thật là có chút mệt nhọc, liền ngồi ở trên ghế phụ ngủ rồi, liền tới rồi nhà hắn dưới lầu, nàng cũng không biết. Nhìn Trần Phồn Tinh mặc nghiêng, thẩm cảnh Vân nhẹ dọng thở dài, cuối cùng đem người cấp ôm xuống xe. Nàng thức nhẹ. Ít nhất Thẩm Cảnh Vân cảm thấy đem Trần Phồn Tinh Bế lên tới không ổn cái gì sức lực. Lại đem Trần Phồn Tinh bao cấp đem ra, Thẩm Cảnh Vân dùng chân đem cửa xe cấp đá thượng, đến nỗi cốp xe bên trong cái giường, chỉ có thể đem Trần Phồn Tinh cấp đưa lên đi, hắn tại hạ tới bắt. Trần Phồn Tinh chính mình trụ chung cư Thẩm Cảnh Vân lần đầu tiên đi lên, chung cư không lớn, nhưng là tháng ở ấm áp, hắn đem Trần Phồn Tinh cấp ôm tới rồi phòng ngủ trên giường, lại đem hắn áo khoác cấp cầm lại đây chính mình mặc vào. Hắn cười nói, cũng là ngốc gia. Từ Âu phục áo khoác trong túi móc ra Trần Phồn Tinh Di Động, hắn đem điện thoại gác ở trên tủ đầu giường, nhìn Trần Phồn Tinh Di Động, Thẩm Cảnh Vân nghĩ thầm, cũng không biết nàng ngày mai vừa thấy đến tin tức, có phải hay không cũng chỉ nhớ kỹ nàng cái kia Chu Sư Minh. Nhìn Trần Phồn Tinh Di Động, Thẩm Cảnh Vân ý vị thâm trường cười một chút, ngay sau đó đem chính mình di động cùng Trần Phồn Tinh Di Động trao đổi một chút, lúc này mới đi ra ngoài dọn cái dương. Ba cái cái dương, Thẩm Cảnh Vân dọn hai tranh. Cuối cùng hắn đem Trần Phồn Tinh cái dương đều cấp kéo đến phòng ngủ tủ quần áo bên cạnh cấp gấp hảo. Bởi vì đóng phim, Trần Phồn Tinh khá giải thời gian không hồi cái này chung cư, cho nên Thẩm Cảnh Vân lại đi phòng khách cấp Trần Phồn Tinh thông gió, chờ thông gió về sau, hắn lại phát hiện Trần Phồn Tinh tủ lạnh là trống không, mà cũng yêu cầu lau. Thẩm Cảnh Vân không phải giống nhau bá đạo tổng tài a, từ nhỏ liền bồi thẩm phụ cùng nhau xin lỗi quỷ ván giặt đồ linh tinh, còn lấy quá khăn lông cọ qua mà, cho nên lau nhà gì đó cũng không thành vấn đề. Lao xong rồi mà thông xong rồi phong, thẩm cảnh vân lại vội vàng đi ra ngoài, đi siêu thị mua một đống lớn đồ vật trở về cấp Trần Phồn Tinh nhét vào tủ lạnh bên trong. Đem những việc này đều cấp làm xong rồi, hắn lại đi nhìn nhìn Trần Phồn Tinh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi trở về. Này đó sống thực dễ dàng, nhưng là chính là bởi vì Trần Phồn Tinh đang ngủ, hắn sợ đánh thức đánh thức Trần Phồn Tinh, cho nên đều là tay chân nhẹ nhàng, so bình thường mệt một ít. Ngày hôm sau sáng sớm, Hà Thành liền tới rồi Trần Phồn Tinh này. Phồn Tinh à, ngươi không sao chứ, ta xem video, ngươi đều làm những cái đó phèn sử trứng gà tạp. Hà Thành cái kia đau lòng a Trần Phồn Tinh ngày hôm qua ngủ không tháo trang sức, vẫn là ăn mặc tiểu lễ phục, cho nên rời giường có chút không quá thoải mái. Nhìn Hà Thành nói, ta đi tắm rửa một cái, ngươi giúp ta thu thập một chút ra, lại đi siêu thị mua vài thứ ăn. Hà Thành nghi hoặc nói, ngươi không quét tức rất sạch sẽ sao, tủ lạnh bên trong cũng là mãn. Hà Thành tới thời điểm Trần Phồn Tinh còn không có tỉnh. Hắn nghĩ trước giúp Trần Phồn Tinh quét tức một chút, lại đi siêu thị mua một ít đồ vật, sau đó chờ nàng tỉnh ở làm cơm sáng, nhưng là Trần Phồn Tinh trong nhà thu thập đặc biệt sạch sẽ, tủ lạnh bên trong đều là mạng A. Trần Phồn Tinh. Ngày hôm qua không phải Thẩm Cảnh Vân đưa nàng trở về sao? Thẩm Cảnh Vân cho hắn quét tức, sau đó lại cho nàng đi siêu thị mua đồ vật gác ở tủ lạnh bên trong. Này không phải nói dẫn sao? Nhìn Trần Phồn Tinh sững sờ ở kia, Hà Thành cười nói, ngươi không phải uống say quản gia quét tức một lần. Lại đi siêu thị không đúng, lời này nói ta đều không tin. Hà thành, kia hành, ngươi đi tắm rửa, ta đi cho ngươi làm cơm sáng. Trần Phôn Tinh trở về phòng ngủ, nàng tưởng lấy một bộ quần áo một hồi tắm rửa xong đổi, nhưng là tiến phòng liền nghe được di động ở chấn động. Thầm cảnh Vân đem điện thoại còn cho nàng A. Cầm lấy di động Trần Phồn Tinh trực tiếp hoạt động tiếp nghe, sau đó lúc này mới thấy rõ ràng điện báo biểu hiện, thái hậu nương nương. Nàng trước bà bà cho nàng gọi điện thoại. Trần Phôn Tinh nhẹ giọng nói Uy Điện thoại kia đầu sở duyệt qua một hồi lâu mới nói, ngươi là tính, ngươi làm cảnh vân tiếp điện thoại. Chương 77 Chân phôn tinh tử trong phòng vọt ra, cầm di động tay đều đang run rẩy nàng hốt hoảng vô thối nhìn ở phòng bếp đã rửa tay phải làm cơm Hà Thành. Nàng nói, Hà ca, cái này di động không phải ta, là thẩm cảnh vân. Hà Thành cười từ tủ lạnh bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, còn không phải là lấy sai di động, ngươi đi tìm hắn đổi về tới không phải được rồi, ngươi uống cháo vẫn là uống sữa bò à. Ta cảm thấy ăn cháo ăn chút rau trộn dưa rất không tồi, nơi này còn có tốc đông lạnh bánh bao, ta cho ngươi chừng một chút, ngươi cảm thấy đâu. Chân phôn tinh hiện tại cái gì cũng không muốn ăn. Nàng nói, còn có sau đó sau đó ta cho rằng đây là di động của ta, vừa lúc lúc này ta trước bà bà tới điện thoại ta tiếp, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, ta lại đem điện thoại cấp treo. Nay thật là một cái làm hà thành trầm mặc để tại A Đừng ăn cơm, ngươi chạy nhanh thu thập một chút đi tìm thẩm cảnh vân đi. Đúng rồi ngươi bà bà biết là ngươi tiếp điện thoại sao, nàng đều nói cái gì. Trân Phôn Tinh cục xuống bả vai, ta cùng ta trước bà bà ở bên nhau. Thời gian kêu kêu một cái chừng A, ta cảm thấy nàng là ngay từ đầu không nhận ra ta thanh âm, cho nên hỏi ta là ai, chờ đến nhận ra, liền nói tính, làm cảnh vân tiếp điện thoại đi. Cuối cùng một câu, Trân Phôn Tinh còn học một chút sở duyệt ngữ khí. Cái kia, chúng ta lại liên hệ đi. Hà thành chạy cũng là mau Ra cửa thời điểm còn cầm Trần Phồn Tinh tủ lạnh bên trong một hộp sữa bò cùng bánh mì. Sở duyệt người này, Hà Thành chỉ có thể tỏ vẻ, không thể trêu vào A, không thể trêu vào. Cho nên lúc này không chạy, khi nào chạy. Hà Thành nói vẫn là rất có đạo lý, chạy nhanh thu thập một chút đi tìm thẩm cảnh vân đi. Trần Phồn Tinh tắm rồi, lại cầm thẩm cảnh vân di động liền đi thẩm thị tập đoàn. Này dọc theo đường đi, vừa đến đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Trần Phồn Tinh liền xem một chút di động. Sở duyệt không có lại đem điện thoại bồi thường bắt trở về Trần Phồn Tinh đờ, đờ. Nàng trước bà bà sẽ nghĩ như thế nào nàng cùng thẩm cảnh vân Tới rồi thẩm thị tập đoàn Trần Phồn Tinh tiên kiến đến chính là trợ lý nhan Trợ lý nhan nhìn đến Trần Phồn Tinh lại đây phi thường vui sướng cùng nàng trao hỏi Trần Tiểu thư Chúng ta lão bản ở mở họ Một hồi hội nghị liền kết thúc Bằng không ngươi đi trước văn phòng chờ Trần Phồn Tinh gật đầu Nga, Hảo, trợ lý nhan Có thể hay không cho ta tới một ly sữa bò nóng Còn cân khắc sao? Sang huyết. Này vừa thấy chính là không ăn cơm sáng à, trợ lý nhan đi cấp trần phồn tinh lộng nhiệt sữa bò cùng sang huyết đi, trần phồn tinh ngồi ở thẩm cảnh vân trong văn phòng mặt trên sofa. bằng không vẫn là trước luyện tập một chút như thế nào giải thích đi. ba không phải, sở bà mẫu, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta lấy sai rồi di động, vì cái gì lấy sai rồi di động đâu, chính là bởi vì, vì cái gì đâu, thẩm cảnh vân trả ta di động thời điểm hắn lấy sai rồi, đem hắn di động trở thành di động của ta. Không được, không được, không được. Tuy rằng sự tình là như vậy sự tình, nhưng là Trần Phồn Tinh vẫn là cảm thấy có chút có lệ. Liên ở Trần Phồn Tinh lại lần nữa mở miệng thời điểm, Thẩm Cảnh Vân tiến vào hắn hỏi, ngươi đang làm gì? Trần Phồn Tinh thanh êm nu hòa, nàng cười tủm tìm nói, Thẩm Cảnh Vân. Này nhất định là bị chính mình cảm động. Thẩm Cảnh Vân. Trần Phồn Tinh vừa mới tưởng nói di động vấn đề, nhưng là nghĩ tới trong nhà quét tước, nàng nói, đúng rồi, ngươi giúp ta quét tước ra. Thầm Cảnh Vân ngồi xuống Trần Phồn Tinh đối diện, ta, ta tìm A-Z giúp ngươi quét tước, đồ vật cũng đều là A-Z mua. Cũng đối Nga, thẩm Cảnh Vân thấy thế nào như thế nào không giống sẽ quét tước bộ dáng Trần Phồn Tinh đem điện thoại cấp gác ở trên bàn trà, thẩm Cảnh Vân cũng lấy ra Trần Phồn Tinh di động, hai người trao đổi một chút di động. Vì cái gì muốn đổi di động đâu, thẩm Cảnh Vân là muốn cho Trần Phồn Tinh chủ động lại đây tìm chính mình, chính là bởi vì cái này, hắn ngày hôm qua suốt đêm đem công tác cấp làm xong Sau đó lại đem buổi chiều hội nghị cấp dịch tới rồi buổi sáng, hiện tại hội nghị cũng khai xong rồi, hắn có thể mang theo Trần Phồn Tinh cùng đi chơi. Trần Phồn Tinh nói, hôm nay buổi sáng ta không biết đó là người di động, cho nên tới điện thoại ta liên tiếp. Hắn một nữ tính bằng hữu cũng chưa mấy cái người còn sẽ sợ Trần Phồn Tinh tiếp điện thoại. Thầm Cảnh Vân chậm rãi mở miệng nói, không quan hệ. Người kia chúng ta còn đều nhận thức, liền ghi chú đều giống nhau. Nói xong Trần Phồn Tinh cười khan vài tiếng. Bọn họ đều nhận thức rị chú giống nhau, Thẩm Cảnh Vân hỏi, "Ai?" Chân Phồn Tinh cười nói, "Thái hậu nương nương." Thẩm Cảnh Vân không đợi Thẩm Cảnh Vân đang hỏi cái gì, cầm sữa bỏ sang nhích trợ lý Nhan một đường chạy trở về, hắn mật báo nói, "Thái hậu nương nương tới." Chân Phồn Tinh lập tức đứng lên, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng trực tiếp trốn đến Thẩm Cảnh Vân bàn làm việc phía dưới. Nàng nói, "Không phải ta không đòi ngươi cùng nhau, chỉ là bà, không phải sợ bá mẫu nhìn đến ta tại đây sẽ càng hiểu lầm, nếu nàng hỏi Ngươi liền ngươi liền nói là bởi vì đi tiếp ta, sau đó chúng ta hai người di động ở trên xe lấy lăn lộn. Nói xong Trần Phồn Tinh không ở nói chuyện. Trợ lý Nhan cũng là phối hợp, sữa bò cùng sang sangwich đều gác ở thẩm cảnh Vân trước mặt. Sở Duyệt dẫm lên giày cao gót vào được, đều không cần nàng phân phó, trợ lý Nhan liền biết cho nàng lấy cái gì uống, thượng xong rồi cả phê trợ lý Nhan liền triệt. Thẩm cảnh Vân cùng thẩm phụ không hổ là phụ tử a, hai người cho nhau ném nổi công lực đều là giống nhau, Thẩm cảnh Vân khẽ cười nói, "Mẹ Ngươi nhìn đến cái kia xuất bản lời ô yếm bách khoa toàn thư sao? Kia buồn lời âu yếm bách khoa toàn thư thẩm phụ rốt cuộc là lăn lộn xuất bản, in ấn như vậy nhiều sách, còn ở trên mạng tìm thủy quân lang xê, đưa cho sở duyệt kia một quyển là độc nhất vô nhị viết tay buồn. Sở duyệt thoạt nhìn tâm tình không tồi bộ dáng, nàng nói, như tạp, mặt đau sao? Nàng tiếp tục nói, lúc trước là ngươi muốn ly hôn, hiện tại có phải hay không quá thực vất vả a Thẩm cảnh vân giải thích, ngươi là nói tiếp điện thoại sự tình sao Là bởi vì ta đi tiếp nàng thời điểm ở trên xe chúng ta hai cái lấy sai di động, ngươi đừng hiểu lầm. Sở duyệt gật đầu, ân ân, ta không hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm, lần sau như thế nào đang xem ngươi tiếp tục vào mặt ta. Đây là thân mụ A. Nói nữa, giống như lúc trước muốn ly hôn nàng không đồng ý giống nhau, còn giúp án đâu, tuy rằng giúp đỡ giúp đỡ liền không giúp, còn đem mua nhẫn tiền chuyển khoản cho nàng. Chân phồn tinh xúc ở án thư phía dưới, bên ngoài thanh âm nàng có thể nghe rõ. Tư khắc nghĩ thầm nàng trước bà bà vẫn là hiểu lầm. Nhưng là nàng trước bà bà có thể nghe ra nàng thanh âm, nàng hảo cảm động sao lại thế này a? Thẩm Cảnh Vân bên kia chính nhẹ nhàng thở ra, Sở Duyệt mỉm cười nói, "Nhưng là, ta như thế nào liền sinh ngươi đứa con trai này, nếu không phải ta 10 tháng hoài thai, ta đều cảm thấy ngươi là nhặt, một chút cũng không giống ta. Đây là lại bị rét bỏ." Sở Duyệt uống lên khẩu cà phê, nàng nói, đừng giống cha ngươi như vậy xuẩn, hắn có ghi thư tình bách khoa toàn thư công phu." Đã sớm đem ta hứng hảo, nói nữa, những lời này đó cũng có thể kêu thư tình bách khoa toàn thư. thẩm Cảnh Vân, ân, có đạo lý. Sở Duyệt ngước mắt xem hắn, có lệ ta. thẩm Cảnh Vân vội vàng nói, không phải, ta chính là cảm thấy, ta may mắn là ngươi nhi tử à, tuy rằng không giống người, nhưng là cũng là di chuyển người một ít chỉ số thông minh, cho nên mới không giống cha ta như vậy xuẩn. Sở Duyệt nhẹ dọng ừ một tiếng không nói nữa. Lại ở thẩm Cảnh Vân văn phòng ngồi một hồi, sở Duyệt liền đi trở về. Sở duyệt vừa ra đi, Trần Phồn Tinh chạy nhanh từ cái bàn phía dưới ra tới, thẩm cảnh vân bất đắc dị đối với nàng nhún vai, Trần Phồn Tinh thấp giọng cười một chút.